chính là không thể tưởng tượng nổi ta đã thật lâu không nhìn thấy mười tháng liên tiếp sân bãi xuất hiện dị tộc chuyện này tuyệt đối không đơn giản vì đối phó tần tầm xuất động dị tộc tuyệt đối có âm mưu đừng hô ngươi là ngày đầu tiên chơi sân thi đấu sao chuyện của nơi này vốn dĩ liền không như vậy sạch sẽ thói quen liền tốt song song tần tầm trăm tháng liên tiếp mộng muốn vỡ vụn dị tộc thực lực căn bản không phải người bình thường có thể dung chuyển đúng vậy à ta xem qua một góc đấu sĩ đã hoàn thành chín trăm chín mươi chín tháng nhưng là tại cuối cùng một trận chính là bị một cái dị tộc đánh bại thực lực của những người này đều có thể vượt cấp khiêu chiến nghe được chung quanh ồn ào tần hạo hãn hai mắt ngưng lại nhìn chằm chằm cái này bán nhân mã dị tộc g i a hỏa này bộ phận cơ thịt rõ ràng cùng nhân loại khác biệt nhưng là có thể nhìn ra được độ hoàn thành phi thường cao tại hắn rô bốt chi nhãn phía dưới vậy mà nhìn không ra bộ phận cơ thịt sơ hở một cái đạt thành hoàn mỹ luyện nhục dị tộc sao đây là hắn lần thứ nhất gặp được dị tộc trong lòng c u n g cảnh r ắ t lên bán nhân mã có một thanh dâu vài nón vũ khí trong tay là một thanh dài dài đại phủ thân cao chừng hai m năm vững chắc cơ bắp cường tráng thể trạng làm người này thật giống như một cái cự phụ kỵ binh phía dưới bốn cái móng ngựa lẹt xẹt nện bước thanh thuy bước chân đi tới trong sân nhìn thấy đối diện tần hạo hãn sau cái này bán nhân mã nết miệng cười chính là rất yếu t r ù n g tộc chính là nhàm chán chiến đấu hắn một ngón tay hướng tần hạo hãn các ngươi loại sinh mạng này thể tồn tại quả thực chính là đối với võ giả vũ n h ụ nếu có lựa chọn ta v ĩ đ ạ i bán nhân mã chiến sĩ cạ dạn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn như ngươi loại này đối thủ bởi vì đây chính là đối ta vũ n ụ trong tay đại phủ mua mấy lần bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi cảm tạ ngươi xử lý trước mặt mấy cái phế vật này mới khiến ta có lên sân khấu cơ hội hắn huy động đúa đối chung quanh khán đài màn hình điện tử màn hò hét sinh mệnh chi chu người n g nhớ k ỹ tên của ta ta là tới tự thần nữ đại lục bán nhân mã chiến sĩ cả g i ả n cái này nhâm đốc kỳ sân thi đấu tương lai vương giả tài sản của các ngươi có bao nhiêu ta đề nghị các ngươi bán thành tiền sản nghiệp toàn bộ đổi thành thần nữ tệ áp chú đến trên người của ta như vậy các ngươi liền sẽ thu hoạch được phong phú hồi báo nói để chứng minh thực lực của hắn cả g i ả n trực tiếp một b ú a cách không đối tần hạo hạn chém xuống ông ba một đạo tấn manh cơm khí phá không mạ tới nhanh như điện q u a n thạnh hòa tần hạo hạn thân thể một bên né tránh một cách này nhưng là hắn rất nhanh phát hiện không đúng bởi vì dưới chân mặt đất vậy mà nước ra một đầu thật dài kẽ đất tại dưới chân vỡ ra lan tràn trăm mét vội vàng hướng bên cạnh này lên né tránh đất nước mặc dù đất nước không có thôn vệ tần hạ hãn nhưng là một m à này n lại thấy c h ó á n g tất cả mọi người lại có thể đánh ra đất nước phải biết sinh mệnh chi chu mặt đất cùng lam hải tinh mặt đất khác biệt nơi này mặt đất có cực mạnh tính bền dẻo nhất là sân thi đấu nơi này kia cũng là đặc chế không thì tùy tiện một người liền đánh long trời lỡ đất sinh mệnh chi chu đã sớm sụp đổ nơi này mặt đất rất khó bị mở ra coi như mở ra cũng sẽ rất nhanh khôi phục bình thường có thể đánh ra đất nước người cho dù ở trăm tháng liên tiếp sân bãi đều phi thường khó mà nhìn thấy mười tháng liên tiếp sân bãi xuất hiện loại tình huống này thời điểm có thể đếm được trên đầu ngón tay bởi vì căn cứ xác định và đánh giá chỉ có lực quyền đạt tới năm mươi vạn v õ giả mới có nhường đất nước năng lực nhâm đốc kỳ năm mươi vạn vậy cơ hồ là không thể nào coi như năm đó thi phong thành cũng không có làm được thế nhưng là trước mắt cái này nhâm đốc kỳ định phong bán nhân mã chiến sĩ làm được một màn này làm hiện trường mọi người ngu ngơ đồng thời cũng hối hận không thôi bọn họ áp chú thời điểm không có người để ý cái này c ả dặn là ai cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn là một cái đánh xì dầu không biết sân thi đấu m ở ám người không thèm để ý hắn biết sân thi đấu m ở ám người cũng chưa nghe nói qua cái tên này liền lao thất những người kia đều không có áp hắn bởi vì bọn hắn cho rằng tần hạo hãn căn bản không thể đi đến cửa này giờ khác này rất nhiều người sâu sắc ý thức được những n à y hình thủ kỳ quái dị tộc nhân có thực lực kinh khủng bậc nào tần hạo hãn cũng là phi thường trấn kinh đây là hắn gặp qua mạnh nhất nhâm l i ê n bạch nha cái loại này thiên địa cảnh giới võ giả cũng là tới được đỉnh phong sau mới có được năm mươi vạn trở lên lục quyền hiện tại bán nhân mã kém bạch nha một cảnh giới cơ hồ so được với lúc trước bạch nha trầm dãi rút ra xích viêm côn tần hạo h á n không có nhiều lời bất luận cái gì lời nói nói cũng không có ý nghĩa đánh thắng mới là chân lý cả giản phi thường hài lòng chính mình vừa mới một k í c h hiệu quả hắn coi là có thể chấn nhiếp tần hạo h á n cũng không có nghĩ đến cái này nhân tộc g i a hỏa lại còn có lá gan rút ra vũ khí hh <cười> chính là một cái gan lớn g i a hỏa xem ở ngươi như vậy có dũng khí phần trên Vĩ đây ạ i bán n h n chiến mã sĩ q u ế t định chính là một cái tốc h khoái. ô n g đ độ siêu thanh kỵ binh hạng nặng trong nháy mắt đến tần hạo hãn trước mắt đại phủ lấy khai thiên tích địa chi thế vào đầu chém giết tần hạo hãn có thể tránh né nhưng là hắn không nghĩ làm như vậy hai chân đứng vững trong tay trường côn quét ngang mở một tiếng chói hai kim loại tiếng va chạm vang lên giang da ba xích viêm côn tại chỗ bẻ gãy đại phủ rơi vào tần hạo hán trên người một đoàn bụi mù ánh lửa đồng thời nổ lên che cản tầm mắt của mọi người cạ dàn cười ha ha người ngu xuẩn trốn tránh còn có thể kéo dài mấy lần ngươi như vậy hoàn toàn chính là tự tìm đ ư n g chết hiện trường lặng ngắt như tờ kết thúc rồi à. bụi mù tán đi chỉ thấy kia dịu rơi vào tần hạo hán đỉnh đầu tựa hồ chém vào đi mấy tấc sâu chết a mọi người đang hoài nghi sau đó chỉ thấy tần hạo hắn nhẹ nhàng ngâng lên tay đem r ư ợ u từ đỉnh đầu cầm xuống tới r ư ợ u không có chém vào đầu của hắn đoạn trước đại nguyệt nha đã lom luôn xuống dưới kia là bị xương sọ của hắn đỉnh trở về một cái khó coi lóm tượng trưng ơ chấn kinh đến linh hồn xuất khiếu mặt t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi năm ba năm sau cạ dặn này một b ữ a c h i t để đổi mới mọi người đối với cái này tần tầm nhận biết giá hỏa này luyện thể đến tột cùng đạt đến một cái như thế nào biến thái độ cao vậy mà có thể không nhìn cạ dặn loại này vượt ngoại chủng tộc cường công người như vậy tại m ư ơ i tháng liên tiếp trong sân còn có đối thủ sao trước đó còn đối tần hạo h á n ôm lấy một ít căm thù ý tứ người hiện tại cũng đã bị thực lực của hắn tin phục đến một bước này tần hạo h á n cũng không nghĩ lại cùng cạ giản dây dưa thuấn di xuất hiện ở cạ giản trước mặt đưa tay một kích cạ giản vung vẩy l õ m chiến phủ ngăn cản nhưng là tại tần hạo h á n trước mặt thật giống như giấy bị một kích chặt đứt bang ba một tiếng b a n g g i ò n sau cạ giản cái này bán nhân mã chiến sĩ đồng loạt chia hai mảnh tần hạo h á n thu tay lại lạnh lùng xoay người đi hướng lúc đến đợi thông đạo sau lưng những cái kia trên màn hình mọi người giơ tay g e o họ cho dù có một số người thua tiền cũng không quan trọng hiện tại bọn hắn phát hiện một cái tiềm lực chỉ cần về sau đi theo cái này tần tâm áp chú trước đó thua nhiều ít tiền đều có thể nhẹ nhõm kiếm về phải biết tại sân thi đấu nếu như có thể nhắm ngay một trận bỏ được thân g i a tính mệnh đi áp chú một đêm trợt giàu người nhiều vô số kể tất nhiên một đêm táng ra bại sản cũng có vô số đều xem cá nhân ánh mắt ba đứng dậy đi trở về thông đạo sau lưng vương đầu nhi đối tần hạo h á n lộ ra tươi cười tân t â m thật giỏi a như vậy cũng có thể làm cho người đánh thắng tần hạo hãn cười nhạt một tiếng vương c h đầu nhi âm thầm lũ lưỡi cái này tần tẩm tu luyện không khỏi quá chăm chỉ đi liền qua lại thư giãn một tí cũng không chịu gặp qua vossi liền không thấy vossi đến trình độ này không lâu sau tần hạo hãn g đi tới mới nhà tù cái này phòng đơn liền tương đối lớn đây là một buồng bên ngoài một cái bên trong còn có một cái phòng nghỉ trong phòng trang bị tủ lạnh cùng rất thoải mái dễ chịu dường hơn nữa điểm trọng yếu nhất là không có thiết bị giám sát tần hạo han tinh thần lực quét một vòng xác định không có thiết bị giám sát sau hài lòng gật đầu tần tầm về sau vẫn là một ngày an bài cho ngươi nhiều như vậy buổi diễn chiến đấu sao tần hạo han lắc đầu không cần vội vã như vậy mỗi ngày một trận liền có thể trong vòng ba năm hoàn thành ngàn thắng liên tiếp là được rồi mỗi ngày một trận là trăm thắng liên tiếp buổi diễn yêu cầu thấp nhất tần hạo han đã đến cái này buổi diễn hắn chủ yếu cần chính là không có thiết bị giám sát phòng như vậy mới có thể đi vào đi tinh thần lực tu luyện hắn cũng cần thời gian đ ể cao cảnh giới tiến bộ quá nhanh cũng không là một chuyện tốt hiện tại tần hạo h ắ n phải làm chính là ổn định nhâm đốc cảnh giới sau đó nếm thử đà thông thiên địa chi tiểu bước đầu tiên nhân chi tiểu mặc dù muốn nóng vội đi tìm cha mẹ nhưng là hắn biết rõ một khi chân chính đến ngày đó hắn khả năng liền muốn cùng sinh mệnh chi chu thượng người vạch mặt không có thực lực tuyệt đối trước đó tần hạo h ắ n sẽ không bước ra một bước kia vương đầu nhi rời đi về sau tần hạo h á n trực tiếp xếp bằng ở gian ngoài nơi này tiếp tục tu luyện cảnh giới mà phân thân của hắn thì là tiến vào nội gian ở nơi đó tu luyện tinh thần lực vương đầu nhi vẫn là tiếp tục phụ trách tần hạo h á n nơi này công tác mỗi ngày đúng hạn cho tần hạo h á n đưa cơm tiến vào trăm t h ắ n g liên tiếp sân thi đấu sau đặt thuốc bên kia ngắm bắn tần hạo h á n người cũng tạm thời hành quân lặng lẽ bọn họ cố gắng cuối cùng không thành công vẫn là để tần hạo h á n tiến vào trăm t h ắ n g liên tiếp thất bại cũng không có cần thiết tiếp tục nữa trăm tháng liên tiếp sân thi đấu cùng mười tháng liên tiếp khác biệt bởi vì có thể đến nơi lê người bất kỳ cái gì một cái đều là hoàn thành trăm thắng liên tiếp sau mới có thể đến đến có thể nói nơi này mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ mặc dù đều là nhâm đốc cảnh giới nhưng là bất kỳ một cái nào lấy ra phóng tới mặt đất giới đi lên cũng là có thể nhẹ nhõm vượt cấp khiêu chiến hào thủ hơn nữa sinh mệnh chi chu ở vào tầng bình lưu bên trên liên tiếp thiên ngoại mỗi một lần có vượt ngoại phi hành k h í đến đều sẽ mang đến liên tục không ngừng dũng sĩ giác đấu những này dũng sĩ giác đấu đến tự vũ trụ minh ông hình thù kỳ quái sinh mệnh đặc thủ thể cái gì cần có đều có người hoàn toàn không biết những người kia đều có thủ đoạn gì cho nên tại trăm thắng liên tiếp trong sân có rất ít thường thắng tướng quân có thể hoàn thành nàn g thắng liên tiếp người tuyệt đối là không nhiều mặc dù tần tầm rất mạnh nhưng là tạm thời đã không ảnh hưởng ích lợi của bọn hắn cũng không ai cho rằng tần tầm liền nhất định có thể hoàn thành nàn g thắng liên tiếp cho nên căn bản không cần phản ứng liền làm hắn ở nơi đó tự sinh tự diện tốt nói không chừng lúc nào người này liền vất lạc ví dụ như vậy thật sự là rất rất nhiều coi như đang ra coi trọng chờ hắn hoàn thành chín trăm thắng trở lên lại đến xem cũng không mượn đến lúc đó tự nhiên có cao thủ lợi hại hơn đến đánh lên hắn mà hết thẻ này chính là tần hạo hãn cần có t r o m t h ắ n g liên tiếp sân thi đấu ngày bắt đầu bình tĩnh không lay động tại mười t h ắ n g liên tiếp quát tháo phong vân tần tẩm đến nơi này giống như dập lửa mặc dù vẫn như cũ có thể không ngừng đạt được thắng lợi nhưng là thắng lợi nhưng không có bẻ gãy nghiền nát cảm giác mỗi chiến thắng một trận đều phải hao phí một chút thời gian xem người không có cái gì kích tỉnh mặc dù vẫn như cũ có người áp chú ở trên người hắn nhưng là đa số lại đều không dám lớn mật tập trung hơn nữa trăm thắng liên tiếp sân bãi mỗi ngày đặc sắc chiến đấu không ngừng tần hạo hắn mặc dù có danh khí thế nhưng là danh khí cũng không phải là rất lớn ngay liên một ngày như vậy ngày qua đi tới trăm tháng liên tiếp sân bãi tám tháng về sau tần hạo hãn hoàn thành lần thứ nhất đột phá đả thông nhân c h i t i ể u lần này lực quyền tăng lên ba thành làm tần hạo hãn lực quyền đạt đến một trăm sáu mươi sáu vạn tiến vào sân thi đấu một năm sau tần hạo hãn đ ả thông bắt môn đội giáp thư năm cửa đô môn đả thông cái môn này sau lực quyền lần nữa dâng lên hai thành làm quyền lực của hắn đạt đến một trăm chín mươi chín vạn tri cự phải biết tại cái này sinh mệnh chi chu phía trên thiên địa cảnh giới cực hạn lực quyền cũng chính là hai trăm vạn tần hạo hãn một trăm chín mươi chín vạn tuyệt đối nghiền ép hết thể sinh từ dưới chính là đứng đầu nhất thiên địa cũng muốn kém tần hạo h á n một ít đến thực lực này tần hạo h á n vẫn không có bất kỳ cử động nào tại sân thi đấu vẫn là duy trì hắn tiết tấu mỗi ngày đánh một trận cũng không ra mặt cũng không nổi bật một năm lẻ ba tháng phân thân tinh thần lực cũng làm ra đột phá tấn cấp l à m tinh n g h i ệ m sư nơi này tinh thần lực cực kỳ nồng đậm lấy tần hạo h á n bây giờ tư chất quả thực l ạ như là cá voi hút nước làm xung quanh trong phòng giam tinh thần lực hấp thu đều chậm chạp tiến vào trăm tháng liên tiếp tháng một năm không bảy tháng thời điểm tần hạo hãn lần nữa hoàn mỹ đột phá đả thông địa chi tiểu thực lực lần nữa tăng vọt ba thành lực quyền cao tới hai trăm năm mươi chín vạn nếu như nói trước đó thiên địa cảnh giới còn có thể cùng tần hạo h á n hơi chống lại một chút hiện tại thiên địa cảnh giới đã không có cùng tần hạo h á n sức đánh một trận dù cho có thể nghiền ép thiên địa cảnh giới tần hạo h á n vẫn như cũ bảo trì hắn địa thấp sinh mệnh chi chu phía trên thế nhưng là có không ít sinh tử cảnh giới cao thủ dựa theo nơi này cực hạn thuyết pháp sinh tử cảnh giới có thể có hơn ngàn vạn lực quyền tất nhiên cái kia cũng chỉ là một loại t u y ế t pháp cơ bản không có bất kỳ người nào có thể làm được đến năm thứ tháng hai năm năm tháng tần hạo hãn đã thông bắt môn đ ộ n giáp thứ sáu cửa cảnh cửa lần này vận khí tương đối tốt thực lực lần nữa tăng lên ba thành lực quyền đạt đến ba trăm ba mươi sáu vạn cái này lực quyền đã có thể cùng kém cõi nhất sinh tử cảnh giới tương đối so sánh sinh tử cảnh giới nhập môn lực quyền hai trăm vạn tần hạo hãn không sai biệt lắm xem như sinh tử bên trong cuối cùng nhất đương năm thứ tháng hai năm không bảy tháng tinh thần lực đến lam tinh trung kỳ năm thứ tháng hai năm không chín tháng tần hạo hãn đã thông thiên tri tiểu thực lực lại chướng ba thành thực lực đạt đến bốn trăm ba mươi bảy vạn mà lúc này đây tân hạo hãn tại trăm thắng liên tiếp sân thi đấu bên trong đã hoàn thành chín trăm hai mươi thắng chương bốn trăm sáu mươi sáu điên cuồng yêu cầu võ giả đả thông hai mạch nhâm đốc tiến vào nhâm đốc kỳ mà theo nhâm đốc kỳ đến tiên địa cảnh giới muốn đả thông ba cầu tân hạo hãn thời gian ba năm liên phá ba cầu đã đạt đến nhâm đốc kỳ đình phong chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể lần nữa bước ra một bước từ đó tiến vào bát phẩm thiên địa cảnh giới nhưng là tân hạo hãn cũng không có nóng lòng đột phá tiến vào thiên địa cảnh giới sau bước kế tiếp liền là sinh tử cảnh giới từ thiên địa đến sinh tử quá trình này có một cái đối với võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu cửa ải kia chính là sinh tử cửa trước đả thông sinh tử huyền quan đối với võ giả tới nói mang ý nghĩa siêu thoát cho dù là thiên địa cảnh giới võ giả thân thể cơ năng đồng dạng sẽ biến yếu sẽ già yếu chỉ là quá trình này phi thường chậm chạp mà thôi nhưng đã đến sinh tử cảnh giới thì là khác biệt cảnh giới này sẽ thực hiện chân chính thanh xuân mãi mãi chẳng những sẽ không già yếu thân thể sẽ còn trở lại trạng thái đỉnh cao nhất chỉ cần không phải gặp n g o ạ i ý muốn tử vong vậy có thể trường sinh tân hạo hãn đả thông thiên chi tiêu sau còn cần một chút thời gian tích lũy lực lượng nhất định phải làm trạng thái thân thể đạt tới cao nhất mới có thể đột phá đến thiên địa cảnh giới theo tu luyện đến nay hắn mỗi một bước đều là lấy trạng thái đỉnh phong đột phá trong lòng của hắn chính mình nhưng thật ra là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người hắn không thể tiếp nhận thực lực không đạt đến đỉnh điểm đã đột phá cho nên hắn còn phải chờ một chút thời gian này sẽ không thật lâu nhiều nhất chỉ cần ba tháng mấy ngày nay tần hạo hắn đã cảm thấy sân thi đấu bầu không khí có một chút biến hóa có ít người lần nữa chú ý tới mình hắn đã ở đây hoàn thành chín trăm hai mươi tháng lại thắng lợi tám mươi trận hắn liền sẽ hoàn thành nạn tháng liên tiếp một khi có võ giả tại sân thi đấu hoàn thành vạn thắng liên tiếp hắn liền có thể trở thành thân tự do dựa theo sân thi đấu quy củ thu hoạch được ngàn thắng liên tiếp người liền có thể đưa ra một cái yêu cầu cho nên tần hạo h ắ n quyết định tăng tốc sân thi đấu tiết tấu chiến đấu hắn muốn trong vòng một ngày hoàn thành tám mươi cuộc chiến đấu ba vào đêm sinh mệnh chi chu đêm tối cùng ban ngày không lấy nhật nguyệt làm bằng mặt trăng phản xạ ánh nắng nhưng lại chiếu xạ không đến tầng bình lưu sinh mệnh chi chu ở đây xuyên thấu qua màn sáng nhìn ra phía ngoài mặt trăng bất quá là một cái tối như mực tiểu hành tinh thôi nơi này ngày đêm giao thế đến từ sinh mệnh chi chu thượng thiết bị chiều sáng đến từ nhân tạo nhận nguyện bất quá nơi này thời gian tính toán cùng mặt đất bằng nhau cũng là mỗi ngày hai mươi b ố giờ trường kỳ sinh hoạt ở nơi này người thậm chí quên đi bên ngoài còn có nhận nguyện nhất là những học sinh mới bọn họ thở nhỏ liền ở chỗ này nơi này chính là bọn họ nhận biết thế giới toàn bộ đây là t ầ n hạo hán duy nhất một lần tạm dừng tu luyện nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng màu lam nhạt ánh trăng rất xinh đẹp cũng rất còn cụ v ánh trăng vẩy xuống mặt đất có loại giống biển cả ảo giác tân hạo há biết ngày mai một trận chiến này đánh qua sau thân phận của hắn rất có thể liền sẽ bại lộ thông qua loại phương thức này lẫn vào sinh mệnh chi chu là hắn biết sớm muộn cũng sẽ có bại lộ một ngày trong vòng một ngày đánh năm trận khiêu chiến tám mươi người chuyện như vậy vừa ra nhất định gây nên oanh động đến lúc đó n g h ĩ không bại lộ đều là không thể nào khi đó hắn giết chết người chấp pháp sự tình khẳng định cũng không dối gạt được cho nên hắn nhất định phải vì ngày mai chuyện sau đó dự định cùng sinh mệnh chi chu cao tầm n vạch mặt hẳn là chính mình tiến vào thiên địa cảnh giới chuyện sau đó đợi đến vương đầu nhi đến đưa cơm thời điểm tần hạo hãn nói cho hắn quyết định của mình hắn muốn vào ngày mai trong vòng một ngày hoàn thành tám mươi cuộc chiến đấu làm vương đầu cho hắn bài nghe được tần hạo hãn yêu cầu vương đầu nhi hơi kém đổ bát cơm t ầ n tầm ngươi không phải nói đùa à. một ngày tám mươi cuộc chiến đấu kiên muốn làm sao đánh nói hắn đếm trên đầu ngón tay cho tần hạo hãn tính toán coi như ta đem sân thi đấu cho ngươi xếp đầy năm phút đồng hồ đánh một trận cũng muốn bảy giờ mới có thể hoàn thành thế nhưng là sân thi đấu sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy cũng không có người xem có lâu như vậy kiên nhẫn quan sát bảy giờ chiến đấu tần hạo hãn hơi cười phương thức có thể biến báo nha theo ta được biết sân thi đấu khiêu chiến là có thể đoàn đội chiến ngươi có thể một lần an bài nhiều cái dũng sĩ giắt đấu chẳng hạn như một trận mười người thậm chí hai mươi người như vậy mấy trận xuống tới cũng liền kết thúc vương đầu nhi s ư ơ n g sở một trận mười người ngươi nhất định phải chọn dùng loại phương thức này tần hạo hãn khẽ gật đầu không sai nếu như ta đoán không sai coi như ta không cần loại phương thức này cũng có người hẳn là chuẩn bị đối ta tiến hành ngầm bắn cùng nói bị động chờ đợi không bằng chủ động tiến lên để bọn hắn triệt để chết mất ý định này vương đầu nhi liên tục nhìn xem tần hạo hát mặt cảm thấy hắn không phải đang nói đùa rốt cục gật gật đầu tốt ta đây là quyền lợi của ngươi nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi ngươi làm như vậy là chơi với lửa một người khiêu chiến nhiều cái người loại sự tình này không phải là không có qua tiền lệ nhưng là tuyệt đại đa số làm người như vậy đều đã chết coi như bọn họ thắng được một trận hai trận đằng sau cũng sẽ bị người nhằm vào lấy cao thủ tạo thành đoàn đội tới ngăm bắn ngươi chiến đấu như vậy là không có thường thắng tướng quân tần hạo hạn đứng lên lịch sử luôn là phải có người mở ra sáng tạo hơn nữa ta có một cái yêu cầu ngươi nói chỉ cần ngươi có thể làm được ngàn thắng liên tiếp ngoại trừ khôi phục tự do bên ngoài cơ hồ bất luận cái gì yêu cầu đều có thể được cho phép tần hạo h á n nhàn nhạt mở miệng ngàn thắng liên tiếp sau ta yêu cầu trở thành không hạn chế dũng sĩ giác đấu vương đầu nhi nghe được tần hạo h á n nói sắc mặt đại biến tân tâm ngươi không phải đầu góc nước vào đi ngươi biết không hạn chế dũng sĩ giác đấu ý vị như thế nào sao kia mang ý nghĩa ngươi về sau sẽ không có lựa chọn đối thủ quyền lợi bất kỳ người nào đều có thể tới khiêu chiến ngươi ngươi là nhâm đốc cảnh giới thiên địa cảnh giới thậm chí sinh tử cảnh giới võ giả cũng có thể đến hơn nữa không hạn chế dũng sĩ giác đấu chỉ có hai loại rời đi sân thi đấu phương thức một loại là thực hiện bàn thắng một loại là chết về sau ra ngoài chính là thi thể tần hạo hãn mỉm cười thế nhưng là cũng có một cái khác chỗ tốt đó chính là một khi trở thành không hạn chế dũng sĩ giác đấu trong lúc đó này tội của hắn là có thể không bị truy cứu trừ phi ta sống mà đi ra nơi này vương đầu nhi ha h ố c mồm cuối cùng không nói gì thêm đây là dũng sĩ giác đấu quyền lợi hắn không có quyền can thiệp nhưng là giờ phút này trong lòng của hắn đã nhận định tần hạo hắn là một người chết coi như hoàn thành nạn thắng liên tiếp không hạn chế dũng sĩ giác đấu cũng là rất khó sống tiếp đối phương bất luận cái gì cảnh giới đều có thể tới khiêu chiến ngươi còn có thể thành đoàn khiêu chiến ngươi sống thế nào đáng tiếc một cái sân thi đấu ngôi sao hy vọng cứ như vậy tự mình tìm đ ư ờ n g chết bất đắc dĩ lắc đầu vương đầu nhi quay người rời đi ra ngoài an bài vô luận vương đầu nhi có nguyện ý hay không chuyện này đều tại trong sân đấu n h ấ t lên to lớn vận sóng trăm thắng liên tiếp trong sân hoàn thành chín trăm hai mươi tháng tần tầm muốn trong vòng một ngày khiêu chiến tám mươi người nếu như hắn khiêu chiến thành công yêu cầu duy nhất lại là trở thành không hạn chế dũng sĩ giác đấu gặp qua điên người nhưng xưa nay chưa thấy qua như vậy điên n à y hoàn toàn là chán sống đi vì chuyện này sân thi đấu chuyên kéo to lớn hoành phi sử thượng điên cùng nhất dũng sĩ giác đấu sinh ra toàn bộ sân thi đấu màn hình lớn bắt đầu tuần hoàn phát ra tin tức này trước kia mua vé thảm đạm nhâm đốc trận trong lúc nhất thời trở thành to lớn lôi cuốn trận này đoàn đội khiêu chiến bán vé hoàn toàn là cùng không đủ cầu rất rõ ràng đây không phải lẫn lộn một cái có thể hoàn thành 920 t h á n g dũng sĩ giác đấu tuyệt không phải thùng cơm người này thực lực mạnh không thể nghi ngờ Rất nhiều người khả năng khả c ả đời này cũng k h ô n chuyện điên cùng n g thấy h qua ư vậy. đ i ê n c n g như vậy n g ư như ờ i coi t r ư xưa ớ c chú kia không nay n h ý â m đốc đ lúc cũng trận người, này không nhịn ư ợ sáu t tiền mươi nhìn xem cái này tẩn tầm đến cùng có bảy không đánh ầ u sau tay. Chuyện này thậm chí lên sinh mệnh chi chu đài truyền hình tin tức. thậm sinh mệnh này lên đài đấu đầu, Chiến còn chưa người Chương bắt đầu, đã khiến cho vô số người chú ý.、Chương、467, năm ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa sân thi đấu trong một gian phòng đặt thúc thủ hạ cơ hồ không thể tin vào thái của mình lao thất ngươi không có nghe lầm cái kia tần tầm chính là muốn tại ngày mai bắt đầu đoàn đội khiêu chiến bên kia đã tại bắt đầu an bài cho hắn làm sao cái khiêu chiến trình tự trận đầu đánh năm trận thứ hai đánh mười trận thứ ba đánh mười lăm trận thứ tư đánh hai mươi cuối cùng một trận đánh ba mươi năm trận kết thúc chiến đấu nếu như hắn thắng trực tiếp liền có thể tiến vào ngàn thắng liên tiếp b u ổ i diễn lao thất sắc mặt tâm trầm hừ lạnh một tiếng quả nhiên một người hủy diện trước đó nhất định phải là muốn bành trướng vốn di ta còn cầm cái này tần tầm có chút đau đầu n h â m đốc bên trong muốn tìm được chắc thắng đối thủ của hắn quả thật có chút khó không nghĩ tới hắn vậy mà tự tìm đường chết lao thất n g ư ơ i định làm gì lao thất cười lạnh một tiếng hắn nghĩ tìm đường chết ta liền thành toàn hắn nhưng là bắt đầu không cần chúng ta ra tay n g ư ơ i đi cân đối trận thứ tư trận thứ năm nhân thủ chúng ta tới an bài nếu như hắn có thể thông qua phía trước ba trận ta nhất định cho hắn đưa lên một phần đại lễ người kia gật gật đầu lập tức ra ngoài an bài chuyện này mà lao thất bên này cũng là khẩn cấp tìm kiếm nhân thủ trận thứ tư nhân thủ hắn an bài chính mình nắm bắn đội viên hai mươi cái tinh anh cấp bậc nắm bắn đội viên sẽ tại trận thứ tư liên thủ ngăn cản tần h ạ hãn nếu như vậy tần hạo hãn còn có thể qua hắn cũng có nắm chắc tất thắng bởi vì tại trận thứ năm bên trong hắn đem an bài một ít đặc thù người sáng sớm nhâm đốc k ỳ sân thi đấu nơi này cơ hồ hết thể màn hình điện tử màn đều bị người dự định đây là nhâm đốc trận cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự t ì n h bởi vì từ khi sinh mệnh chi chu sân thi đấu thành lập tới nay còn không có võ giả đã làm điên cuồng như vậy sự t ì n h một người trong vòng một ngày năm cuộc chiến đấu khiêu chiến tám mươi người mặc dù nhâm đốc k ỳ sân thi đấu cũng không phải là chủ lưu đấu trường vẫn như cũ đưa tới mọi người phổ biến chú ý tuy rằng cái này tần tầm khoảng thời gian này biểu hiện phi thường xuất sắc nhưng là hắn hành động như vậy vẫn như cũng bị mọi người cho rằng là tự sát nay thậm chí không phải loại người cũng không phải bác ánh mắt mà là hoàn toàn hành động tự sát tất cả mọi người là võ giả đối với thực lực đều có một cái đầy đủ nhận biết nhâm đốc kỳ người mạnh nhất cũng không có khả năng tại cái khác đông đảo nhâm đốc cường giả vây công sống sót nhất là sân thi đấu là có ngắm bắn đội viên dù là ngươi là kỳ tại ngũ trời cũng có thể tại những cái kia đến tự văn minh khắc cường giả vây công hạ mất mạng bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết thế giới bên ngoài có bao lớn thiên tài có bao nhiêu Rất đến nỗi bọn hắn thủ đoạn ngươi cũng là hoàn toàn không biết gì cả làm sao có thể thắng trận đấu này mặc dù cũng mở ra áp chú nhưng lại cơ hồ có rất ít người áp chú bởi vì tỷ lệ đặt cược quá thấp mua kia tám mươi cái người khiêu chiến chiến thắng tỷ lệ đặt cược là một vạn bồi một mua tần tầm là một bồi một vạn mặc dù như thế áp tần tầm chiến thắng người cũng l ắ c đắc không có mấy nhiều nhất một cái người chỉ là áp một khối thần nữ tệ liên vẫn luôn duy trì tần hạo hạn vương đầu nhi lần này cũng không có áp tần hạo hạn chiến thắng biết rõ trong sân đấu tình hắn cũng không coi trọng t ầ n hạo h ắ n có thể thắng áp tám mươi người chiến thắng có một ít nhưng là cũng không nhiều bất quá này cũng không ảnh hưởng mọi người nhiệt tình thậm chí sinh mệnh chi chu đài truyền hình đều tại nhắc qua trận đấu này một cái điên cuồng võ giả ngay tại là một cái điên cuồng sự t ì n h đài truyền hình đề nghị đại gia không muốn bắt trước đối với t r ư ớ c máy truyền hình người t ô i nói chuyện này có thể làm thành một chuyện cười đến xem c h á n s ố n g đi bên trong sân đấu sinh tồn áp lực lớn có ít người biết chính mình ăn bữa hôm lo bữa mai xác thực sẽ làm ra một ít điên cuồng sự tỉnh bất quá cái này tẩn tầm đặc biệt điên cuồng hắn hẳn là sẽ vào hôm nay bị xé thành mà n h ỏ đã đến giờ vương đầu nhi đi vào nhà tù mang theo tần hạo h ắ n rời khỏi nơi này tiểu tân à chúng ta khoảng thời gian này ở c h u n g coi như vui sướng hôm nay là quan trọng này ta cũng không có gì quá nhiều có thể trợ giúp ngươi chỉ có thể đem ta biết một chút chuyện nói cho ngươi nghe vương đầu nhi ngươi nói hôm nay trước đây bốn trận chiến đấu không có một trận tốt đánh hành vi của ngươi làm cái khác nhâm đốc kỳ dũng sĩ giác đấu phi thường chưa đầy số lớn đỉnh tiêm hảo thủ muốn liên thủ đối phó ngươi vì thế bọn họ thậm chí rút thăm quyết định ai lên sân khấu theo trận đầu bắt đầu chính là ác chiến a những ngày nhâm đốc kỳ các cường giả thật nhiều người đều là hoàn thành đếm rõ số lượng trăm thắng liên tiếp còn lại cũng là hoàn thành qua mấy trăm thắng nghe nói ngươi chuyện về sau tự nguyện tổ đội muốn cho ngươi một cái hung hăng giáo hấn tần hạo hãn khẽ gật đầu không sao đã ta dám đến vậy biết sẽ có xảy ra chuyện như vậy vương đầu nhi thở dài một tiếng chớ khinh thường coi như ngươi có thể thông qua này bốn trận trận thứ năm chiến đấu mới là khó khăn nhất bởi vì trận này đối thủ ta cũng không biết là ai đều là đạt thúc người bên kia an bài nghe nói là tìm tới rất nhiều vượt ngoại cường giả ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận tần hạo h ắ n không nói gì nữa cửa này tại người khác xem ra là hắn phải chết hắn thấy lại không phải như thế hắn nhất định phải lập tức thu hoạch được ngàn thắng liên tiếp tư cách trở thành không hạn chế dũng sĩ giắt đấu như vậy coi như thân phận của hắn bại lộ hắn phạm vào tội ác cũng sẽ không bị truy cứu có người muốn đối phó hắn cũng chỉ có thể tại sân thi đấu phạm vi bên trong cho nên một bước này hắn nhất định phải đi ba hai cái người đi tới trong sân đấu cửa mở ra tần hạo hãn tiến vào trong sân đấu vừa mới đi tới chung quanh liền truyền đến từng đợt núi kêu biện gầm thanh â m tần tầm, tìm đường c h ế t đế cố lên anh em ngươi là ta gặp qua dũng cảm nhất ta chuyên dùng tiền mua vé tới thăm ngươi cầu ngươi nhất định kiên trì đến trận thứ hai không thì cũng qua không có tí sức lực nào à tiểu tử ta mua mười vạn ngươi thua thắng nói mới thắng mười đồng tiền nếu là thắng này mười đồng tiền ta quyết định bồi đứng lên bởi vì đây là đầu tư lớn nhất lợi nhuận nhỏ nhất nơi phát ra h đừng nghe bọn họ nói ta mua một nghìn khối ngươi thắng đâu ta tin tưởng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích ha ha ha dồ xù cái kia não tàn một nghìn khối đổ xuống sông xuống biển đây là ta gặp qua nhất không có có đầu góc các chú t r u n g quanh phân l o ạ n ồn ào mặc dù những n à y người đều không tại hiện trường thế nhưng là màn hình điện tử màn hoàn toàn có không khí hiện trường trung tâm màn hình lớn lóe lên một cái chủ trì người xuất hiện các vị hôm nay thi đấu tất cả mọi người hẳn là rõ ràng chúng ta anh hùng tần tầm dũng sĩ giác đấu quyết định trong năm tràng khiêu chiến tám mươi người đây là nhâm đốc trận sáng lập đến nay còn chưa có xảy ra qua hành động vĩ đại trước đó tối cao có khiêu chiến năm mươi người ghi chép tất nhiên người kia cho cốt đều đã trở thành bụi bặm vũ trụ chúng ta không thể không đội phục tần tầm dũng khí hiện tại ta tới cho đại gia giới thiệu một chút tần tầm tổ thứ nhất đối thủ tổ thứ nhất năm người bọn họ đều là nhâm đốc trận dũng sĩ dắt đấu năm người này chẳng những là đ ỉ n h tiêm dũng sĩ dắt đấu hơn nữa bọn họ vẫn là vô cùng hiếm thấy năm bào thai đã từng thắng được nhiều lần đoàn thể chiến ở đây thời gian nhanh một năm không có tổn thất một người bọn họ chính là gia t y ê u chiến đội sân thi đấu cửa đối diện mở ra năm cái cao thấp m à p ốm thậm chí tướng mạo đều không khác mấy dũng sĩ d ắ đấu đi ra năm người năm trận đối chung quanh g ơ cao cánh tay ra hiệu chung quanh rất nhiều người đối bọn hắn đáp lại gieo họ cái này giả tiêu chiến đội tại nhâm đốc trận phi thường nổi danh năm bào thai lẫn nhau tâm ý tương thông phối hợp không chê vào đâu được thường thường có thể bằng vào phối hợp chiến thắng càng cường đại hơn đ ị c h nhân lúc trước bọn họ bị săn nô đội mang đến sinh mệnh chi chu còn một lần dẫn phát manh động đứng tại vị trí trung ương cái k i a dũng sĩ giác đấu đảo mắt một vòng cuối cùng ánh mắt rơi vào đối diện đứng thẳng tần hạo hang trên người tân tâm người phách lối phải có một cái hạt độ ngươi không nhìn cái khác dũng sĩ giác đấu hành vi đã kích thích c ô n phẫn rất nhiều người muốn chính tay đâm ngươi bất quá chúng ta giả tiêu chiến đội vật khí tốt rút tham thu được thứ nhất ra trận trình tự kế tiếp người ngươi không cần biết là ai bởi vì ngươi đã không có cơ hội nhìn thấy bọn họ tần hạo hãn lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ một chút vậy nhưng chưa hẳn ha ha chưa thấy quan tài chưa rơi lệ cùng chúng ta năm cái chiến đấu ngươi có thể phân rõ ràng chúng ta ai là ai sao mấy người thân hình thoát một cái từng cái đều mang theo một chuỗi tàn ảnh giống nhau như lúc tướng mạo làm cho người ta hoa mắt đối mặt như vậy khó gặp chiến đội tổ hợp tần hạo hãn giơ tay lên hướng phía trước chỉ một cái ta không cần phân bởi vì các ngươi tất cả đều là bữa ăn k h u y ê mà thôi chương bốn trăm sáu mươi tám thân phận bại lộ dựa theo mọi người dĩ v à n g ấn tượng cái này tần tâm mỗi một lần chiến đấu đều là phải đi qua thời gian rất lâu chiến đấu mới có thể phân ra thắng bại có rất ít đi lên liền chém dưa thái r a u tiêu diệt đối thủ thời điểm nhưng kia cũng là tần hạo hãng cố ý lấy hắn bây giờ tùy thời có thể tiến vào thiên địa cảnh giới thực lực tại cái này nhâm đốc kỳ sân thi đấu căn bản không có đối thủ trước đó hắn áp chế thực lực vì tận lực không bại lộ chính mình nhưng là bây giờ không cần từ khi đi vào sân thi đấu sau hắn liền có một loại sắp đột phá cảm giác kia là thực lực nước chạy thành sông biểu hiện nhiều nhất đến ngày mai thậm chí buổi tối hôm nay hắn liền đem đả thông nhâm đốc kỳ đến thiên địa kỳ bích trướng trở thành bát phẩm võ giả chỉ cần lưu tại trong sân đấu bại lộ thân phận cũng không quan trọng sở dĩ lần này hắn hoàn toàn không cần lưu thủ trước mắt cái này dạ tiêu chiến đội thực lực rất không tệ năm bảo thai tâm ý tương thông dù cho cùng bọn hắn đơn độc thực lực không sai biệt lắm năm cái nhâm đốc đ ỉ n h phòng cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ nhưng là tại tần hạo h ắ n trong mắt đúng như cùng một bàn bữa ăn k h a năm người mặt q u ạ hình vọt lên quan hoa lấp lóe năm người năm thanh kiếm bên trái người đầu tiên màu đen thổ chi kiếm cơ múa một cỗ nặng như sơn nhạc lực lượng đập vào mặt chỉ cần đứng ở trên mặt đất đất chính là vô địch tại thổ chi dưới kiếm vỡ nát đi bên trái người thứ hai màu xanh mục chi kiếm cơ múa một cỗ sinh cơ bừng bừng bên trong mang theo sắc ý mục chi linh vận mục chi khô khốc nơi này sinh cơ đại biểu ngươi tàn lụi bên phải người đầu tiên màu lam thủy chi kiếm vẫn kiếm thời điểm sóng cả mê man g chọc lãng b ạ c không nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền tần tầm ở đây trôn vùi đi bên phải người thứ hai màu đỏ hỏa chi kiếm phun trào liệt diễm giống như núi lửa trào lên phô thiên cái điệm hóa uy lực quá mức mãnh liệt dùng hỏa người nhất định phải thiện l ư ơ n g nhân từ ta có thể làm ngươi thân thể hóa thành cho bụi miễn cho phơi thây hoang dã nhưng mà bốn người này kiếm ý nhưng không có ở giữa người kia kiếm ý c ư ờ n g giang khắp nơi kim khí tại không trung hình thành một mảnh kiếm võng bình thường dày đặc khí lạnh cổ kiếm có hủy diệt lực lượng không gian tựa hồ tại kiếm võng bên trong bị cắt kiếm còn chưa tới trên da mặt đã cảm thấy từng tia từng tia hạt khí ngũ hành đứng đầu không máu không bể tần tầm chết đi những cái kia người xem cách màn hình c người chủ trì nhìn một màn này kìm lòng không được hô lên cỡ nào rung động công kích cường đại cỡ nào ngũ hành kiếm khí bằng ta nhiều năm chủ trì kinh nghiệm ta thậm chí có thể chịu trách nhiệm nói cuộc chiến đấu này kết thúc mọi người ánh mắt tiêu điểm rơi vào tần hạo hạn trên người nơi đó là năm đạo kiếm khí điểm tụ khả năng không chấm một giây sau nơi đó liền sẽ đến một trận nổ lớn sau đó cả người không còn sót lại một chút c ạ n đây là chuyện rất bình thường cái kia tần tầm hẳn là muốn tìm chết chỉ là này kiểu chết thảm thiết một ít không biết lúc này trong lòng của hắn sẽ có hay không hối hận cảm xúc tần hạo h ắ n vươn một cái tay đen như mực móng tay ló ra móng tay nội bộ một đạo kim quang nhàn nhạt di động kia là hắn lực lượng nguyên tố có thể cắt hết thẻ kim chi nguyên tố lực lượng vươn tay ra đến đối đối diện lấy xuống nổ lớn như là mọi người mong muốn như vậy xuất hiện lấy tần hạo hãn làm tâm điểm năm loại năng lượng hợp kích t í c h liệt năng lượng va chạm làm tiên h địa rúng động mặt đất run r à y thậm chí xuất hiện nước r a nguyên tố quấn quít lấy nhau sóng năng lượng ra bên ngoài lan tràn thật giống như một cái nhân tạo mây hình ấm tràn ngập toàn bộ sân thi đấu nếu như không phải sân thi đấu có vòng phòng hộ chỉ sợ muốn đem cái này phương viên mấy cây số san thành bình điện mọi người căn bản thấy không rõ đồ vật thẳng đến mười mấy giây đồng hồ sau năng lượng theo sân thi đấu bài phóng hệ thống tán đi hết thể mới bình tĩnh lại tình cảnh nhìn như không có thay đổi gì tân hạo hãn vẫn như cũ đứng ở nơi đó nếu không phải quần áo còn bị súng kích dư ba mang run, run. thậm chí nhìn không ra hắn trải qua một trận nổ tung như thế nào làm hắn vậy mà không có việc gì quá x a đi như vậy cường đại uy lực sinh tử cảnh giới võ giả sợ là cũng không thể bình yên vô sự đi khẳng định là có bí p h á p gì bất quá chiến đấu còn không có kết thúc dạ kiêu năm người hẳn là sẽ khởi xướng lần thứ hai tiến công dạ kiêu năm người vẫn như c ũ bảo trì xuất kiếm tư thế biểu hiện trên mặt dừng lại tân hạo h ạ n thả tay xuống có chút thở ra một hơi nay một hơi thật giống như phá vỡ cục diện bế tắc gió lốc không khí nhỏ bé chấn động sau đối diện năm người đồng loạt từ giữa đó n ư ớ ra năm người chẳng khác nào đậu hũ bị cắt thành mười nửa bao quát bọn họ năm thanh nguyên tố chi kiếm thần binh lợi khí trực tiếp trở thành s á t vụn dạ tiêu chiến đội năm người chết rồi tất cả mọi người thậm chí không có thấy rõ ràng bọn họ là chết như thế nào mọi người đem khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía tần hạo hãn tần hạo hãn lại là mặt không biểu tình nhất chiêu giết chết năm người đây bất quá là mới bắt đầu trong tràng sôi chảo mọi người tiếng nghị luận như là con rồi đồng dạng theo bốn vương tám hướng vang lên đại khái nói đều là cái này tần tầm như thế nào lợi hại như vậy vân vân không hiểu rõ lắm nội tình người Cảm thấy t ầ nếu tầm là một thiên tài võ giả, có thể nhất là chiêu giả, i võ g có t chết 5 cái cứng, giả, nhưng h giả, i ể rõ như g ư ờ i t ế n h n ngây người. Chẳng hạn như người, bọn nhưng g giả là lao là sợ bởi biết thuốc thủ hạ lao thất người, bọn họ thế đạt không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ tuyệt đối không thể tin tưởng có người có thể nhất chiêu giết chết bọn hắn năm cái cái này tần tầm lợi hại có chút quá phận lao thất con mắt có chút neo lại không đúng phổ thông nhâm đốc kỳ võ giả mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh đến trình độ này cái này tần tầm thân phận tuyệt đối không đơn giản vậy chúng ta làm sao bây giờ đem tần tầm hết thẻ tư liệu truyền cho đạt thúc hắn quyền hạ cao làm hắn tra lập tức tra điều tra thêm cái này tần tầm rốt cuộc là người thế nào liên quan tới tần hạo h ắ n hết thẻ tư liệu lập tức truyền ra ngoài nhận được tin tức đạt t h u ố c rất mau đem tần tầm tư liệu gia nhập kho số liệu tiến hành so đối lấy hắn sinh mệnh chi chu thân phận nghị viên cơ hồ có thể tìm đọc hết thẻ tư liệu mười giây đồng hồ sau một cái làm cho người ta chấn kinh tình huống xuất hiện số liệu so đối thành công rna so đối thành công xương cốt tư liệu so đối thành công tần tầm bản danh tần hạo hãn từng hàng liên quan tới tần hạo hãn bình sinh tư liệu bày ra những cái kia hắn thu hoạch được vinh dự không có hấp dẫn đạt thuốc ánh mắt nhưng là trong đó một đầu lại làm cho đạt thuốc trong nháy mắt trong mắt phóng đại t ầ n hạo hãn tại thổ quốc số một thành thị đánh chết sinh mệnh c h i chu người chấp pháp nhìn thấy đầu này tư liệu đạt thuốc trong nháy mắt trong mắt phóng đại hào tiểu tử hóa ra là ngươi đây chính là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa tự c h u i đầu đã đến rồi hôm nay chính là ngươi ngày chết đạt thuốc lập tức ra lệnh làm lao thất đợi người chuẩn bị ra tay chương bốn trăm sáu mươi chín lĩnh vực cường giả tân hạo hãn nhất chiêu giết chết năm cái đối thủ Tại trong ạ i t sân đấu đưa tới h oanh động tin tức lấy tốc độ ánh sáng truyền ra ngoài trong sân đấu còn có một ít không có sáng lên người xem màn hình nhao nhao phát sáng lên một ít nghe nói tin tức người lập tức mua vé bổ sung sau đó tiếp nhập nơi này video tín hiệu thật giống như hoàng hôn thời điểm thành thị nhà nhà đốt đèn cấp tốc thắp sáng trong tràng một mảnh tiếng ông ông có người đang tham phục có người đang thảo luận còn có mới tới người tại hỏi thăm tất nhiên còn có tần hạo hãn vòng thứ hai đối thủ lên sân khấu dựa theo trước đó quy củ vòng thứ hai đối thủ là mười người mười cái cường tráng như núi võ giả mười người này toàn thân trên dưới làn da giống như sắt thép đổ bê tông đồng dạng hiện ra ư u quang vừa nhìn liền biết luyện t h ể độ hoàn thành phi thường cao không đợi người chủ trì giới thiệu hoặc là nói ra cái gì đột nhiên n g o ạ i ý muốn phát sinh tần hạo han phía sau vị trí là có một cánh cửa kia là tần hạo han đi tới cửa cánh cửa này dựa theo quy củ chỉ có dũng sĩ、si、giác đấu mới có thể ra vào liền xem như dũng sĩ、si、giác đấu chủ nhân cũng không có tư cách xuất nhập cánh cửa này dù sao từ nơi đó đi vào chính là sân thi đấu ngoại trừ dũng sĩ、si、giác đấu bên ngoài những người khác tiến vào có thể sẽ ảnh hưởng sân thi đấu tính chất công bằng ma t ầ n vào thời khắc này đạo này cửa vậy mà mở ra bên trong vào ba người cầm ịp rô phôn người chủ trì sửng sốt ui ui ui xảy ra chuyện gì nhân viên công tác đang làm cái gì đồ vật như thế nào bên kia còn có người đi vào các ngươi là làm cái gì ra ngoài ra ngoài dẫn đầu người là một người mặc màu đen áo khoác da nam tử hắn căn bản không có để ý tới người chủ trì hô quát đi vào sau tay run một cái chung quanh thiên địa lập tức bịt kín một tầng ánh sáng màu vàng nếu như nói sân thi đấu như là một quả trứng gà như vậy hắn tầng này ánh sáng màu vàng thật giống như lòng đỏ t r ứ n g m à n g ở bên trong lại ngăn cách ra một phương thiên địa một chiêu này xuất ra tất cả mọi người đã nhìn ra đây là một cái thiên địa cảnh giới võ giả thiên địa lĩnh vực muốn nói thiên địa cảnh giới võ giả cùng nhâm đốc võ giả khác biệt lớn nhất đó chính là lĩnh vực đả thông thiên địa chi tiểu tự trưởng một phương thiên địa đây chính là lĩnh vực hơn nữa cũng không phải là mỗi một cái thiên địa cảnh giới võ giả đều có thể nắm giữ lĩnh vực chỉ có trong đó số rất ít tường giả mới có bản sự này thiên địa cảnh giới chưa hẳn có thể mở ra lĩnh vực nhưng là có thể mở ra lĩnh vực nhất định là thiên địa võ giả liền xem như người chấp pháp đều chưa hẳn có thể nắm giữ lĩnh vực lực lượng nhưng vấn đề là cái này có được lĩnh vực lực lượng thiên địa võ giả tới đây làm gì mọi người đều không phải người ngu đã nhìn ra người này chỉ sợ là muốn đối tần t â m bất lợi đây là không cùng q pi củ tại sân thi đấu trong lịch sử người ngoài sông tới đối phó dũng sĩ giác đấu tình huống lác đắc không có mấy mọi người hỏi tham la lên người chủ trì tại giận dữ mắng h g ỏ thậm chí tần hạo hãn mười cái đối thủ đều cảm thấy vũ n h ụ bọn họ cách lĩnh vực đối với bên kia giống to nhưng là không dùng bên này tiếng nói đến không được kiêm một phương thiên địa người chủ trì lớn tiếng la lên vệ đội chạy đến nhưng nhìn có thể muốn không còn kịp rồi làm vàng mênh mông quan g xuất hiện tại bên người thời điểm tần hạo hãn liền biết chính mình đã bại lộ chỉ là hắn không nghĩ tới những người này ra tay là như vậy nhanh lén xông vào sân thi đấu khẳng định không đúng nhưng là chỉ cần giết chính mình đồng thời buộc ra bản thân giết chết người chấp pháp sự tình v á n đã đóng thuyền l ê n dưới còn có đại nhân vật ở sau lưng hòa giải những sát thủ này đoán chừng cũng không có việc lớn gì dù sao sân thi đấu chủ nhân cũng là sinh mệnh chi chu tối cao bình nghị hội người mà muốn giết mình người đồng dạng cũng là nhưng là nếu như có thể trèo trống đến sân thi đấu vệ đội người đến những người này vẫn là sẽ bị khu trục sở dĩ tại sân thi đấu vệ đội người đến trước đó vẫn là muốn dựa vào hắn chính mình đây cũng là tại tần hạo hãn trong dự liệu sự tình ánh mắt đánh giá ba người này tần hạo hãn thiên thị địa thính đều nhìn không ra bọn họ luyện thể sơ hở sinh mệnh chi chu luyện thể trình độ xác thực cao hơn mặt đất rất rất nhiều nhất là ở giữa người áo đen cũng chính là mở ra lĩnh vực cái kia thực lực của người này hẳn là đạt đến thiên địa cảnh giới đình phong tần hạo h á n trước kia cũng tao nổ qua thiên địa võ giả nhưng là có thể có được lĩnh vực này là cái thứ nhất lúc trước tần hạo h á n thức tỉnh dị năng thời điểm cách đã từng nói cho hắn biết lĩnh vực lực lượng toàn bộ địa vương tinh đều không có người thứ hai có thể có được địa vương tinh không có không có nghĩa là sinh mệnh chi chu không có đây là một tên kinh địch người áo đen trong đôi mắt có kim quang nhàn nhạt di động nhìn tần hạo h á n cười hắc hắc ta phải gọi ngươi tần tầm đâu vẫn là gọi ngươi tần hạo h á n đâu tần hạo hắn theo trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng tên chỉ là một cái danh hiệu cũng không có quá nhiều ý nghĩa Bất quá ta quá k hai u y ê mươi muốn lăm giây hiện tại thời gian vừa mới qua đi mười giây ta còn có ba mươi ba giây thời gian cùng ngươi hảo hảo nói chuyện tân hạo hãn nhìn hắn một cái nhá như vậy có tự tin tại hai giây đồng hồ bên trong xử lý ta người áo đen lại khoác khoác tay không phải hai giây đồng hồ là một giây đồng hồ bởi vì ta còn cần một giây đến sửa sang một chút quần áo dù sao tại vệ đội trước mặt vẫn là không thể quá thất lễ t â n hạo hãn cũng không nóng nảy t ố t có cái gì nói cứ nói đi người á o đen lưỡng ngực tự giới thiệu mình một chút mọi người đều gọi ta lao thất là một người chấp pháp nói xong bàn tay ở đầu vai một mạng lộ ra người chấp pháp phủ hiệu tay áo t â n hạo hãn không nói gì ngược lại là trong sân đấu người dừng lại ở mỹ người chấp pháp tại sinh mệnh c h i chu người trong lòng vẫn là có rất cao địa vị đến nỗi ta tại sao tới tìm ngươi ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đi tần hạo hãn lời nhắc trả lời lắc đầu giả bộ hồ đồ ha ha chưa thấy quan tài chưa rơi lệ vậy thì tốt ngươi đến xem người này là ai nói xong lao thất vô vô tay chỉ thấy hắn phía sau trong thông đạo lại có một người áo đen đi đến trong tay còn mang theo một cái người trực tiếp ném tới lao thất khoác tay đem người này kéo vào lĩnh vực bên trong tần hạo hãn hai mắt ngưng lại ngây ngẩn cả người bạch nha năm đó ở ma đô phế tích bên trong cùng mình cùng nhau đánh chết người chấp pháp bạch nha cái kia thần t u ấ n bạch hổ giờ phút này giống như một con chó chết nằm ở nơi đó vết thương chẳng t r ị thoi thót Bạch nha láo hình. Làm sao? Bạch bước hạo lại Nha hình. hắn nhớ Nha không nghĩ rằng rơi đến một bước này. Ha ha. Ngươi Tân rằng đến này. sao? ma láo làm rơi rời đi một rõ đồ, xem ra ngươi nhớ lại vừa mới t r a được ngươi thân phận về sau chúng ta đồng thời cũng t r a được người này bạch nha cùng ngươi cùng nhau gây án gia hỏa hắn cũng tới sinh mệnh chi chu chúng ta chỉ là dùng một phút đồng hồ thời gian liền bắt được đồng thời để lại cho hắn một hơi chính là phòng ngừa ngươi gia hỏa này thể thốt phủ nhận hiện tại ngươi vẫn là cái gì tốt nói tân hạo h ắ n mặt trên lồng bao một tầng sức lạnh trực tiếp xử lý các ngươi không phải càng tốt hơn tại sao phải nói lúc a ha ha một tiếng. Ha ha. gan ra tay nay o hạo thất một tiếng. Tần to thể nhịn không hãn. chấp pháp nghịch chi、đổ. Hôm nay không Người này người ngỗ được đối đổ. được người. cởi cái có cứu với ai dám l này trong thông đạo chuyển đến chạy phong thanh vệ đội liền muốn đến rồi lao thất nhìn một chút thời gian đã qua bốn mươi ba giây đã đến giờ ra tay lao thất nhàn nhạt vung tay lên bao quát hắn ở bên trong còn có bên cạnh hai gã khác thiên địa võ giả ba người đồng thời ra tay t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi c u n g ôn làm đỉnh cấp thiên địa cảnh giới c ư ờ n giả g lao thất có tuyệt đối tự tin hắn là một cái thiên địa cảnh giới người nổi bật nếu như nói tần hạo hãn đồng dạng là một cái thiên địa cảnh giới hắn có lẽ còn muốn nghĩ lại cho kỹ nhưng đối phương chỉ là một cái nhâm đốc đ ỉ n h phong vậy liền suy nghĩ đều không cần bóp hai dây ra tay chính là muốn làm vệ đội không công mà lui cũng làm cho người ở chỗ này đầy đủ nhận thức đến chính mình thực lực kỳ thật hắn cảm thấy một dây là đủ rồi lưu lại hai dây hắn còn muốn nhìn một chút tần hạo hãn vùng vây dây chết ba cái thiên địa cảnh giới xếp theo hình tam giác tiếp cận tần hạo hãn còn không có ra tay liền đã tạo thành một loại thế giống như thiên địa áp đỉnh thiên địa cảnh giới như đồng hóa thân tiên h địa ba người liên thủ áp lực cơ hội là không cách nào chống lại tại lao thất xem ra tần hạo hãn chỉ có trước tiên liệu mạng một lần đánh vỡ loại áp lực này mới có thể có một chút hy vọng sống thế nhưng là tần hạo hãn không nhúc đ í c h mặc cho ba cái thiên địa cảnh giới hai bước đi tới bên cạnh tần hạo hãn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói một câu còn có một giây lao thất xứng sở phía sau tiếng bước chân đã gần trong găng tấc một khi vệ đội đến là sẽ không cho phép hắn ở đây ra tay đánh chết dũng sĩ giận đấu lao thất sau đó mặt trên lộ ra một tia vẻ trào phúng muốn dùng loại phương thức này kéo dài thời gian n g ư ơ i bản tính đánh không sai nhưng là ta vẫn là vô cùng tiếc nuối nói cho ngươi chúng ta còn có thời gian có thể chơi một tay hư nhấc t r u n g quanh lồng ánh sáng màu vàng l ó i lên trong chốc lát trong hư không phát sinh thần b í biến hóa tần hạo hãn có thể thấy rõ ràng trong không khí bụi bặm đang chậm dại phiêu đãng đ ô n g đưa tốc độ cực kỳ chậm chạp thật giống như đi qua mấy trăm lần chậm phóng bao quát tần hạo hãn bản nhân trong không khí có một tia gió kéo theo sợi tóc của hắn lấy một loại chậm như ốc xén tốc độ đong đưa thời gian tựa h ầ ngưng trệ mà đối diện lao thất cùng bên người hai người thì là hoàn toàn không bị ảnh hưởng bọn bình họ nhìn qua vẫn là trạng thái bình thường. Nhận tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng người, chỉ có tần hãn chính thái thời chỉ hạo qua qua là tốc trôi có độ một ì mình n dương lên hãn chính ánh mắt đều chậm chạp đứng lên. h chút thất, chậm chạp Có cảm giác mắt mắt xem m lao đi đều màn quỷ dị này truyền tống đến trên màn hình lớn người chung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc thời gian lĩnh vực cái này thiên địa cảnh giới thật mạnh a chẳng những khống chế một phương thiên địa hơn nữa tại chính mình thế giới bên trong nôn xuất pháp tùy ta xem cái này người tại toàn bộ sinh mệnh chi chu thiên địa cảnh giới bên trong cũng có thể xếp tại c h ư ơ n hai mươi cường giả cường giả tuyệt đỉnh hắn chẳng lẽ là người chấp pháp sao tần hạo hắn xong so với đối phương chậm mấy trăm lần tốc độ một trận căn bản là không có cách nào đánh vô luận thực lực của hắn mạnh bao nhiêu những cái kia vệ đội sẽ không tới nghĩ cách cứu viện sao vô dụng vệ đội tiến vào nơi này ngay lập tức khẳng định cũng là xâm nhập cái này thời gian lĩnh vực tốc độ đồng dạng sẽ chậm như ốc s e n coi như có người có thể cưỡng ép phá vỡ lĩnh vực này đó cũng là một giây đồng hồ chuyện sau đó này một giây đồng hồ bên trong đầy đủ tần hạo hắn tử vong mấy ngàn lần bởi vì này một giây đồng hồ đối với bọn hắn tới nói chính là vài phút hết thẻ tựa hồ đã trở thành kết cục đã định lao t h ấ t mặt trên lộ r a mỉm cười ha ha ha ha ha ha t ầ n h ạ hãn ngươi quá coi thường sinh mệnh c h i chu năng lượng tư liệu của ngươi tại ta đến quá trình bên trong đã toàn bộ chuyển thu cho ta liên quan tới ngươi hết thẻ ta đều đã biết được ta thừa nhận ngươi bây giờ có cùng rất nhiều ngày cảnh cường giả giao thủ năng lực nhưng tiêu tuyệt đối không bao gồm lĩnh vực cường giả mỗi một cái mở ra thiên địa lĩnh vực võ giả tại hắn chính mình thế giới bên trong đều là thần nơi này hết thẻ n g u y ê tố không gian thời gian đều theo tâm ý của ta mà biến ngươi như thế nào đánh nói xong lao thất cất bước đi hướng tần hạo hãn một cái tay chậm rãi nâng lên trên ngón tay nổi lên một t ầ n g màu bạc ánh sáng móng tay sắc bén như lao hẳn là một loại đặc thù b ả n lãnh tay của hắn đi thẳng tới tần hạo hãn trước ngực nhẹ nhàng khoác lên tần hạo hãn ngực làm ngươi đối người chấp pháp ra tay một khắc này vận mệnh của ngươi liền đã chú định húng chi ngươi còn ở nơi này nhiều lần cùng lao bản của ta đối nghịch đối với như ngươi loại này cả gan làm loạn r a hỏa không cho ngươi một chút hung ác chính là không đủ để uy hiếp những người khác biết cái gì gọi là kinh khủng sao hiện tại ta liền một chút xíu đem ngươi tâm n g i ra ngươi nghị tự cứu thế nhưng là ngươi sẽ phát hiện động tác của ngươi so rùa đen còn chậm căn bản liền tự cứu năng lực đều không có ha ha ha lao thất nói xong dựng thẳng lên móng tay muốn động thủ thời điểm đột nhiên lại nói vẫn là đem ngươi nói chuyện năng lực giải phóng ra ngoài đi chết như vậy pháp hội càng thêm thú vị một ít t r u n g quanh khí thế biến đổi khoang miệng bộ vị tốc độ thời gian trôi qua bình thường tần hạo hãn có nói chuyện năng lực tần hạo hãn không có đi xem ngực tùy thời có thể trí mạng móng ướt mà là nhìn chằm chằm lao thất nói kỳ thật các ngươi những n à y người mới là thế giới này lớn nhất lũ ác tính、ừ. ngươi nói cái gì lao thất sắc mặt hơi đổi một chút móng tay bắt đầu chui vào tần hạo hãn làn da các ngươi tự nhận là cao cao tại thượng khống chế thế giới này toàn bộ địa v ư ơ n g tinh vô số người bị các ngươi trở thành heo dê bình thường nuôi nhốt tại trong mắt của các ngươi bọn họ còn tính là người sao lao thất sắc mặt lạnh lùng tiểu tử trên thế giới cho tới bây giờ chính là số ít người định đoạn từ xưa đến nay đều là như thế liền đạo lý này cũng đều không hiểu là không xứng sinh tồn được ha <cười> ha có lẽ ngươi nói có đạo lý riêng của nó nhưng là không nên quên các ngươi cùng chúng ta kỳ thật đều là giống nhau người thậm chí rất nhiều sinh mệnh c h i chu người chấp pháp trước kia cũng đều là theo mặt đất tới chỉ là đi qua trăm ngàn năm biến thiên các ngươi quên đi tập võ dự tính ban đầu lấy không hoàn toàn công pháp che đậy mặt đất giới người bị lợi ích làm mê muội hưởng thụ cao cao tại thượng tư vị mà quên đi võ đạo bản thân liền là một loại tâm cảnh tu hành cho nên các ngươi mặc dù nhìn như phong quang nhưng là hạn mức cao nhất đã cố định ở nơi đó căn bản không có khả năng có chân chính đột phá sở dĩ trong mắt của ta kỳ thật các ngươi mới là hết ngồi đai giếng những người kia các ngươi đã quên đi tổ tông của mình quên đi chính mình là từ lâu tới Các căn người bản người người k hôm n g x nay tần hạo n hãn đột nhiên nói ra chuyện này trực tiếp đẩy ra tầng này cửa sổ giấy không hề nghi ngờ là tại sinh mệnh chi chu bên trong đất bằng ném ra một viên kinh lôi hiện trường ngắn ngủi trầm mặc về sau chính là núi kêu biện gầm bình thường ồn ào rất nhiều người không biết làm sao t ầ người Hạo Hán, Hán m xem bên trong đồng dạng có một ít quý tộc tồn tại đối với sinh mệnh chi chu lịch sử nguồn gốc những quý tộc này là rõ ràng nghe được tần hạo hãn lời nói để bọn hắn bản năng cảm nhận được một tia uy hiếp nếu như tùy ý cái sừng này đấu sĩ、si、nói hiệu nói vượt xuống có khả năng sẽ uy hiếp được quý tộc lợi ích bên trong một cái quý tộc đứng lên đối giữa sân lao thất nói muốn động thủ cũng nhanh chút l ề mà l ề mề làm gì phía sau ngươi vệ đội đã đến đúng vậy a giết hắn xử lý hắn ngươi sẽ không liền điểm này năng lực đều không có đi giết hắn ta nguyện ý ngoài định mức ra một vạn thần nữ tệ ban thưởng cấp thủ lưới đao hắn người làm hắn mầm miệng cái gì cũng không muốn nói nữa bọn họ lo lắng tần hạo hãn nói ra càng nhiều chuyện bí mật h â to gọi nhỏ muốn để tần hạo hãn chết nhanh lao thất cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề tuyệt đối không thể để cho người này nói tiếp tiểu tử kết thúc mang theo những lời kia xuống địa ngục đi thôi mười ngón như lao manh cắm trái tim ông ba lồng ánh sáng màu vàng bên trong phát ra một mảnh chấn động cái này lồng ánh sáng thật giống như một cái hồ nước lấy lao thất tay làm hạch tâm điểm từng vòng từng vòng gợn sóng ra bên ngoài k h u y ế t tán lồng ánh sáng mặt ngoài trong khoảnh khắc xuất hiện rất nhiều tỉ mỉ vết rách thật giống như một cái vỡ vụn lồng thủy tinh lao thất ánh mắt khó có thể tin rơi vào tần hạo h a n trên tay tần hạo h a n tay đen như mực sắc bén móng tay gắt gao chế trụ lao thất cổ tay làm hắn căn bản không thể động đậy một tầng màn ánh sáng màu vàng nóng tại không gian bên trong di động chính là này màn ánh sáng màu vàng nóng giải khai lao thất màu vàng lĩnh vực vòng bảo hộ lĩnh vực của hắn bị phá hết có thể phá mất lĩnh vực cũng chỉ có thể là lĩnh vực lao thất hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i Ngươi chỉ là một cái nhâm đốc cảnh giới làm sao có thể có được lĩnh vực tần hạo hang gắt gao chế trụ cổ tay của đối phương k h o miệm một câu sở dĩ ta liền nói bị lợi ích làm mê mội các ngươi căn bản cũng không có biện pháp chân chính b ộ t phá các ngươi hạn mức cao nhất đã cố định đương nhiên sẽ không biết v õ đạo hạo hãn như biển địa vương tinh tương lai nếu như vẫn luôn k h ô n g chế tại các ngươi loại người này trong tay đây mới thực sự là xong Giang giáp đồng gãy. Nương theo một tiếng hét hảm, lao thất làm có ngoài hai người đồng cũng vung quang mang thẳng lời hai thời hơi kia ba. chưa tay lao tay đứa lao ra tay. tay, Tần hãn còn bàn Chính hắn đến tần hãn hắn mạnh nhất bóp, bạch dứt, thất một loạt theo một hét thất một mặt, đầu hảo hảm, hảo đạo làm là cổ có sắc v� chỉ hy vọng đã liền muốn đến phía sau vệ đội có thể cứu vớt chính mình ngăn cản cuộc chiến đấu này vừa v ẫ n còn không muốn để cho này tới gần người bây giờ lại thành cứu tinh cùng hy vọng thật sự là vô cùng trầm trọng thế nhưng là tần hạo hãn đã sẽ không lại cho hắn cơ hội này hai tay vừa nhấc tay trái tay phải đồng thời phát ra lực hút đem mặt khác hai cái thiên địa cảnh thu tới dưới vớt mười ngón khe trụ tại chỗ bốc chết thân thể đồng thời nghiêng về phía trước há miệng cắn một cái vào kia bạch quang một thanh đ o ạ n kiếm trực tiếp bị tần hạo hãn cắn đứt hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn nhìn t ầ n hạo hãn cấp tốc phóng đại khuôn mặt lao thất vong hồn đại bạo ta là người chấp pháp người dám đối người chấp pháp ra tay chính là cùng toàn bộ sinh mệnh chi chu đối n ị c h phải không ta đều làm lần thứ nhất còn sợ lần thứ hai không thành t ầ n hạo hãn mắt thấy tiếp cận lao thất hai tay đưa ra đến thẳng đến lao thất mà đi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vệ đội chạy tới một cái sinh tử cảnh giới lệ thuộc vào sân thi đấu nhân vật cấp bậc trưởng lao vung tay lên một đạo màu trắng bình chướng chặn tân h ạ hãn giờ khác này lao thất toàn thân bị mồ hôi đánh t ấ u trở về từ coi chết trưởng lão ngăn ở trong hai người gian cam đoan bọn họ sẽ không lại đánh nhau hắn hung hăng trợn mắt nhìn tần hạo hắn một chút tiểu tử ngươi xong không thể giết ta ngươi liền chết chắc tần hạo han đối trưởng lão kia trợn mắt nhìn hắn trước vi quy trước đây muốn giết ta trưởng lão cũng biết tình huống hơi có chút lung t u n g nói nhưng là bây giờ ta đã đến các ngươi liền tuyệt đối không thể đọc thủ tần hạo hắn kiềm nén l ử a giận vậy ngươi có thể cam đoan ta tại trong sân đấu không bị người bên ngoài quấy dối sao trưởng lão gật gật đầu chỉ cần ngươi không tiếp tục vi quy điểm này tuyệt đối có thể có được cam đoan ta lấy toàn bộ sân thi đấu danh dự cam đoan với người liền xem như tối cao bình nghị hội cũng không thể chơi liên quan sân thi đấu bình thường trật tự nhận được cái này cam đoan tần hạo hạn thu tay lại đã như vậy liền tha hắn một lần lao thất cũng không dám lại dừng lại bước nhanh h ư ớ n g trong thông đạo đi hắn cần lập tức cầm máu nhìn xem đưa cánh tay tiếp trở về mới được thế nhưng là vừa vặn đi vào thông đạo đột nhiên toàn thân máu ngưng kết miệng vết thương máu đen độc tố đã lan tràn toàn thân khí độc công tâm có thể đánh chết thiên địa cảnh giới người chấp pháp năng lực này đã vượt ra khỏi nhâm đốc trận cực hạn cái khác dũng sĩ、si、giác đấu trực tiếp liền hết hy vọng vốn dĩ đằng sau còn có mấy tổ muốn lên sân khấu thấy cảnh này trực tiếp bỏ quyền cái này tần hạo hán vẫn là đi ngàn thắng trận chơi đi nơi này đã không thích hợp hắn coi như hắn tại nhâm đốc vô địch nhưng nhìn hắn tình huống lúc nào cũng có thể đột phá đến thiên địa đến nơi đó tự nhiên có rất nhiều người sẽ ra tay đối phó hắn d ự a t h e o q u y tay đ ó hắn tự n h i ê có rất n h i u người s a t i p như vậy liền trực tiếp phán định một phương khác thắng lợi kể từ đó tần hạo hán đằng sau mấy trận không cần đánh trực tiếp liền tấn cấp đến ngàn t h ắ n g liên tiếp tấn cấp ngàn t h ắ n g liên tiếp là một kiện đại sự nhưng là lúc này lại không có bao nhiêu người quan tâm bởi vì tần hạo hãn sở tác sở vi quá kinh người để lộ sinh mệnh chi chu mạng che mặt trực tiếp công kích nơi này tối cao bình nghị hội khả năng tại toàn bộ sinh mệnh chi chu trong lịch sử còn không có to gan như vậy nô lệ xuất hiện tần hạo hãn hành vi tất nhiên sẽ chọc giận một vài đại nhân vật có thể nói tiền đồ chưa biết thậm chí là ở vào phi thường tình cảnh nguy hiểm nhất là đánh chết người chấp pháp sự tình mặc dù có quy tắc của sân đấu làm bảo hộ chuyện này đoán chừng cũng là không thể thiện mặt khác mấy tổ dũng sĩ giác đấu bảo quyền tần hạo hãn chiến thắng vốn nên là tan cuộc thế nhưng là người xem cũng không có tán đi bọn họ đang chờ đợi sự tính kết quả quả nhiên một hồi về sau một đám người đi tới sân thi đấu trong đó dẫn đầu chính là hai người một cái là tần hạo hãn sở thuộc trận doanh hạ m à n g h ị viên một cái khác thì là lao thất bên kia trận doanh thủ lĩnh đắc thúc cơ hồ mỗi cái tối cao bình hội nghị nghị viên đều là long môn sân thi đấu cổ đông bọn họ là quy tắc chế định người cũng là quy tắc người bảo vệ dù cho thân là tối cao bình hội nghị nghị viên dù cho hận không thể lập tức xử lý tần hạo hãn nhưng là bọn họ cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ hai người mang theo một đám thủ hạ đứng tại tần hạo hãn trước mặt nhìn trước mắt cái này lê tởm tiểu tử tương đối đ ặ t thúc càng hy vọng tần hạo hãn chết đi bởi vì cái này người để cho chính mình tổn thất quá nhiều tiền mấy năm này tại nhiệm đốc bách thắng trong tràng hắn vô luận đầu nhập đi vào bao nhiêu tiền tìm kiếm được bao nhiêu cao thủ đều không thể đánh bại tần hạo hãn đây đã là h ạ mạ một cái cây d ụ tiền hôm nay thật vất vả tìm được cơ hội hắn tuyệt đối phải làm dạ mạ trả giá thật lớn cái này tần hạo hãn tuyệt đối không thể để cho này đến ngàn t h ắ n g liên tiếp trong sân đi đạt thúc đối ra mà nói dạ mạ nghị viên hôm nay chuyện này ngươi phải bị toàn bộ trách nhiệm tần hạo hãn vốn là thủ hạ ngươi dũng sĩ giắt đấu thế nhưng là ngươi người căn bản không có đối thân phận của hắn tiến hành xác minh người này tại mặt đất từng đánh chết người chấp pháp người như vậy làm sao có thể làm cho này tiến vào sinh mệnh c h i chu đâu ngươi hẳn là lập tức đem hắn xử tử sau đó liền chuyện này hướng hội nghị nói rõ dạ mạ nghị viên ý nghĩ cùng đạt thúc cũng không giống nhau từ nội tâm tới nói hắn là muốn che chở tần hạo hãn không vì cái gì khác l i ê n vì tần hạo h ắ n có thể mang đến cho hắn liên tục không ngừng tài phú này cái cây dụng tiền hắn không nghĩ từ bỏ nhưng là đánh chết người chấp pháp tuyệt đối không phải việc nhỏ hắn cũng không dám trắng trợn che chở đ ặ t t h u ố c có chủ ý gì hắn rất rõ ràng hắn cũng sẽ không để đ ặ t t h u ố c toàn nguyện chấm ngâm một chút g ạ mạ nghị viên mở miệng nói chuyện này bên ta xác thực có sai lầm xem xét nguyên nhân ta cũng không che chở những tên khốn kiếp kia làm hội nghị phái người điều tra tốt vấn đề xuất hiện ở ai trên người liền cho này chế tài ta bản nhân thậm chí đều có thể tại hội nghị thượng kiểm điểm những này tư thái rất thấp mà nói, nói chuyện đặt thúc u ngược lại phẫn nộ chừng trong mắt hắn vừa vặn giết ta thủ hạ ngươi không nhìn thấy sao như vậy một cái hung tàn đao phủ ngươi còn nghĩ làm hắn tiếp tục ở lại nơi này lúc này sân thi đấu trưởng lão mở miệng đặt thúc ngươi thủ hạ mặc dù chết rồi nhưng cái kia cũng hoàn toàn là hắn gieo gió gật bão liền xem như người chấp pháp cũng không có quyền lợi tại sân thi đấu chiến đấu sân bãi chấp pháp hắn chủ động tới công kích dũng sĩ giác đấu dũng sĩ giác đấu tất nhiên muốn phản kích trong chuyện này tần hạo hắn không có bất kỳ cái gì sai lầm đ ặ t thúc bị nghẹn có chút nói không ra lời sau đó chính là nổi giận giác mạ đừng cho là ta không biết ngươi có ý tứ gì bất quá ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm chuyện này ta muốn đề nghị trưởng đại nhân đến phân xử thử tùy tiện giác mạ nghị viên cũng không quan tâm hắn hiểu rõ nghị trưởng chỉ cần không uy hiếp được địa vị của hắn h á n bình thường sẽ không quản những này về vặt chuyện này đến cuối cùng vẫn là sẽ dựa theo quy củ tới tần hạo h á n lâm thời ở tại trong một cái phòng chờ đợi tin tức ước chừng đến buổi tối rốt cuộc có tin tức chuyển đến tần hạo h á n bởi vì đánh chết người chấp pháp bị phán định vì trọng phạm nhưng là tần hạo h á n trước mắt là dũng sĩ giắt đấu là không thể rời đi sân thi đấu tiếp nhận xét xử sở dĩ tần hạo h á n chỉ có hai cái kết quả một cái là hoàn thành vạn thắng thu hoạch được rời đi sân thi đấu tư cách đến lúc đó đón thêm chịu xét xử lại một cái chính là chiến tử tại bên trong sân đấu người chết tự nhiên là không cần xét xử trong quá trình này đạt thúc đưa ra một cái yêu cầu xét thấy tần hạo h á n đã từng đánh chết thiên địa cảnh giới người chấp pháp sở dĩ đề nghị tần hạo h á n trực tiếp tiến vào ngàn thắng thiên địa sân thi đấu toàn bộ long môn sân thi đấu bên trong nhất là nóng này chính là thiên địa cảnh giới ngàn thắng trận theo ngàn thắng đến vạn thắng là một cái quá trình khá dài cái này trong sân đấu không còn yêu cầu ngươi nhất định phải thắng liên tiếp chỉ cần ngươi có thể tại trong sân đấu sống sót vậy thì có tiếp tục chiến đấu tư cách thẳng đến có một ngày ngươi tính gộp lại chiến thắng một vạn trận vậy có thể rời đi nghị trưởng đồng ý đạt thúc yêu cầu hơn nữa nghị trưởng cũng đưa ra một cái yêu cầu tần hạo hán không được tiếp tục công kích sinh mệnh chi chu cao tầng không cho phép lại nói xấu tối cao bình nghị hội nếu như tần hạo hán tiếp tục dùng những này nôn luận tạo thành ảnh hưởng như vậy hắn sẽ đề nghị hội nghị sửa chữa sân thi đấu quy tắc đặc biệt đem tần hạo hán theo sân thi đấu cầm ra đến xét xử sự t ì n h đến một bước này coi như hết thể đều kết thúc tần hạo hán biết tiến vào thiên địa cảnh giới ngàn t h ắ n g trận về sau tương lai khẳng định sẽ gặp phải các loại mạnh mẽ khiêu chiến ngày hôm qua cái lao thất là thiên địa cảnh giới bên trong một cái người nổi bật nhưng là coi như không được định tiêm lấy trước mắt hắn nhâm đốc cực h ạ n thực、lực. cũng không dám nói có thể chắc thắng hết thẻ thiên địa võ giả sinh mệnh chi chu ở và o vũ trụ thậm chí cùng một ít vượt ngoại văn minh liên hệ thế giới bên ngoài có bao nhiêu cường giả dù ai cũng không cách nào đánh giá tần hạo hãn cũng không cho rằng chính mình liền vô địch nhưng là hắn cũng không lo lắng gì chính mình bây giờ có đầy đủ thời gian hắn có thể đột phá đến thiên địa cảnh giới hắn được đưa đến một cái đơn độc trong tiểu lâu nơi này không có người giám thị tần hạo hãn ngồi xuống đóng cửa lại tâm niệm vừa động thật lâu chưa từng xuất hiện thanh nhi xuất hiện ở tần hạo hãn bên cạnh tần đại ca rốt cuộc nhớ tới ta nha một đoạn thời gian trước tu luyện quá bận rộn thanh nhi ngươi bây giờ là lại tiến hóa đi đó là dĩ nhiên ta thế nhưng là có được độc lập trí tuệ có thể tự chủ học tập tiến hóa siêu cấp trí năng sinh mệnh hiện tại toàn bộ địa v ư ơ n g tình cùng sinh mệnh chi chu tình huống ta có thể nói là không gì không biết thậm chí ta còn tại nghiên cứu nơi này xuất hiện vượt ngoại văn minh tân hạo hạn rất là giật mình thanh nhi tiến hóa trình độ có chút vượt qua tưởng tượng của hắn ngươi cũng quá liều mạng đi xem ra trí năng sinh mệnh là sẽ không mệt ai nói nha trí năng sinh mệnh cũng sẽ mệt chỉ là ta chịu tét robot tinh thần ảnh hưởng mỗi lần ta nghỉ, nghỉ ngơi lúc Tết、ý chí liền sẽ chiếm cứ chủ đạo làm ta không có một chút nghỉ ngơi thời gian sớm muộn cũng có một ngày ta muốn cùng gia hỏa này phân rõ giới hạn nghe đến đó tần hạo h ắ n hơi hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ t ế t còn như cũ tồn tại không phải cùng thanh nhi hợp hai là một sao còn có thể tách ra hay sao bất quá hắn hiện tại không có truy đến cùng chuyện này hắn gọi thanh nhi đi ra ngoài là bởi vì một việc đó chính là cha tìm cha mẹ tung tích chương bốn trăm bảy mươi hai giải nghệ người chấp pháp gọi thanh nhi ra tới kỳ thật tần hạo h ắ n là không có ôm hy vọng quá lớn cha mẹ mất tích sự tình cực kỳ bí mật chuyện như vậy là sẽ không ghi lại ở trên internet thanh nhi cũng tốt tết cũng tốt nghiêm ngặt nói đến kỳ thật đều là một cái hệ thống máy tính bọn họ có thể hay không tìm đọc đến muốn đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi thế nhưng là tần hạo hãn đánh giá thấp thăng cấp về sau thanh nhi năng lực một phút đồng hồ chỉ có một phút đồng hồ thanh nhi liền cho tần hạo hãn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng tìm đọc người mất tích tần nhân vi tính danh tổng cộng có ba mươi hai người phù hợp sàng chọn bên trong bỏ đi một nữ tính nam tính ba mươi mốt người tuổi tác sàng chọn bên trong bốn mươi ba tuổi chung ba người nơi ở sang trọn cảnh giới sang trọn phù hợp người một người nguồn tin tức tại sinh mệnh chi chu một đài trên máy vi tính cuốn sổ n à y máy tính đã từng ngắn ngủi liền nhận lấy mạng lưới sau đó chính là các loại xứng đôi tin tức xuất hiện rất nhanh khoa chặt cái này gọi là tần nhân vi người chính là tần hạo h á n phụ thân tám năm trước bị mang đến nơi này trước mắt tại một cái khách sạn làm nhân viên phục vụ tần hạo h á n mẫu thân cũng cùng với hắn một chỗ đều là khách sạn nhân viên phục vụ đem bọn hắn trộm tới chính là đệ nhất võ quán đệ nhất võ quán thu vào không đơn giản cực hạn tại mặt đất sinh ý bất ọ họ n n đ ồ quá thẩm tra đến cha mẹ tung tích tần hạo hãn sắp đối mặt một cái nghiêm trọng vấn đề hắn có thể thẩm tra đến cha mẹ chỗ mà sinh mệnh chi chu hội nghị cũng tương tự có thể tra được hắn thân phận cũng tương tự có thể tra được hắn cha mẹ chỉ là bọn hắn thẩm tra tốc độ không có khả năng có thanh nhi nhanh như vậy mà thôi tần hạo h á n có chút bận tâm một khi bọn họ cha được cha mẹ tồn tại bọn họ có thể sẽ dùng an toàn của cha mẹ đến uy hiếp chính mình thế nhưng là trước mắt hắn lại không thể rời đi sân thi đấu chuyện này có chút phiền p h ứ c xem ra chuyện này yêu cầu t r ợ một chút hạ mạng h ị viên đã hạ mạng h ị viên là tần hạo h á n tối cao t h ư ợ n g cấp tần hạo h á n cũng vì hắn sáng tạo ra lợi nhuận to lớn chắc hẳn tìm hắn hỗ trợ cũng hẳn là có hy vọng gian phòng bên trong c ó kêu gọi khí tần hạo h á n cầm lên chính mình kêu gọi ngục giam trông coi sau một phút cựa phòng n g ra một cái nam tử áo đen đi đến tần hạo hạn tiên sinh xin hỏi ngươi có gì cần ta có một cái chuyện quan trọng yêu cầu thấy hạ mạng h ị viên trông coi sửng sốt một chút dũng sĩ giác đấu mặc dù kêu e m h a i nhưng là trên bản chất vẫn như c ũ là nô lệ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có nô lệ trực tiếp cầu kiến nghị viên đại nhân sự t ì n h bất quá tên nô lệ này có chút đặc thù tại nhiệm đốc trận á o ra động tĩnh có thể nói là mọi người đều biết là phía trên nhiều lần căn g dặn phải chiếu cố thật tốt người đây chính là nghị viên đại nhân cây dụ tiền hắn cũng không muốn các tội tốt ta ta có thể đem tin tức này truyền đạt bất quá hạ m ạ đại nhân sẽ hay không gặp ngươi không phải ta quyết định không sao ngươi chỉ để ý liên lạc liền tốt t r o n g coi mở ra máy bộ đàm cùng hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp liên hệ thuật lại tần hạo hãn c h ọ n vẹn dùng hai mươi phút bên kia mới truyền lại trở về tin tức tần hạo hãn bên trong căn phòng màn hình điện tử màn mở ra dạng mạ nghị viên thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình mặc trên người trường bào màu bạc kia là nghị viên trang phục chẳng những mỹ quan hơn nữa có cường đại năng lực phòng ngự nghị viên mặc trường bào bạc nghị trưởng thì là mặc màu vàng trường bảo dù cho cách màn hình tần hạo hãn vẫn như cũ có thể cảm nhận được đối phương thực lực cường đại Mặc dù Zahama cho i ui, nhưng là sinh tử cảnh giới võ giả, đối giả ệ n bình gần nhưng cảnh này bản thân phát ra khí tràng, cũng phát khí thấp dị là tử t cấp võ võ ra đủ để ạ thành áp lấy ự c cực lớn. l Dù cho lấy tần hạo hạn trước mắt nhâm đốc c ự c h ạ n tuy thời có thể tiến vào thiên địa cảnh giới thực lực cũng biết hắn hiện tại tuyệt đối không phải hạ mạ nghị viên đối thủ người hảo tân huynh đệ ta là hạ mạ không biết ngươi tìm ta có chuyện gì người hảo hạ mạ đại nhân ta có một chuyện cẩn trợ giúp của ngươi tần hạo hãn không có cái gì giàu giếm trực tiếp đem cha mẹ sự tình nói ra d ạ n mạ coi là tần hạo hãn khả năng đưa ra một ít yêu cầu như công pháp như vũ khí như tiền tài hoặc là tốt hơn hoàn cảnh trở chút võ giả theo đuổi không phải liền là tài phú hoặc là thực lực à. nhưng là không nghĩ tới lại là chuyện như vậy d ạ n mạ khe n h ư mày túi đầu nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay tần hạo hãn ta trước kia cũng không biết chuyện này tồn tại bất quá ngươi biết vừa mới ta vì cái gì hai mươi phút mới đến gặp ngươi sao tần hạo hãn lắc đầu bởi vì ngay tại vừa rồi hội nghị bên kia đối liên quan tới ngươi vấn đề tiến hành thảo luận đặt thúc yêu cầu nghiêm trị ngươi thậm chí còn lôi kéo mấy cái nghị viên cùng nhau hướng nghị t r ư ở n g góp lời ý đồ cho nghị t r ư ở n g làm áp lực nếu không phải sân thi đấu trưởng láo lao đầu kia tương đối quật cường dựa vào lý lẽ biện luận nếu không phải ta cùng nghị trưởng quan hệ không tệ hơn nữa cũng vì này bỏ ra tương đương lợi ích lời nói chỉ sợ ngươi hiện tại đã không thể tiếp tục ở tại sân đấu d ạ mạ nghị viên nói thở dài một hơi cuối cùng nghị trưởng miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của chúng ta đặt thúc vẫn luôn yêu cầu vận dụng giải nghệ người chấp pháp đối phó ngươi hắn không có đồng ý không có để ngươi rời đi sân thi đấu nhưng là ý chí của hắn cũng không kiến định chuyện này là một cái thỏa hiệp cân bằng sản phẩm hy vọng ngươi có thể lý giải tần hạo hãng có thể lý giải nhưng là hắn cũng không biết giải nghệ người chấp pháp là có ý gì Giả mã nhìn ra tần hạo hãng nghi hoặc mở miệng giải thích người chấp pháp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi có chút người chấp pháp nhậm chức niên hạn đủ nhiều về sau hoặc là thực lực đạt đến sinh tử cảnh giới bọn họ liền sẽ lựa chọn giải nghệ không để ý p h ả m tục sự vụ chuyên tâm theo đuổi võ đạo cực hạn nhưng là nếu như sinh mệnh chi chu có yêu cầu vẫn là có thể chiêu mộ bọn họ trở về tiếp tục chấp pháp bình thường tới nói giải nghệ người chấp pháp thực lực đều cực kỳ cường đại hơn nữa có thể giải nghệ người cơ bản đều là sinh tử cảnh giới siêu cấp từng giả nghe đến đó tần hạo hãn đã hiểu nguyên lai giải nghệ người chấp pháp đều là một đám thực lực siêu cường lao quái vật sinh mệnh chi chu có cái gì giải quyết không được chuyện thời điểm mới có thể dùng được bọn họ không nghĩ tới đạt thúc như thế để mắt chính mình thế nhưng muốn vận dụng những n à y người tới đối phó chính mình giã mạ nghị viên nói tần hạo hãn tin tưởng hội nghị bên kia liền muốn t r a được người cha mẹ hạ lạc lúc này đưa ra yêu cầu cũng không phải là sáng suốt lựa chọn kết quả có thể sẽ không như ý mớn tần hạo hãn có chút túi đầu xạ mạ đại nhân mời ngươi vô luận như thế nào trợ giúp ta lần này ta tại ngàn thắng trong sân nhất định tận lực chiến đấu tuyệt đối không cho ngươi thua bất luận cái gì một khoản tiền n g ư ơ i dám cam đoan xạ mạ ánh mắt sáng ngời nhìn tần hạo hãn áp lực giống như thực chất ta cầm tính mạng cam đoan tần hạo hãn biết hắn duy nhất có thể đả động tha mạ chính là bằng vào chính mình thực lực vì hắn mang đến kết xù tài phú những vật khác đều là hư đây chính là hắn giá trị chỗ t ố ta ta đây liền tiếp nhận cam đoan của ngươi ta tận lực tranh thủ một cái kết quả tốt nói xong gia mạng h ị viên cắt đứt video t ầ n hạo han trong phòng kiên nhẫn chờ đợi ước t r ư ờ n g một giờ video lần nữa kết nối kết quả đã ra tới nghị trường lần này không có hoàn toàn duy trì gia m ạ n h ư n g là cũng không có hoàn toàn duy trì đạt thúc t ầ n hạo han cha mẹ có thể từ gia m ạ cam đoan an toàn nhưng là đạt thúc đề nghị cũng thu được thông qua đó chính là hắn có thể thông qua tư nhân quan hệ đi tìm những cái kia giải nghệ người chấp pháp đi vào sân thi đấu cùng t ầ n hạo han chiến đấu tại t ầ n hạo han thu hoạch được vạn thắng trước đó chỉ cần hắn không chết hắn liền nhất định phải tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến tân hạo han biết chuyện này chính là một cái giao dịch giao dịch này bên trong hắn chẳng qua là kẻ yếu không có có kẻ mặc cả tư cách một khi hắn tại bên trong sân đấu chết rồi giao dịch này liền kết thúc cha mẹ thậm chí khả năng đều sẽ t r ô n cùng hắn video hình ảnh bên trong cha mẹ được đưa tới ra mạ bệ i tự t an toàn không có vấn đề tám năm không thấy cha mẹ dù cho tần hạo h ắ n người máy tâm tình cũng là có chút nổi sóng chập trùng thật sâu thở ra một hơi tần hạo h ắ n bình phục một ít nỗi lòng ngày mai sẽ phải tiến vào ngàn thắng trận rất nhiều người ước gì hắn ngày mai liền chết có thể tưởng tượng cuộc sống tương lai nhất định phi thường gian nan nếu như thực lực của hắn vẹn vẹn như thế hắn rất có thể sống không quá ngày mai bất quá còn có một đêm thời gian đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện chương 473, t h i ê n địa sinh mệnh chi chu một chỗ trang viên trong biệt thự đã thúc t trước mắt trưng bày một cỗ thi thể kia là lao thất thi thể toàn thân đen nhánh độc tố đã du tẩu toàn thân chết không thể chết lại đã thúc t chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm t r u n g quanh đứng không ít người nhưng là lúc này lại đều đại khí không dám thở trong phòng tính đáng sợ thật lâu đặt thuốc mới trường trường thở ra một hơi từ từ mở miệng lao thất đi theo ta đã hơn hai trăm năm năm đó ở mặt đất thời điểm ta nhiều lần xuất sinh nhập tử hắn đều đem ta theo trên con đường tử vong cứu được trở về nếu như không phải khi đó bị thương tổn hại đến hắn c ă n cơ lao thất hiện tại chỉ sợ đã đột phá sinh tử huyền quan cũng là bởi vì cứu ta hắn vĩnh viễn không cách nào phóng ra một bước kia khi đó ta liền đối với hắn thể về sau vô luận tới khi nào chỉ cần hắn còn sống có ta một miếng ăn liền sẽ không thiếu đi hắn thế nhưng là không nghĩ tới ta nuốt lời đặt thuốc chậm rãi xoay người Có có c o người mắt c trung binh đồng loạt trả lời nguyện ý chờ đợi đại nhân phân công bên trong một cái thủ lĩnh bộ dáng võ giả thậm chí hỏi có muốn hay không chúng ta đêm nay chui vào sân thi đấu đi ám sát hắn đặt thúc lắc đầu vậy quá khó thành công sân thi đấu để phòng xâm nghiêm còn không ai có thể tại thủ vệ chăm sóc hạ giết chết dũng sĩ giắt đấu phương pháp này không được hơn nữa di chứng cũng rất lớn t i ê u đại nhân ý tứ là đặt t h u ố c vây tay một cái có người lấy tới một phần danh sách phía trên bày ra hai ba m ư ờ i cái tên đặt t h u ố c nợ nụ cười danh sách này là sinh mệnh chi chu bên trong hết thể giải nghệ chấp pháp giả danh sách chúng ta sinh mệnh chi chu thành lập mấy trăm năm qua chân chính tinh anh ngoại trừ nghị viện thành viên phải kể là những người này mỗi một cái giải nghệ chấp pháp giả đều là địa v ư ơ n g tinh từ trước tới nay kinh tài tuyệt diễm t h i tài đều là cường giả chân chính sinh mệnh chi chu sở di có thể sừng sững tại t ầ n g khí quyển biên duyên thậm chí cùng một ít ngoại tộc tiếp xúc còn không có luân hãm rất lớn trình độ đều là bởi vì có bọn họ tồn tại đám người lộ ra hướng tới chi sắc có thể lấy cá thể thực lực bảo vệ sinh mệnh chi chu quái vật khổng lồ này có thể thấy được giải nghệ chấp pháp giả mạnh đem danh sách từ từ tiến hành từng cái danh tự hiện hiện ra phía trên có ba cái tên thi phong thành duy kim tư cổ đức la sâm phía dưới còn có khoảng chừng hai mươi cái tên đặt thúc thủ hạ hỏi vì cái gì có ba người tên ở phía trên chẳng vậy tại sao sinh tử cảnh giới là thiên địa hợp nhất về sau võ giả đả thông sinh tử huyền quan cảnh giới sinh tử sinh tử chính là chỉ đạo này sinh tử huyền quan đi qua chính là vĩnh sinh không qua được nhất định phải chết đặt thúc đắng chắt nợ nụ cười ta cũng là sinh tử cảnh giới cũng đến sinh tử huyền quan biên duyên nhưng là ta cũng không dám phóng ra một bước kia bởi vì một khi thất bại ta hết thể liền đều đem kết thúc người chung quanh lặng ngắt như tờ không dám đối với chuyện này phát biểu không đơn thuần là ta nghị viện những n à y người đều là như thế tất cả mọi người có chút không nỡ hiện tại quyền thế địa vị thậm chí đều đang tìm kiếm càng thêm ổn thỏa đột phá phương thức có chúng ta loại tâm tính này người muốn đột phá chỉ sợ là khó khăn đặt t h u ố c đem ánh mắt rơi vào trên danh sách trên danh sách này ba người đại gia hoài nghi bọn họ đã làm ra đột phá có khả năng đạt đến viên mãn cảnh giới chẳng qua là tất cả mọi người không có chứng cứ ai cũng khó mà nói người chung quanh nghe xứng sở bọn họ cũng không thể nào hiểu được sinh tử huyền q u a n đả thông về sau là cái d ạ n gì g đạt thúc cũng không có liền chuyện này nhiều lời chỉ một chút cổ đức la sông tên cái này giải nghệ chấp pháp giả liền ở tại nghị trường phủ đệ là lão bằng hữu của hắn nếu như hắn chịu ra tay vậy vạn vô nhất thất bất quá nghị trường tên kia rất khó đồng ý hắn đem cổ đức la sông coi là chính mình an toàn át chủ bài tuyệt đối sẽ không cho người khác mượn sử dụng vậy chúng ta đi tìm thi phong thành hoặc là duy kim tư cũng rất khó hai người kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ muốn tìm được bọn họ cũng cần nghị viện trao quyền mới có thể bắt đầu thông tin ở giữa quá trình thực phiên phước đ ạ t thúc đem ánh mắt rơi vào hạ mặt trên danh sách b á t b à n vương người này ta đã từng đã giúp hắn một lần hắn thực lực mạnh thậm chí còn ở trên ta ta xem tần hạo hắn cũng chỉ là nhâm đốc c ự c h ạ coi như hắn tiến vào thiên địa cảnh giới cũng tuyệt đối không phải b á t b à n vương đối thủ có hắn như vậy đủ rồi đ ạ t thúc tại danh sách đằng sau tìm được b á t b à n vương địa chỉ cùng phương thức liên lạc những n à y giải nghệ chấp pháp giả muốn mời bọn họ ra tay tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến trong đ i ệ lao dưới mặt đất biệt thự đặc biệt cho ngàn thắng trận võ giả ở lại t ầ n hạo hãn trước mắt liền ở chỗ này biệt thự cửa đã khóa lại t ầ n hạo hãn tại phòng ngủ trên giường cửa sổ mở ra biệt thự mặc dù dưới mặt đất nhưng lại có đặc biệt đèn huỳnh quang treo đồng dạng có thể cung cấp cho người ở bên trong ánh nắng không khí ngồi xếp bằng trên giường chung quanh từng đợt luồng khí xoáy múa tia sáng đang dận xoáy bên trong văn mèo tu luyện nhiều năm t ầ n hạo hãn rốt cuộc tới mức độ này thiên địa nhân ba cầu đã đả thông bắt môn độn giáp đã mở ra sáu cửa lại tiến lên một bước chính là rộng lớn thiên địa ta quyền lực đã đạt đến bốn trăm ba mươi bảy vạn hồi lâu không có tiến bộ theo nhâm đốc kỳ đột phá đến thiên địa cảnh giới kỳ thật đối với thân thể lực lượng tăng lên đã không có như vậy lớn càng nhiều hơn chính là diễn hóa chính mình một phương tiên địa nếu như thực lực đủ mạnh thì là trực tiếp mở ra lĩnh vực ta vốn dĩ đã đã thức tỉnh lĩnh vực thiên phú không biết thiên địa cảnh giới về sau sẽ hay không có biến hóa tân h ạ o h ắ n biết nhâm đốc đến thiên địa cảnh giới đột phá càng thêm trọng ý mà không phải trọng lực căn cứ trong sách vở mặt học được tri thức giai đoạn này có thể tăng lên thể lực năm thành đã coi như là phi thường ưu tú cho nên lại nghĩ lực lượng trực tiếp gấp đội đã là không thể nào nhưng là trước mắt hắn đã không thiếu hụt thể lực hơn bốn trăm vạn lực quyền liền xem như cầm tới sinh tử cảnh giới bên trong cũng có thể xem như trung hạ du có thể tăng lên tới năm sáu trăm vạn đã đầy đủ hắn ứng phó sau đó tràn diện mặc dù có người nói sinh tử cảnh giới có thể đạt tới ngàn vạn lực quyền nhưng là tần hạo hắn biết đó bất quá là truyền thuyết mà thôi suy nghĩ phó không tập niệm thanh trừ tần kia hắn cưỡng ép áp lực mới không có bị thể nội linh khí xung kích hàng rào rốt cuộc mở ra nương theo một tiếng văng c h ậ m liền như là ngăn b i ể n rộng lớn đập mở ra thể nội thế giới linh khí như là hải triều trào lên đông nhiên mở ra mới t h i ế niệm đầu truyền tinh di vỏ quà đất biến động thiên địa cảnh giới thành chương 474, n g à n thắng trận trận chiến đầu tiên thanh trọc trận điểm hỗn độn sơ khai ngày đi lên dưới mặt đất chìm t ừ n g đạo linh khí tại không gian bên trong cột rửa không ngừng cải thiện tần hạo hãn tố chất thân thể một phương này thể nội tiểu thiên địa bắt đầu cùng ngoại giới hoàn mỹ phù hợp đến cảnh giới này võ giả không còn cần toàn bộ dựa vào tự thân khôi phục thiên địa bên ngoài lực lượng tùy thời có thể để cho hắn sử dụng ảo diệu tung sinh tự nhiên lý lẽ đây chính là thiên địa cảnh giới nhưng là đối với tần hạo hãn tới nói thực lực tăng lên mới là vị thứ nhất quả nhiên như là sách vở nói tới dựa theo tu luyện lý luận coi như ngươi là hoàn mỹ đột phá đến thiên địa cảnh giới cũng không thể hoàn thành thực lực gấp bội lịch sử tối cao ghi chép là bốn mươi một mặc dù không có hoàn thành thực lực gấp bội nhưng là tần hạo hãn vẫn là phá vỡ cái kỷ lục này thể lực tăng lên năm mươi bốn trăm ba mươi bảy vạn lực quyền tăng lên tới sáu trăm năm mươi năm vạn dựa theo sinh mệnh c h i chu thượng cách nói sinh tử cảnh giới cực hạn là một vạn lực quyền tần hạo hãn cái này biên độ tăng lên đã trở thành sinh tử cảnh giới bên trong trung thượng nói là trung thượng cũng không chính xác nghiêm chỉnh mà nói hẳn là thượng đẳng bởi vì một ngàn vạn lực quyền cũng căn bản là truyền thuyết t ầ n hạo h á n không tin có người có thể làm được như vậy đại đa số sinh tử cảnh giới cũng chính là năm sáu trăm vạn lực quyền mà thôi có thể thượng bảy trăm vạn cũng đều là phượng m a u lân giác đây là t ầ n hạo h á n phán đoán mặc dù không nhất định tinh chuẩn nhưng là tuyệt đối không sai biệt lắm vốn dĩ t ầ n hạo h á n coi là tiến vào thiên địa cảnh giới hẳn là có thể mở ra bắt môn đột giáp thứ bảy môn kinh môn thế nhưng là không nghĩ tới vẫn là kém một ít hắn cũng không có mở ra kinh môn chẳng lẽ là ta tự thân điểm xuất phát quá cao mở ra kinh môn yêu cầu cũng càng cao mở ra bắt môn đ ộ n giáp thời gian chính là tại nhâm đốc đến tiên địa trong khoảng thời gian này khi tiến vào sinh tử cảnh giới trước đó ta nhất định phải làm bắt môn đ ộ n giáp toàn bộ triển khai mới được so sánh lực quyền tăng lên tần hạo hán còn có một cái tiến bộ cực lớn đó chính là lĩnh vực biến hóa làm thể nội tiên địa hình thành một khắc này tần hạo hán lĩnh vực cũng phát sinh thay đổi trước đó lĩnh vực có thể áp chế địch nhân thực lực nhưng là nếu như địch nhân thực lực ở trên hắn tần hạo hán lĩnh vực cũng liền vô dụng mặc dù hắn có lĩnh vực nhưng là dù sao không có tự thành t h i ê n địa. nhưng là giờ phút này lĩnh vực không đồng dạng tần hạo h ắ n lĩnh vực đã sẽ không lại nhận người khác lĩnh vực áp chế nhiều nhất chính là đại gia ngang hàng đều không chịu lĩnh vực lẫn nhau quá nhiễu dù là thực lực của đối phương bản thân vượt qua hắn cũng sẽ không ảnh hưởng quá tốt rồi có này toàn lĩnh vực mới coi như đối mặt thực lực vượt qua ta một ít đối thủ ta không thể thu được thắng bằng vào ta đủ loại thủ đoạn bảo mệnh hẳn là cũng không là vấn đề sau khi đột phá một đêm thời gian bên trong tần hạo hãn đều tại quen thuộc chính mình toàn lực lượng mới vì ngày mai sân thi đấu chiến đấu làm chuẩn bị Theo n g ba thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai lần này không cần sân thi đấu trắng trận tuyên truyền mọi người liền sớm mua quan sát phiếu sớm mở ra máy tính tần hạo hãn náo da động tĩnh quá nhiều sinh mệnh chi chu cao tầng hận không thể tần hạo hãn lập tức chết đi nhưng là đối với phổ thông bách tính tới nói tần hạo hãn nói đối bọn hắn là một lần to lớn xung kích sự thật thật như là tần hạo hãn nói như vậy sao sinh mệnh chi chu là một cái bám vào trên cái tinh cầu này hấp huyết quỷ bên trong tinh cầu tất cả mọi người đều là bọn họ nuôi nhốt nô lệ sự tình làm ra luôn là có dấu vết để lại có thể tìm kiếm người hưu tâm cẩn thận vừa phân tích phát hiện tần hạo hãn nói rất có thể là thật nhưng là, là thật lại như thế nào ai có thể lật đổ cái kia cao cao tại thượng bình nghị hội hơn nữa rất nhiều sinh mệnh c h i chu người đã thành thói quen loại cuộc sống này nếu như dựa theo tần hạo h á n lời nói bọn họ cũng là bóc lột giai tần g một thành viên nếu để cho tần hạo h á n ngao xuống có thể hay không đánh vỡ loại này lệ cũ bọn họ cũng không còn cách nào hưởng thụ cao cao tại thượng mang đến chỗ tốt đây việc không liên quan đến mình thời điểm rất nhiều người có thể lấy chính nghĩa giọng điệu tới nói lời nói nhưng là dính đến bản thân lợi ích thời điểm người thường thường liền sẽ mất đi công chính c h i tâm có thể nói ngoại trừ một ít bị săn nô tiểu đội trộm tới nô lệ bên ngoài tần hạo hãn n ô n luận cũng không được hăng nên tổng thể tới nói sinh mệnh chi chu đại đa số người đều hy vọng tần hạo hãn có thể tại sân thi đấu chiến tử kể từ đó chuyện này cũng liền không giải quyết được gì tốt nhất hôm nay trận đấu hắn liền chết tại trong sân đấu hôm nay đến quan sát đại đa số người đều là ôm loại tâm tính này đến hơn nữa tại sân thi đấu mở đánh cược thời điểm rất nhiều người cũng là mua tần hạo hãn thua bởi vì căn cứ phân tích của bọn hắn sinh mệnh chi chu cao tầng nhất định sẽ không tha thứ tần hạo hãn người như vậy tồn tại bởi vì quy tắc đã đề ra không thể tại trong sân đấu trực tiếp chu sát hắn nhưng là có thể phái cao thủ cường đại đi tới a cho nên rất có thể hôm nay thứ một trận chiến đấu chính là tần hạo hãn cuối cùng một trận ba tiến vào sân thi đấu thời gian đến tần hạo hãn cửa phòng mở ra tần tiên sinh chuẩn bị đăng trắng đi tần hạo hãn nhìn thoáng qua mới trông coi sửa lại một chút quần áo đứng lên hôm nay muốn tiến hành bao nhiêu cuộc chiến đấu hôm nay chỉ có một trận ồ vì cái gì chỉ có một trận dựa theo tần hạo hãn ý nghĩ nghĩ đưa hắn vào chỗ chết người chắc chắn sẽ không nâng tay chỉ có một trận chiến đấu tính là chuyện gì xảy ra đây cái này không phải ta có thể biết được t r o n g coi hiển nhiên không muốn nhiều lời tần hạo hãn cũng không có hỏi tới một trận cũng tốt một trăm trận cũng tốt đều không có khác biệt lớn nếu như đối phương định dùng loại phương thức này đến kéo dài thời gian như vậy hắn cũng có thể chủ động đi khiêu chiến những người khác đi thôi nhìn xem hôm nay đối thủ là ai tần hạo hãn đi theo trông coi rời đi nhà tù theo trong thông đạo đi hướng sân thi đấu nay một mảnh nhà tù nhưng thật ra là khu biệt thự làm tần hạo hãn xuất hiện thời điểm rất nhiều người đứng tại trên bàn công nhìn hắn cố lên a dám nói chuyện t i ệ u tử hy vọng ta còn có thể nhìn thấy ngươi hoàn chỉnh trở về nếu là ngươi có thể sống qua hôm nay ta nguyện ý cùng ngươi tiến hành một trận chiến đấu sau đó tại thời điểm chiến đấu nhường để ngươi nhẹ nhõm chiến thắng như vậy ngươi hoàn thành vạn thắng liền thêm gần một bước ta cũng vậy ta cũng nguyện ý cho ngươi nhường nói đến ta bức thiết hy vọng nhìn thấy ngươi vạn thắng về sau còn có thể làm những gì n g ư ơ i trẻ tuổi chúng ta những người này là không có hy vọng thu hoạch được vạn thắng hết thể liền đều xem ngươi rồi ai dám ngăn trở đường đi của ngươi, ngươi liền hung hăng đá cái mông của hắn sân thi đấu các giác đấu sĩ kỳ thật cũng đều là nô lệ đều là bị săn nô tiểu đội t r ụ m tới có thể trở thành dũng sĩ giất đấu bất cứ người nào cũng làm nổi thiên tài s ư n g hô thế này vốn nên có quang minh tương lai giờ phút này lại tất cả đều bị giam cầm ở nơi này kỳ thật mấy người này mới là hận nhất sinh mệnh chi chu cao tầng người chẳng qua là có trông coi tại còn có chấp pháp giả tại bọn họ không bay ra khỏi cái gì bọc nước căn bản chạy không ra cái này sân thi đấu toàn bộ sân thi đấu có một cái cứu cực hệ thống phòng ngự kia là từ một trăm vạn chùm la s e r thương tạo thành phòng ngự trận sinh mệnh chi chu nghị trưởng đã từng nói làm phòng ngự trận mở ra thời điểm liền xem như sinh tử đ ỉ n h phong người cũng đừng hỏng theo trong sân đấu sống đi ra ngoài cho nên từ trước tới nay còn không có dũng sĩ giác đấu có thể xông ra sân thi đấu thoát thân muốn rời khỏi một con đường là thu hoạch được và thắng thứ hai con đường chính là đi đến căn biệt thự này khu cuối cùng nơi nào nơi nào có một đầu nội bộ thông đạo là sân thi đấu nhân viên công tác ra vào thông đạo bất quá nơi nào có vô số cường giả c h ấ n giữ cũng là từ xưa tới nay chưa từng có ai xông mở qua tần hạo hãn đi qua khu biệt thự nhìn những n à y dũng sĩ giác đấu nụ cười trên mặt trong lòng có chút tấm áp hy vọng hắn một ngày kia có thể cho những n à y người mang đến tự do hướng về phía mọi người đáp lại t ư ơ i cười tần hạo hãn đi qua thông đạo đi tới sân thi đấu cửa trước cửa sắt mở ra một hồi ồn ào thanh đập vào mặt chương bốn trăm bảy mươi lăm bát bản to lớn tiếng gầm đập vào mặt nên đón tần hạo hãn cũng không phải là gieo họ mà là đầy trời hư thanh tần hạo hãn tại sân thi đấu đánh lâu như vậy cũng không có quá cao danh tiếng không nghĩ tới lại bởi vì một phen ngôn luận nổi danh thực hiện nhiên hắn hành vi đã xúc động rất nhiều người bản thân lợi ích cho nên hắn hiện tại là không được hắm nên tần hạo hãn mặt không thay đổi ra trận những này ngây thơ hành vi căn bản không thể đối tâm tình của hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào các nữ sĩ các tiên sinh hôm qua tại bách thắng trong t r à n g gây nên sóng to gió lớn tần hạo hắn đã tới rồi tin tưởng mọi người đối với hắn đều đã không còn xa lạ ta liền không nhiều làm giới thiệu hôm nay chủ yếu là giới thiệu tần hạo hắn đối thủ mọi người đối với lời của người chủ t r ì đều rất chờ mong đừng nhìn tần hạo hắn tại bách thắng trong t r à n g không đâu được nổi nhưng là bách thắng trận cùng ngàn t h ắ n g trận hoàn toàn là hai khái niệm chủ yếu nhất một chút chính là bách thắng trong chàng không có sinh tử cảnh giới tồn tại nếu như nói sân thi đấu là một cái trò chơi như vậy bách thắng trận chỉ có thể coi là tân thủ thôn ngàn thắng trận mới là quần hùng tranh bá mặt đất đổ tin tưởng tần hạo hãn hôm nay sống không qua trận đ ầ u đây là rất nhiều người tiếng lòng mọi người quan tâm là hôm nay sẽ có bao nhiêu người đến quần đ ầ u tần hạo hãn không nghĩ tới người chủ trì mở miệng hôm nay tần hạo hãn đối thủ chỉ có một cái tên của hắn gọi là bắt bản sinh tử cảnh giới sân thi đấu chiến đấu ghi chép là không hôm nay cũng là hắn trận đầu sân thi đấu chiến đấu mọi người sửng sốt một chút sau đó chính là một mảnh hư thanh bất mãn vô cùng cái này bắt b à n đại gia căn bản chưa từng nghe qua hoàn toàn không biết từ nơi nào xuất hiện vì cái gì chỉ phái một người đáng t r à n g có lầm hay không một cái hoàn toàn không có sân thi đấu kinh nghiệm người làm sao cùng thân kinh bách chiến tần hạo hắn đánh cũng không biết nhiều thiết chí mấy tầng bảo hiểm sao đúng thế vạn nhất đánh vua làm sao bây giờ hẳn là phái thêm mấy người tần hạo hắn là mang tội c h i thân coi như một đám người của n đầu hắn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan tiếp nhận nếu là tần hạo hắn đánh thắng chẳng phải là lại c h ư ớ uy phong của hắn thật không biết các ngươi có não hay không như vậy nạo tản quyết định cũng là làm được cái này bắt bàn không có danh tiếng gì hoàn toàn không thể để cho mọi người tín nhiệm có ít người cảm thấy không ổn lập tức lại áp chú tần hạo hãn chiến thắng dù sao tiểu tử này tại bách thắng trận thế nhưng là đại sát tứ phương nhưng là cũng có một số người cảm giác ra môn đạo một cái hoàn toàn không có sân thi đấu kinh nghiệm chiến đấu người tại sao lại xuất hiện ở trọng yếu như vậy trong trận đấu người này có phải hay không che giấu cao thủ có người thậm chí áp trọng chú tại bắt bàn trên người, người chủ trì cũng không có làm quá nhiều giới thiệu trực tiếp tuyên bố thi đấu bắt đầu、3. tân hạo hãn cũng không có cảm thấy hôm nay trận chiến đấu này dễ ứng phó cái này bắt bản tuyệt đối là có lai lịch đối diện cửa sắt mở ra một người chậm rãi đi ra một người trung niên dối bời tóc râu ria xùm xoàm nhìn giống như một cái kẻ lang thang ở đây người xem nhìn người nọ lập tức cảm thấy thất vọng này nào có một chút bộ dáng của cao thủ n h à một mảnh hư thanh v a n g lên người trung niên nhìn thoáng qua chung quanh sau đó chậm rãi dựng lên một cái ngón giữa hôn đản a khiếu nại lao tử muốn khiếu nại cái sừng này đấu sĩ lại dám khiêu khích người xem hắn nhất định phải nhận trừng phạt hiện trường lập tức quần tình xúc động giống như tần hạo hãn lúc này đều không có như vậy chẳng ghét người chủ trì vội vàng cầm ô n g nói lên ho khan vài tiếng dũng sĩ giác đấu bắt bàn xin chú ý lời nói của ngươi khiêu khích người xem là phạm quy hành vi ngươi đem nhận dũng sĩ giác đấu quy tắc xử phạt nếu như không kết thúc hành vi của ngươi kế tiếp một tháng ngươi đem không có lên sân khấu tư cách bắt bàn khinh thường hư một tiếng lao tử liền đến đánh trận này thuộc về khách mời quy tắc của ngươi đối ta không có chứng dùng húng chi ta không cảm thấy ta còn có lên sân khấu tất yếu chung quanh ồn ào thanh âm an tĩnh lại bên trong sân đấu có một loại người là rất đặc thù đó chính là khách mời dũng sĩ giác đấu loại người này không phải nô lệ muốn để bọn họ lên sân khấu cũng không phải là chuyện dễ dàng nhất định phải có một cái tối cao bình nghị hội thành viên ký phát mệnh lệnh mới có thể cho phép khách mời dũng sĩ giác đấu đ ă n g trả một lần từ đó có thể biết thân phận của những người này đều rất đặc thù có thể nói ở đây những cái kia người xem còn chưa hẳn có thân phận của đối phương cao khách mời dũng sĩ giác đấu là rất ít xuất hiện nhưng phẳng là khách mời người thực lực đều phi thường cường chẳng lẽ cái mới nhìn qua này không đứng đắn nam nhân thật là cái tuyệt đỉnh cao thủ ngàn thắng trong chàng sinh tử cảnh giới có không ít người người xem cũng thấy nhiều cao thủ không biết cái này người rốt cuộc có cái gì bản lĩnh nhìn thấy người xem dừng lại ồn ào b á t bàn lúc này mới lung la lung lay đi tới tần hạo hãn bên cạnh một đôi mắt trên giới đánh giá trong chốc lát tần hạo hãn b á t bàn đột nhiên nói ta từ trên người ngươi cảm thấy giống như ta khí tức không đơn giản hắn cảm thấy tần hạo hãn cũng tương tự cảm thấy trên người đối phương có một c u ố khí cùng chính mình luyện thể huyết mạch lực lượng có chút hô ứng phải biết tần hạo hãn luyện thể vận dụng chính là lòng tộc huyết mạch Vô luận là sương c ố t v ẫ n là lại cơ bắp, hạo o long ặ c tộc. có cái là là này bàn máu, đều là long tộc. Từ đó đồng Từ thể biết, cái này bắt d n cũng g là l n g tộc han u y ế t mạch. Hơn n ữ l ẫ nhau ứng, nhất định ngang nhau tồn đến. Tần hán thể huyết mạch hô thể hạo có cấp bậc có đó tại mới có thể làm là xương đầu chính là dùng long vương xương cốt cái này cũng đã nói lên cái này bắt b à n trên người cũng tương tự có long vương xương cốt phát hiện này làm tần hạo h á n trong lòng c h ầ n kinh luyện thể phương diện ngoại trừ chính hắn làm được long vương xương cốt luyện thể bên ngoài tối cao cũng chỉ là thấy được chân long xương cốt luyện thể tần hạo han có t e t làm hậu thuẫn lấy người máy tâm tình cùng kiên nhẫn mới làm được điểm này cái này bắt b à n là làm sao làm được quả nhiên là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ tần hạo hạn muốn xem đến bắt b à n cái gì bộ vị là dùng long vương xương cốt rèn luyện nhưng lại nhìn không ra bởi vậy có thể thấy được đối phương luyện thể độ hoàn thành tuyệt đối phi thường cao thậm chí cũng có hoàn mỹ trải qua cũng khó nói tần hạo hạn quan sát hắn bắt b à n cũng tương tự quan sát tần hạo hãn xem trong chốc lát miết miệng lên một cái tươi cười quả nhiên là chúng ta long tộc người luyện thể xem ra lực quyền đã có sinh tử cấp bậc lực lượng chính là anh hùng xuất thiếu niên a t ầ n hạo h á n còn tưởng rằng đối phương là đang lấy lòng thật không nghĩ đến sau đó bắt bàn lời nói xoay chuyển bất quá phi thường đáng tiếc dạng này một thiên tài bây giờ liền phải chết ở chỗ này nói xong sau bắt bàn đột nhiên bộc phát một phương tiên h điệu buông xuống t ầ n hạo h á n phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc tại không đủ một phần vạn dây t r ê n lệch bên trong đồng thời mở ra lĩnh vực một phương tiên h điệu dâng lên hai cỗ lĩnh vực lực lượng va chạm t ầ n hạo h á n mặc dù không có bị áp chế nhưng là cũng không có chiếm được một chút tiền nghi nay đã nói lên một cái vấn đề thực lực của đối phương trên mình tân hạo han trong lòng kinh hãi lấy tần hạo hãn tốc độ thế nhưng không có thể né tránh trực tiếp bị cuốn chặt lấy thân thể kia là một đầu màu đen trường xà đem tần hạo hãn gắt gao cầm cố lại tuyệt đối tốc độ nghiền ép phải biết tần hạo hãn tiến vào tiên địa cảnh giới thực lực lần nữa biên độ lớn tăng lên thế nhưng là thế nhưng lực lượng tốc độ đều bị nghiền ép cái này người mạnh quả thực không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy bắt bàn nhất chiêu chế phục tần hạ hãn sân thi đấu lập tức vang lên một hồi gieo họ quả nhiên là người không thể xem bề ngoài bắt bàn ra tay nhất chiêu liền cầm xuống không ai bị nổi tần hạ hãn thật là t h ầ n n h â n vậy tần hạ hãn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng tiến vào ngàn thắng trận trận chiến đầu tiên vậy mà liền gặp được cao thủ như thế hôm nay rất khó chương bốn trăm bảy mươi sáu cường địch tần hạ hãn chưa từng có nghĩ tới sinh tử cảnh giới có thể cường hãn đến nước này nay đã vượt ra khỏi hắn đối với sinh tử cảnh giới nhận biết nhưng là vô luận như thế nào tần hạ hãn là không thể nào nhận vua hắn vẫn là có lực đánh một trận một hồi cảm giác hít thở không thông chuyển đến gần trên người thị xương cách tại dưới áp lực kéo kẹt kéo kẹt rung động bắt bàn một cái tay khác lấy ra một cái đ ò nao đ cười lạnh một tiếng ngươi nói ta là một đ a o giết chết ngươi hảo vẫn là đem ngươi thiên đ a o vạn quả hảo tần hạo hắn nhìn bắt bàn ta cảm thấy ngươi vẫn là tự sát tốt mạnh miệng ta đây liền để ngươi nếm thử thiên đ a o vạn quả tư vị bắt bàn thân hình điện xạ m à tới một đ a o gọn hướng tần hạo hắn vai trái lưới đau nhập thể hành động chậm chạp ừng luyện thể lại đã đạt tới loại trình độ này tần hạo hãn một thân hoàn mỹ luyện thể hơn nữa có làn g i a hóa rắn dị năng nếu như không phải bắt bản tự mình xuất đao người bình thường muốn phá hư hắn thân thể đều là phi thường gian nan sự tình mà tần hạo hãn chờ đợi chính là giờ k h ắ c này bắt bản ra tay kia r ắ n bản c u ố n quanh giảo sát lực lượng tại trong lúc bất chi bất giác có một chút biến yếu tần hạo hãn toàn thân lực lượng tại thời khắc này bạo phát đi ra mở cho ta quanh thân một mảnh bạch quang bạo thể mà ra trong khoảnh khắc đem màu đen trường xả hóa thành hư ảnh một chút tránh thoát trói buộc tần hạo hãn thủ đao thiểm điện cát ra màu vàng khí tức bao trùm tại thủ đao ph kia là hắn l ĩ n h nộ g kim khí không gì không phá bắt bàn một chút liền cảm thấy uy hiếp hắn đã cực kỳ lâu chưa từng cảm thụ khí tức nguy hiểm liền xem như đối mặt cái khác sinh tử cảnh giới cao thủ hắn cũng sẽ không có loại cảm giác này trừ phi là thi phong thành duy kim tư mấy cái kia biến thái bắt bàn bản năng lui lại kim khí ở trước mắt lướt qua đem hắn một chòm tóc tắt xuống s ơ i tóc tại không trung lói lạc nếu như chậm một chút đến rơi xuống liền sẽ là đầu của hắn tiểu t ử một chết bắt bàn giận dữ khoát tay lại là một đạo hát quan xuất hiện m ã n bản một đầu so trước đó trường xà thô to gấp hai đại mãng xuất hiện một chút đem tần hạo hãn bao phủ đây chính là hắn bắt b à n bị kỹ căn bản là không có cách trốn tránh cơ hồ là trong nháy mắt đến trước mắt nhưng là tần hạo hãn lần này có đề phòng năm ngón tay rối ra năm đạo kim quang lướt qua một chút đem đại mãng cắt thành lục đoạn gãy thành mấy tiết mãng xà rơi xuống tần hạo hãn thân thể trên thế nhưng trong nháy mắt dung hợp đồng thời lần nữa bắt đầu rào s á t đây không có khả năng tần hạo hãn khó được kinh hãi chính mình rõ ràng xử lý con mãng xà này như thế nào sẽ còn đem chính mình quấn quanh bắt bản cười ha ha một tiếng tần i ngươi coi phải phi ngươi coi đại ể thể, u quá tử, thường ta thực trừ thành thì cắt thành từng sát t bản lãnh, mang xà này căn bản cũng không nó không như mảnh nhỏ, nó vẫn là có được cường đưa được cho, có rào hóa là là lực. xà hạo hán cũng phát hiện m a n g xà này cũng vừa mới trường xà căn bản không có động vật máu lạnh băng lãnh thậm chí hoàn toàn không có nhiệt độ nay căn bản cũng không phải là huyết nhục chi khu mà là một loại bi pháp vừa mới tránh thoát gián bản lại bị mắc bản lần này bắt bản cẩn thận rất nhiều tiểu tử vừa mới có chút coi thường suýt nữa để ngươi là bản lần này ngươi không có cơ hội như vậy nín hơi ngưng thần bắt bàn gắt gao khống chế mãng x à chuẩn bị lần nữa vung đao đối tần hạo hãn hạ thủ hắn nhìn chằm chằm tần hạo hãn mặt muốn xem ra tần hạo hãn tâm tình chập c h ờ n nhưng là tần hạo hãn lúc này biểu tình giống như đá cẩm thạch pho tượng căn bản không nhìn bắt bàn tới gần chẳng qua là lông mày nhẹ nhàng đ ố n g núp ních tinh thần sung kích đ ạ t đến lam tinh k ỳ tinh thần n h i ệ m lực cùng bắt bàn tinh thần thất hải đến rồi một lần hung hăng va chạm Hai người góc đầu cơ hắn thật lâu không có thử qua tinh thần lực bị công kích mũi vị theo bản năng không để ý đến điểm này có chuẩn bị đối không chuẩn bị cái này lại cho tần hạo h á n cơ hội dù sao tần hạo h á n có r o b ú t bình thường lanh khóc căn bản không nhìn trong đầu ngắn ngủi đau khổ mê mội lần nữa buộc phát lực lượng toàn thân trong nháy mắt tránh thoát con mãng x à này nhưng là hắn vẫn là xem thường bắt bản bắt bản tốc độ phản ứng chẳng qua là so tần hạo h á n chậm một t i ế n mà thôi ngay tại tần hạo h á n vừa mới tránh thoát trong nháy mắt bắt bản chiêu tiếp theo cũng phát ra Chân bản. một đầu càng lớn rắn lần nữa xuất hiện Màu đ e ngay đại địa thiên cái chăn phô n mà x u ố Tần hạo hán m ắ tại l b ị bào phủ. t i thối, ể u tử thế nhưng bàn ứ thứ c ta ra ba dùng b ngươi cũng đáng cho chết được xử suất ngạo. n a chăn bàn thời điểm tần hạo han đã vận dụng lực hút ngạnh xinh xinh dẫn dắt đầu này đại xà xê dịch một chút một cái yếu ớt khe hở liền cho tần hạo hãn cơ hội làm hắn chạy thoát tần hạo hãn đã đến trước mặt bắt bàn không lo được trả lời s ử suất suốt đời sở học cùng tần hạo hãn khoảng cách gần chém giết trong t r à n g kim quang phun trào khí lãng l a n l ộ t hai bóng người hóa thành lưu quang không ngừng va chạm lúc này tần hạo hãn mới cảm nhận được cái này người thực lực chân thật lực quên hẳn là tại bảy trăm vạn t à hữu so với chính mình hơi cao một chút trình độ này hẳn là thuộc về sinh tử cảnh giới đình phong khả năng một chân đã bước vào sinh tử huyền quan bên trong tiến thêm một bước chính là vĩnh sinh cái này người cũng không biết sống bao lâu sở học chi tinh làm tần hạo hãn nhìn mà than thở chính mình tung hoành vô địch kim khí thế nhưng khó có thể đánh trúng hắn mà đối thủ phản kích mãnh liệt cũng làm cho tần hạo hãn có chút c h ó i buộc thường xuyên có từng đạo màu đen quang ảnh l ó i ra căn bản không sợ kim khí cắt hắn so với ta mạnh hơn một ít tần hạo hãn có phán đoán dù sao hắn thời gian tu luyện vẫn là rất ngắn cùng một ít chân chính lao ra hỏa so ra vẫn là non nớt một chút nếu như tần hạo hãn l ư c quyền có thể vượt qua bảy trăm vạn bằng vào lực quyền đối q u a thời điểm ưu thế tuyệt đối có thể đem thực lực bản thân hoàn toàn phát huy ra một trận chiến này hắn liền tất thắng nhưng là điểm này t r ê n l ệ n h làm hắn rất khó chiến thắng loại tình huống này là vô cùng ý t h ấ y nhất thời làm tần hạo h ắ n có chút bối rối mà bắt b à n cũng là cảm thấy điểm này hắn so tần hạo h ắ n hơi cường một chút nhưng là cái này cũng rất khó chiến thắng hắn nhất định phải lần nữa thành lập ưu thế ngay tại tần hạo h ắ n một vệ kim quang cắt tới thời điểm bắt b à n đột nhiên dừng lại kim quang lướt qua bắt b à n ngã xuống đất nhưng lại không có máu tươi chảy ra không tốt là hóa thân không đợi tần hạo hãn làm ra phản ứng bắt bản đã xuất hiện ở phía sau hắn người biết quá muộn giao bản một đầu màu đen giao long từ phía sau xuất hiện một chút trói lại tần hạo hãn thân thể cơ hồ cùng lúc đó bắt bản đoạn đao đâm thẳng tần hạo hãn giữa lưng hắn muốn một đao kia đâm xuyên tần hạo hãn trái tim s ử suất suốt đời khí lực một đao kia đâm xuống nhưng là đồng dạng không có máu tươi chảy ra bắt bản ra đầu mắt lạnh lập tức ý thức được không đúng hắn sử dụng hóa thân v i ệ t kỹ mà tần hạo hãn thân thể này đồng dạng cũng là hóa thân bản thể của hắn khẳng định ngay tại đối với chính mình tuyệt sắt mà tới bằng vào cường hãn linh giác bắt bản khóa chặt đỉnh đầu không gian tần hạo hãn một giây sau tuyệt đối từ trên trời giang xuống bắt bản lần này cũng không ngẩng đầu lên đưa tay chính là một vệ t bóng đen đánh ra ngoài long bản đây là hắn bắt bản thức thứ năm t ừ n g tiếng càng long ngầm một đầu hắc long đằng không mà lên ra tay về sau hắn d ư ơ n g mắt đi lên xem suy đoán của hắn quả nhiên là đúng tần hạo hãn từ trên trời giang xuống ngay tại tiến vào hắc long quấn quanh vòng mắt thấy hắc long liền muốn đ g ắ t thủ không nghĩ tới hạ xuống bên trong tần hạo hãn thế nhưng đột nhiên ra tốc tốc độ đ ỗ n g nhiên tăng lên gấp đôi đây là một loại vi phạm vật lý thưởng thức tình huống là một loại phi hành g i a tốc bí k ĩ trong trước mắt tần hạo h á n đã đến bắt b à n trước mặt thân thể hóa thành một đạo cầu v ồ n g hung hăng đánh tới bắt b à n trên người ừ, ẩm ấm ba bắt b à n thân thể bay rớt ra ngoài miệng phun màu tươi sau khi rơi xuống đất trượt mấy chục mét vẫn luôn đánh tới sân thi đấu một góc thân thể không n ú c ních không rõ sống chết mà tần hạo h á n cũng không có tốt hơn chỗ nào thân thể sau khi rơi xuống đất thế nhưng lần nữa bị hai đầu hắc long trói buộc bắt bản tại bị tập kích trong nháy mắt đồng thời chỗ dùng chương bốn bảy l ư ợ thức chân lông bản lòng vương bản hai đầu hắc long gắt gao c u ố n quanh tần h ạ n hãn làm hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách t r á n h thoát cũng vô pháp nhân cơ hội này đánh chết bắt bản chiến đấu đến lúc này sân thi đấu thế nhưng lâm vào quỷ dị bình tĩnh chương bốn trăm bảy mươi tám bảo hộ trong sân đấu người quan chiến đều choáng váng hai người kịch chiến mặc dù không có rất nhiều người so tài thời điểm cái loại này sao hỏa đụng phải trái đất kịch liệt nhưng là người biết chuyện đều biết trận này mới thật sự là quyết đấu đỉnh cao cái này bắt bản tuyệt đối không phải người thường cho dù ở sinh tử cảnh giới bên trong cũng là thuộc về nhất lưu cao thủ hơn nữa hắn bắt bản tuyệt、kỹ. căn bản không sợ cắt khó lòng phòng bị hai người đấu chi đấu dũng một trận chiến đấu người như vậy lại bị tần hạo h á n đánh n g ấ t x ỉ u cái kia tần hạo h á n nên mạnh bao nhiêu xem cảnh giới của hắn chẳng qua là một cái thiên địa đi như thế nào sẽ có mãnh liệt như vậy thực lực bất quá bây giờ cũng không tốt nói ai thua ai thắng bởi vì tần hạo h á n cũng bị hai đạo hắc long cầm giữ thân thể hiện tại cũng là động một chút cũng không thể động hiện tại thắng thua mấu chốt chính là xem tần hạo h á n trước tránh thoát hai đầu hắc long trói buộc vẫn là bắt bản trước theo hôn mê bên trong tỉnh dậy đi tần hạo hãn tại cố gắng ý đổ tranh thoát nhưng l à n à y hai đầu hắc long rất có linh tính một đầu hơi có g u g lỏng mặt khác một đầu liền tăng cường giảm cầm hai đầu qua lại phát lực làm tần hạo h ắ n không chiếm được chỉ chốc lát nghỉ ngơi thời gian dù cho không có chủ nhân thúc đẩy tần hạo h ắ n cũng không có khả năng thời gian ngắn tranh thoát ngay tại hắn cố gắng r y r ù a thời điểm bên kia bắt bàn đậu trước mặc dù bắt đầu chẳng qua là ngón tay rất nhỏ đống nhúc ních nhưng là hiện tại màn hình lớn đều cho hai người phát hình đại đặc t ạ lập tức liền bị khán giả phát hiện tỉnh bắt bàn tỉnh ha ha ha quá tốt rồi bắt bàn nhanh đi xử lý hắn trận này ta thắng tiền người ở chỗ này rất nhiều đều là áp bắt bàn chiến thắng hiện tại xem ra hẳn là bắt lại bắt bàn chậm rãi mở mắt lồng ngực của hắn có một cái độc lớn trái tim đều hơi kém bị tần hạo hãn phá hủy máu tươi trào lên bất quá hắn khôi phục cũng thật nhanh lúc này vết thương đã bắt đầu khép lại bắt bàn chậm rãi t r è o chống thân thể ngồi dậy tựa vào sân thi đấu biên duyên nhìn trong sân trung tâm còn tại dây r ù a tần hạo hãn người trẻ tuổi không nên uồng phí khí lực nếu như ta không có tỉnh lại ngươi mười phút thời gian nhất định có thể tránh ra khỏi nhưng là ta đã tỉnh ngươi liền không có cơ hội tần hạo hãn cũng không có phản ứng hắn vẫn tại tiến hành cố gắng người luôn là không thể dừng lại cố gắng bước chân như vậy mới có cơ hội chiếu cấu ngươi nhìn tần hạo hãn động tác b á t bàn hơi có chút đ ộ n g dung thân thể chưa khỏi hẳn b á t bàn liền miễn cưỡng chiến đấu từng bước một đi hướng tần hạo hãn trước mặt dù cho địch nhân tới gần tần hạo hãn như trước vẫn là tại làm chính mình chuyện dù là một giây sau hắn sẽ bị giết chết này một giây hắn cũng không muốn chờ chết b á t bàn vẻ mặt hơi có chút phức tạp nhìn tần hạo hãn một hồi có chút mở miệng ngươi là ta gặp qua tỉnh táo nhất người chẳng lẽ ngươi thật không sợ chết tần hạo h ắ n theo trong lỗ mũi có chút hừ một tiếng sợ cho nên mới phải cố gắng sống nói rất hay bắt bàn lộ ra một cái tươi cười ta này người chiến đấu có một quy củ nếu như có người có thể tiếp ta bảy bàn mà bất tử lời nói như vậy ta liền sẽ cho hắn một đầu sinh lộ tần hạo h ắ n nhìn bắt bàn con mắt hắn theo ánh mắt của đối phương bên trong không cảm giác được s á c ý điều này nói rõ bắt bàn đã không muốn giết chết chính mình mặc dù tần hạo h ắ n không biết đây là vì cái gì nhưng là cảm giác sẽ không lừa gạt hắn hắn không có hỏi nhiều chẳng qua là nhìn bắt bàn Bắt b à người lúc này n n nhìn về phía màn hình lớn. n g g đầu phía về chủ trì sửng sốt u hắn chủ trì nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên tại bên trong sân đấu gặp được đánh ngang tình huống phải biết sân thi đấu một vạn trận trong chiến đấu có tám chín ngàn trận là muốn phân ra sinh tử coi như không có phân ra sinh tử như vậy còn lại chiến đấu cũng sẽ phân ra thắng bại thua thì thua thắng thì thắng này đánh ngang tính là chuyện gì xảy ra đây những người xem kia nhóm áp chú tiền rốt cuộc là thắng vẫn là không có thắng không đợi người chủ trì trả lời ở đây người xem đã không làm làm cái gì máy bay giết chết cho ta cái này tần h ạ n hãn n g ạ i m ạ i lao tử liền muốn thắng ngươi cho ta nói cái này ta mặc kệ ngươi có sức lực vẫn là không có khí lực lập tức động thủ cho ta thảo ngươi nếu là dám không động thủ lão tử liền thịt người ngươi để ngươi thân bại danh liệt để ngươi thượng đài hành hình ta chả hỏi cả nhà ngươi nữ cái cửa ra này kiêu ngạo người nói còn chưa dứt lời chỉ thấy bắt bản đột nhiên vung tay lên một đạo hắc quang đánh ra trực tiếp đem cái này màn hình đánh vỡ nát một màn này rơi vào toàn trường người trong mắt lập tức tràn g diện trong nháy mắt a n tính lại cái sừng này đấu sĩ thế nhưng càn dỡ đến tận đây hơn nữa ra tay còn bén nhọn như vậy hắn ở đâu là không có khí lực chiến đấu dáng vẻ à. lúc này bọn họ mới đột nhiên ý thức được cái sừng này đấu sĩ là một cái khách mời người như vậy bọn họ có rất ít người có thể đắc tội nổi bắt bản cũng chỉ là thông báo người chủ trì một tiếng căn bản không có chưng cầu đối phương ý kiến ý tứ phá hủy một cái màn hình b ắ theo bàn n ẹ nhàng á c tay, hai đầu bắt bản hạo, hãn trên người đi. Tần hạo hãn cảm giác thân ạ h c ảnh biến mất tại sân thi đấu cuộc chiến đấu này liền xem như kết thúc tần hạo han tâm tình có chút phức tạp bắt bản rõ ràng đã thắng nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy kể từ đó tần hạo han xem như thiếu bắt bàn một cái nhân tình hắn không biết bắt bàn muốn làm gì nhưng là cuộc chiến đấu này lại cho tần hạo hắn một cái nhắc nhở nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên hắn thực lực trước mắt kỳ thật vẫn là không đủ để tại ngàn thắng trận hoành hành cảm ơn tần hạo han thấp giọng mở miệng trả lời một câu sau đó cũng quay người rời đi sân thi đấu theo tần hạo han đi ra cửa sát bên trong huyên náo bị ngăn cách tại phía sau ba dầm dầm ba trên mặt bàn cái chén bị quét xuống một chỗ đặt thuốc sắc mặt từng hồng hiển nhiên là dị thường phẫn nộ bắt bàn hắn muốn làm gì rõ ràng đều đã lấy được ưu thế tuyệt đối vì cái gì không hạ thủ giết tần hạo hãn trong mắt của hắn đến tột cùng còn có hay không ta người nghị viên này hoặc là nói hắn cho là hắn giải nghệ chấp pháp giả thân phận liền có thể cam đoan hắn tuyệt đối an toàn hoặc là hắn cho rằng toàn bộ sinh mệnh chi chu ta liền không tìm được thay thế hắn người rồi t ừ n g tiếng đặt câu hỏi chung quanh không người nào dám trả lời qua một lúc lâu đặt thuốc nộ khí hơi lắng lại một chút nhìn về phía người bên cạnh hắn còn nói cái gì nghị viên đại nhân bắt bàn vương còn nói hắn cùng tần h ạ hàn đánh một cái ngang tay đây không phải một cái hào quang sự tình hắn sẽ cố gắng tu luyện một năm một năm về sau lại đến khiêu chiến tần hạo hãn trong khoảng thời gian này bên trong hắn sẽ khuyên hắn các đồng liêu không nên nhúng tay chuyện này cái gì hắn thế mà nói như vậy đúng thế hôn đ à n a đã thúc tức giận một chân đem cái bàn đá bay bắt bàn vừa nói như vậy cái khác giải nghệ chấp pháp giả khẳng định sẽ cho hắn mặt mũi này đây cũng chính là nói trong vòng một năm đem sẽ không lại có giải nghệ chấp pháp giả sẽ đi khiêu chiến tần hạo hãn đây rõ ràng chính là tại bảo đảm tần hạo h ã n an toàn đáng chết cái này tần hạo hạn cho hắn rót cái gì thuốc mê hắn thế mà sẽ làm như vậy nội g i ậ n đạt thuốc đấm vào phòng trong hết thảy cho ta đi tìm người đi tìm cái khác giải nghệ c h ấ p pháp giả ta không tin tưởng bọn họ chính là bền chắc như thép ta nguyện ý cho nhiều tiền thủ hạ người trong lòng có chút khinh thường những cái kia giải nghệ c h ấ p pháp giả đều là thần tiên giống nhau nhân vật ai sẽ quan tâm n g ư ờ i tiền nhưng hắn vẫn làm ở miệng nhắc nhở nếu như không có c h ấ p pháp giả đáp ứng chứ vậy thì tìm những người khác tìm sinh tử cảnh giới tìm những cái kia bỏ mạng vô luận như thế nào ta không muốn nhìn thấy tần hạo hãn tiếp tục sống Chương 479, nghị tần hạo h á n trận đầu cùng bắt bàn mặc dù nói là đánh ngang nhưng là thực tế tần hạo h á n tương đương thua đi qua trận này về sau hắn ngược lại chẳng phải làm người khác chú ý tại rất nhiều người xem ra đã có người có thể thu thập hắn như vậy tần hạo h á n ở đây cũng không phải là vô địch hắn tại sân thi đấu vẫn l ạ cũng c chỉ là vấn đề thời gian mà thôi vô địch thần thoại một khi phá diệt liền sẽ quay trở lại bình thường ví dụ như vậy cũng không hiếm thấy cho nên về sau nhật từ mặt dù là tần hạo h á n tiến bộ dũng mãnh đánh thắng một trận lại một trận đối chiến cũng rất ít sẽ có người tới chú ý hắn đam luận khởi hắn rất nhiều người sẽ khịt mũi coi thường hừ đừng nhìn hắn hiện tại thắng mấy trận nếu như không phải bắt bàn đường hắn tại ngàn thắng trận trận chiến đầu tiên liền treo lại ghen ghét lại khinh thường nhân tính chính là phức tạp như vậy thật giống như thủ dầu tần hạo hắn đối với mấy cái này là không quan trọng bất quá chẳng phải làm cho người ta chú ý kỳ thật đối với hắn mà nói là một chuyện tốt kể từ cùng bắt bàn đánh một trận xong tần hạo hắn nhận thức được thiếu s ó t của mình chỗ một cái là hắn lực lượng cũng không tính tuyệt đối cường đại muốn tại sinh mệnh chi chu bên trong đứng bước chân thể lực của hắn ít nhất phải vượt qua bảy trăm vạn thậm chí tám trăm vạn mới được còn có một cái chính là hắn tinh thần lực làm tinh nghiệm sư đã đầy đủ cường đại nhưng là đối mặt cao thủ cũng là trước mặt tự vệ nếu như có thể trở thành tử tinh nghiệm sư đó mới là tại tinh thần nghiệm lực này một khối triệt để đứng vững góc chân còn có chính là lĩnh vực của hắn sớm liền lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng hiện tại lại đ ạ t đến thiên địa cảnh giới hắn muốn ở phương diện này làm ra đột phá t â n hạo hắn cho chính mình thiết lập một mục tiêu chính là khi tiến vào sinh tử cảnh giới trước đó trở thành tử tinh n i ệ m sư đồng thời đã thông bắt môn đột giáp cuối cùng hai khẩu sau đó chính là tại lĩnh vực trên có đột phá hoàn thành những n à y mới là hắn cuối cùng kế hoạch hành động bắt đầu trước đó có thể an toàn liền tốt b á t bản có thể tha mình một lần hơn phân nửa hẳn là xem ở bọn họ cùng là long tộc huyết mạch về nguyên nhân về phần phải chăng có nguyên nhân khác tần hạo h ắ n khó mà nói nhưng là hắn có thể không dám hứa chắc còn có kế tiếp b á t bản xuất hiện nói không chừng có một ngày liền sẽ có một cái không kém hơn b á t bản cao thủ tới khiêu chiến chính mình hắn nhất định phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng như là tần hạo h ắ n lường trước đồng dạng đặc thúc cũng không tính bỏ qua tần hạo hãn bắt bản tự tuyệt thấy hắn về sau đạt thúc bắt đầu tìm kiếm cái khác giải nghệ chấp pháp giả đáng tiếc cái khác chấp pháp giả như là bắt b à n đồng dạng cũng không chịu xuất chiến cho dù có mấy cái ngữ khí mơ hồ cũng là đối đạt thúc nói trong vòng một năm bọn họ là không tiện đi khiêu chiến tần hạo hãn dù sao bắt b à n cũng là giải nghệ chấp pháp giả bên trong nhân vật kiệt xuất cái này nho nhỏ mặt mũi vẫn là muốn cho nếu như đạt thúc kiên trì như vậy liền mời hắn một năm về sau lại đến đến lúc đó nếu như bắt b à n không thực hiện hứa hẹn tiếp tục khiêu chiến tần hạo hãn lời nói bọn họ cũng có trong lúc ra tay lý do nhiều lần vấp phải chắc trở về sau đã t h u ố c từ bỏ tìm kiếm giải nghệ chấp pháp giả ý nghĩ bắt đầu ngược lại tìm kiếm cái khác sinh tử cảnh giới cao thủ nhưng l à n à y sinh tử của hắn cảnh giới liền không có giải nghệ chấp pháp giả như vậy ra sức vô luận là sinh mệnh c h i chu b ả n thổ vẫn là tinh không bên ngoài dị tộc lại hoặc là dứt khoát là tại ngũ chấp pháp giả thế nhưng không ai có thể đánh bại tần hạo hãn có người thua có người đánh lực lượng ngăn nhau còn có người may mắn có một chút ưu thế nhưng lại không đủ để chuyển hóa trở thành thắng lợi tần hạo hãn tại trong sân đấu một đường gập gành tiến lên thường xuyên tao nộ cường địch khiêu chiến nhưng là bằng vào hắn quá cứng tố chất thân thể cùng một thân xuất thần nhập hóa bản lĩnh thế nhưng ương ngạnh sống tiếp được thời gian đảo mắt liền đi qua hơn mười tháng sinh mệnh chi chu nghị viện nghị trưởng chỗ ở biệt thự sinh mệnh chi chu nghị trưởng gọi là rót giờ là một cái người phương tây hắn ngồi tại nghị trưởng vị trí đã hơn hai trăm n năm nghị viên đều thay phiên mấy nhóm nhưng lại vẫn luôn không người có thể dung chuyển hắn nghị trưởng vị trí không có ai biết nghị trưởng thực lực cụ thể nhưng là đều biết hắn rất mạnh nếu như một hai phải dùng một cái từ để hình dung đó chính là thâm bất khả chắc ngoại trừ thực lực bản thân cường bên ngoài hắn còn có hai cái kiên định người ủng hộ một cái là thiếp thân thị vệ của hắn cổ đức la sâm tại sinh mệnh chi chu giải nghệ chấp pháp giả bên trong có ba người được công nhận người mạnh nhất thi phong thành duy kim tư còn có một cái chính là cổ đức la sâm mặc dù không có chứng cứ rõ ràng chứng minh bọn họ đã đột phá sinh tử giới hạn đặt đến cảnh giới viên mãn nhưng là rất nhiều người trong nội tâm đều đã nhận định bọn hắn thực lực tại đã biết cường giả bên trong cổ đức la sâm tính được công nhận người thứ ba cổ đức la sâm thật giống như rót giờ cài bóng rót giờ ở nơi nào cổ đức la sâm ngay tại chỗ nào nhiều năm như vậy vô số lần nhằm vào d ó t giờ ám sát đều không thành công trong đó nguyên nhân rất lớn chính là có cổ đức la sâm tại ngoại trừ cổ đức la sâm bên ngoài d ó t giờ còn có một cái kiên định người ủng hộ đó chính là sân thi đấu đại trưởng lão n ạ gà n ạ gà là một nữ tính võ giả từ khi d ó t giờ trở thành nghị t r ư ở n g về sau nàng liền đảm nhiệm sân thi đấu đại trưởng lão phụ trách giữ gìn sân thi đấu trật tự mỗi một cái đi vào sinh mệnh chi chu dũng sĩ ra đấu trong nội tâm đều có chạy ra sân thi đấu ý nghĩ nhưng là nhiều năm qua cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt ngục thành công sân thi đấu có la s e r hệ thống phòng ngự duy nhất rời đi đường chính là nạ gạ nơi tối cao biệt thự nơi nào thế nhưng là mỗi khi có vượt ngục người đi đến một bước cuối cùng mọi người phát hiện đều là thi thể của bọn hắn không ai có thể tại nạ gạ dưới tay trốn chết có hai người này duy trì tăng thêm nghị trường thực lực nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn ổn thỏa nghị trường bảo t o ọ n khống chế dưới vùng trời sau này hết thảy làm đ ặ t thúc đi tới rót giờ cửa trước thời điểm liền biết lần này có thể muốn nỗ lực cái giá không nhỏ nghị viên cũng có thế lực rất lớn cũng không phải là mỗi cái nghị viên đều theo sát nghị trường rất nhiều người đều nghị thay vào đó cho nên nghị viên cũng rất ít sẽ chủ động hướng nghị t r ư ở n g túi đầu lần này hắn muốn cầu cạnh nghị t r ư ở n g về sau sợ là liền muốn theo sát nghị t r ư ở n g bộ pháp ba đã thúc t đứng ở d ó t giờ to lớn bàn làm việc trước mặt d ó t giờ đẩy trên sống mũi con mắt h ò a ái mà nói ngươi đã đến là đại nhân ta đến rồi d ó t giờ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói gặp được phiên thái không sai là có một chút khó giải quyết vấn đề cần giải quyết liên quan tới cái kia tần hạo hãn đúng vậy đại nhân ngài cũng hẳn là đối với cái này tần hạo hãn coi ấn tượng cái này người sau đầu có phản cốt một khi hắn thực lực cường đại tuyệt đối sẽ cho chúng ta chế tạo phiền phước cho nên ta cho là nên nhanh chóng giải quyết ngươi không phải đã tại làm chuyện này sao không sai nhưng là vẫn luôn không có tiến triển rót giờ cười cười thế nhưng là theo ta được biết đã có một ít giải nghệ chấp pháp giả cùng ngươi tiếp xúc chỉ cần một năm kỳ hạn vừa đến bọn họ liền sẽ trợ giúp ngươi ra tay còn có hơn một tháng ngươi cũng không chờ sao ta muốn nói chính là cái này đại nhân ngươi có chỗ không biết ta mỗi ngày đều tại quan sát tần hạo hãn thi đấu video tuy rằng cái này người nấp rất kỹ nhưng là ta đã phát hiện hắn thực lực lại có tiến bộ không ít bởi vì ta mỗi lần đều tìm càng mạnh người xuất chiến thế nhưng lại đã có rất ít người có thể cho hắn chế tạo phiền thoái hắn thực lực so mười tháng trước tiến bộ rất nhiều ta phi thường lo lắng đến một năm kỳ hạn chỉ sợ sẽ là phổ thông giải nghệ chấp pháp giả cũng không phải là đối thủ của hắn rót giờ dùng ngón tay có chút đánh mặt bàn c h ầ m tư một hồi nói ngươi nói đích xác thực là một cái vấn đề bất quá sân thi đấu nơi nào là có quy tắc hơn nữa nạ gạ thực mang cố ta cũng không tốt công khai cùng hắn đối nghịch đặt thúc biết thời điểm mấu chốt đến rồi d ứ khoát xoay người cho rót giờ đến rồi một cái chín mươi độ c u i người nghị trường tần hạo hắn một khi lông cánh đầy đủ đồng thời hoàn thành vạn thắng về sau liền sẽ rời đi sân thi đấu đến lúc đó hắn nhất định trở về đến tìm ta gây phiền phước ta hiện tại đã không phải là đối thủ của hắn cho nên còn thỉnh nghị trưởng cần phải giúp ta lần này về sau ta đem duy nghị trưởng như thiên lôi sai đâu đánh đó nghe được đặt thuốc đầu nhập lời nói nghị trưởng rốt cuộc lộ ra nụ cười hài lòng ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt như vậy chúng ta cứ như vậy quyết định đợi đến một năm kỳ hạn về sau nếu như ngươi tìm người còn không thể hoàn thành nhiệm vụ vậy liền để cổ đức la xâm ra tay một lần đi nhận được nghị trưởng cam đoan đặt thuốc mừng rỡ chương Đức cao La Sâm, viên mãn viên t ủ bốn trăm tám mươi kế hoạch tu luyện ngày như là nước chạy nhanh chóng mỗi ngày không chịu nhận cùng địch nhân khiêu chiến tìm kiếm thiếu sót của mình đồng thời tăng thêm cải tiến như vậy có mục đích tính tu luyện làm tần hạo h á n thực lực càng thêm cường đại thậm chí thanh nhi thức tỉnh về sau、so、đều không cần giám sát tần hạo h á n đã hoàn toàn dưỡng thành t ự hạn chế thói quen sẽ không lãng phí mỗi một phút mỗi một giây thời gian so sánh này hắn thiên tài võ giả tần hạo hãn tốc độ tăng lên ít nhất là bọn họ gấp ba trở lên trên thực tế cùng bắt bàn đánh một trận xong tháng thứ hai tần hạo hãn liền ổn định thiên địa cảnh giới nửa năm về sau tần hạo hãn rốt cuộc đả thông bắt môn đột giáp thứ bảy môn kinh môn đả thông cái môn này về sau tần hạo hãn thể lực tăng lên hai thành lực quyền đã đạt đến bảy trăm tám mươi vạn tri cự trình độ này đã siêu việt bắt bàn nếu như lần nữa cùng bắt bàn đ ố i chiến tần hạo hãn có tám thành năm chắc có thể chiến thắng bất quá hắn lại không có bất kỳ cái gì hề lộ sân thi đấu biểu hiện cũng không có quá mức nóng này chỉ cần không thua hắn thả rằng thắng lợi khó coi một ít đến tháng thứ một ư ơ i thời điểm tần hạo h á n tinh thần lực rốt cuộc làm ra đột phá tử tinh sơ kỳ đây là một cái có trọng đại ý nghĩa đột phá bởi vì tần hạo h á n đã phát hiện chân chính sinh tử cường giả tối đỉnh sẽ có một số người là tử tinh n i ệ m sư bắt bàn mặc dù mạnh nhưng là tuyệt đối không phải cao nhất những người kia đặt đến tử tinh trình độ coi như tần hạo h á n không thể bằng vào tinh thần lực miệu sát tất cả mọi người chí ít cũng sẽ không ở phương diện này bị miệu sát hoàn thành một bước này về sau tần hạo hãn kế hoạch đã nhanh hoàn thành một nữa hắn còn cần tăng lên tới thiên địa cảnh giới đ ỉ n h phong sau đó đã thông bắt môn độn giáp cuối cùng một môn t ử môn lúc kia hắn liền đem không sợ bất luận kẻ nào về phần sinh tử cảnh giới hắn tạm thời còn không có suy nghĩ kia cần cần rất nhiều thời gian coi như hắn không kịp hắn cha mẹ tuổi tác cũng đều không nhỏ ai cũng không dám cam đoan trong khoảng thời gian này sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n hai năm chỉ cần lại cho hắn hai năm thời gian hắn cơ bản liền có thể làm được đây hết thảy chỉ cần hoàn thành hắn ngay lập tức sẽ rời đi sân thi đấu là thời điểm làm một ít phòng ngừa chú đáo sự tình、ba. khoảng cách cùng bắt bàn chiến đấu hơn mười một tháng đi qua lại có mấy ngày chính là một năm một ngày này tần hạo hãn buổi sáng đánh xong sân thi đấu giữa t r ư a ăn cơm xong buổi chiều khó được không có tu luyện hắn quyết định ra ngoài đi một chút bởi vì tiến vào ngàn t h ắ n g trận hắn bây giờ tại nhà giam đại khu vực bên trong đã không cấm đi lại chỉ cần không rời đi nhà tù khu không có người sẽ hẹn buộc hắn hành vi đẩy ra biệt thự cửa bên ngoài ánh nắng tươi sáng sinh mệnh chi chu đồng dạng có nhật nguyện tinh thần bất quá đều là nhân tạo tần hạo hắn đi ra ra môn bên ngoài là một cái khác thự khu. khu biệt thự rất lớn mỗi một cái biệt thự đều là một cái cao cấp dũng sĩ giác đấu chỗ ở hắn sau khi ra cửa một ít ở bên ngoài phơi nắng dũng sĩ giác đấu n h a u n h a u cùng tần hạo hãn chào hỏi heo đồ nhìn xem đây là ai ha ha tần chính là khó được xem ngươi cái này tu luyện cùng chủ động đi tới đi dạo a hiện tại hẳn không phải là quyết đấu thời gian đi chúng ta khu biệt thự người sinh tử vô thường n à y biệt thự chủ nhân cũng thường xuyên thay đổi bất quá tần giống như vẫn luôn an ổn ở chỗ này mỗi ngày nhìn hắn tỉnh táo đi ra ngoài lanh khóc trở về làm ta cảm thấy tại cuộc sống ở nơi này cũng nhiều một tia hy vọng mặc dù sân thi đấu tử vong suất t h ậ cao nhưng là kia đa số đều là người mới một ít nhãn hiệu lâu đời dung sĩ giác đấu chủ nhân của bọn hắn cũng không nghĩ bọn họ tùy tiện chết đi đều sẽ cho bọn họ an bài một chút chắc chắn khá lớn chiến đấu như đối chiến thực lực t r ê n h lệ người mới hoặc là đối diện lẫn nhau quen thuộc dung sĩ giác đấu nhãn hiệu lâu đời dung sĩ giác đấu trong lòng đã có một ít t á n ý nếu như không phải có chủ nhân mệnh lệnh bọn họ cũng rất ít chọn hạ sát thủ mọi thứ lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện ai cũng không dám cam đoan chính mình không có cái mã cao đắng ngắn thời điểm vạn nhất có một ngày chính mình tại sân thi đấu cắm c lên lên trong đó ở tại tần hạo hãn cửa đối diện là một cái cao lớn tráng hắn i a đen người này vẫn luôn là hắn hàng xóm cũng là một cái xuất sắc dũng sĩ ra đấu có thể ở đây sống mười tháng tháng mà không chết cũng đủ để chứng minh hắn thực lực người da đen gọi là alan xuất lúc này đối tần hạo hãn lộ ra hai hàm răng trắng vung vẫy cánh tay nói tần ngươi biết không ta còn là fan của ngươi đâu ồ là ta tại sân thi đấu fans không ta là ngươi kia phiên ngôn luận fans a luôn đối tần hạo hãn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái tần ngươi kia lời nói quá đặc sắc nói ra rất nhiều người muốn nói lại không dám nói lời nói hơn nữa ngươi thế mà còn r ế t chết qua chấp pháp giả ngươi sớm đã là đại gia thần tượng trong lòng tất cả mọi người chờ xem ngươi kế tiếp đặc sắc biểu hiện đâu tần hạo hãn cười cười các ngươi cho là ta sẽ có biểu hiện gì a luôn nhìn chung quanh một chút sau đó vẻ mặt trịnh trọng nói mọi người chúng ta lén nói chuyện phiếm thời điểm đều cho rằng ngươi nhất định sẽ tạo phản bởi vì ngươi nhìn qua chính là cái loại này thực chất ở bên trong không chịu cô đơn người vậy chỉ bất quá là một cái vấn đề thời gian mà thôi tần hạo h á n trong lòng không khỏi nghiêm nghị a luân nói nhìn như thô hào nhưng là không thể không nói ánh mắt thực bậc ác bất quá hắn lại không theo a luân trong lúc biểu lộ nhìn ra một chút tác ý tần hạo h á n không có mở miệng hắn chờ đợi a luân lời kế tiếp tần chúng ta đều rất chờ mong ngươi có thể mang cho đại gia một cái quang minh đầy tương lai nếu như ngươi thành công ta nghĩ còn hương, tưởng nghiệm nơi nào thảo nguyên sa mạc, chạy linh dương, hội thảo chạy ta trở ta ta ra sa có cơ mạc, lại à, biết a múa y c h m mụ mụ, sơn còn không ca, có ta b i nàng có phải hay kia h như thể chết ô n còn sống. Nếu g có thể làm ta trở về, ta làm về, đ cũng có c thể m tâm. Tần t hãng Hạo rất ầ Tần, m mặt một chút, chúc ngươi tâm chút, đạt thành. chúc ngươi nguyện biết kia ta r khó nhưng là ngươi nhất định phải thành công nếu như gặp phải nguy hiểm gì chúng ta sẽ trợ giúp ngươi thậm chí chúng ta có ít người cũng đang giúp ngươi chế định kế hoạch đâu phải không các ngươi chế định cái gì a luôn lần nữa quan sát một chút chung q u n h xác định chung quanh mấy người đều là đồng bạn về sau mới nói khẽ nếu như ngươi muốn tạo phản như vậy đầu tiên cần phải làm là rời đi sân thi đấu tin tưởng chúng ta đều có thể đoán ra n g ư ờ i tâm tư nghị viện những tên kia cũng tương tự có thể làm được thế nhưng là muốn rời khỏi sân thi đấu cũng không dễ dàng nơi này phòng ngự phi thường đông đúc duy nhất phương pháp chính là chỗ đó nói xong á luân chỉ một cái chỗ cao nhất biệt thự kia là sân thi đấu đại trưởng lão nạ gạ biệt thự duy nhất rời đi đường chỉ có đi nơi đó đánh bại đại trưởng lão mới có thể rời đi bất quá từ khi rất nhiều dũng sĩ giác đấu nếm thử làm như vậy về sau nơi này đã nhiều hơn rất nhiều thủ vệ quân mà theo nghị viện nơi nào tới chi viện đến nơi đây cũng chỉ cần năm phút đồng hồ nói cách khác ngươi nhất định phải tại trong vòng năm phút giải quyết hết thệ thủ vệ quân cùng đại trưởng lão mới có thể thuận lợi rời đi cái này độ khó phi thường lớn sinh mệnh chi chu bên trong có một cái đặc điểm chính là chỉnh thể nhưng thật ra là phong bế không chung có một cái thần khí chân áp gọi là cấm bay chi ca cho nên vô luận là mặt đất còn có rảnh rỗi bên trong đều không thể phi hành chỉ có thể dựa vào hai chân đi lại cho nên muốn đi nạ ga biệt thự rất chậm nghị viện bên kia đến tri viện cũng sẽ không rất nhanh nhưng là nơi này thủ vệ quân khoảng chừng hơn nghìn người còn có chấp pháp giả đội ngũ muốn năm phút đồng hồ giải quyết bọn họ tăng thêm nạ ga đó cũng là thiên phương giả đảm lúc này a luân mặt trên lộ già vẻ kiên định tần nếu có một ngày ngươi muốn làm như vậy ta cùng các bạn của ta nguyện ý trợ giúp ngươi ngăn cản thủ vệ quân dù sao đây cũng không phải là chuyện của cá nhân ngươi t ầ n hạo hãn rốt cuộc đậu dung không nghĩ tới bèo nước gặp nhau vốn không quen biết á luân bọn họ sẽ như thế làm phóng tầm mắt nhìn tới t r u n g quanh một mảnh biệt thự ngoài trời bên trên phàm là ra tới nghỉ ngơi dũng sĩ giắt đấu đều đối hắn gật đầu ra hiệu biểu thị này cũng là bọn hắn ý tứ đối mặt này một mảnh chân thành tha thiết khuôn mặt tần hạo hãn trong lòng dâng lên ấm áp sẽ có một ngày như vậy chương 481, t á t bắt bản tin tức đã đến giờ một năm kỳ hạn trước một ngày một ngày này chạm vào tối tần hạo hãn tạm thời dừng lại tu luyện dự định thư giãn một t í thể sát tinh thần ngày mai sẽ là bắt b à n nói tới một năm kỳ đấy có lẽ ngày mai hắn còn muốn đối mặt cường đại người khiêu chiến có lẽ là bắt bản có lẽ là những người khác dừng lại tu luyện h ắ n ngồi tại bên cửa sổ nhìn á n h trăng chưa được vài phút trong phòng điện thoại vang lên tân hạo h á n kết nối gọi điện thoại người tới là nhà tù cai tù tân hạo h á n có người đến thăm ngươi trong sân đấu dung sĩ giác đấu cũng là có thể thăm chỉ bất quá lại có rất ít người làm như vậy bởi vì các giác đấu sĩ cũng là theo mặt đất trộm tới nô lệ ở đây cơ bản không có thân nhân tự nhiên cũng sẽ không có người tới thăm tân hạo h á n cha mẹ đến là tại sinh mệnh chi chu nơi này bất quá tân hạo h á n không cho rằng hạ mạ sẽ thả bọn họ đến thăm chính mình d ạ mạ đã sớm đáp ứng tần hạo hán bảo hộ hắn cha mẹ hiện tại phóng cha mẹ ra tới khẳng định sẽ gặp bất chắc hắn sẽ không làm như vậy sẽ là ai chứ tần hạo hán đi ra biệt thự đi theo lao đầu dọc theo đường đi tiến lên đi thẳng tới thăm phòng cách độ dày đạt đến một mét tinh thể thủy tinh tưởng tần hạo hán thấy được một cái ra ngoài ý định bên ngoài người bắt bản tần hạo hán căn bản không nghĩ tới bắt bản sẽ đến xem chính mình hắn tới làm gì chẳng lẽ là cùng chính mình tuyên chiến sao tựa hồ không cần như thế ngồi ở chính mình vị trí thượng phía sau c ai tù vốn phải là nhìn tần hạo hán cùng người gặp mặt nhưng là bắt b à n phất phất tay hắn thế nhưng quay người rời đi đem cái không gian này hoàn toàn để lại cho bắt b à n cùng tần hạo hắn hai người ngươi tìm đến ta có chuyện gì không tần hạo hắn trực tiếp mở miệng nói bắt b à n cười cười không cần quá mức cẩn thận trong phòng này là không có bất kỳ cái gì theo dõi liên tiếp ngươi ta trong lúc đó cũng chỉ có cái này tham khẩu chúng ta từng người mở ra một phương thiên địa bất kỳ người nào tinh thần lực đều thăm dò không tiến vào tần hạo hắn mở ra lĩnh vực của mình bắt b à n cũng mở ra lĩnh vực cách thủy tinh chỉ có giữa hai người có một cái liên thông khẩu lẫn nhau nói chuyện cũng chỉ có đối phương có thể nghe được những người khác là không nghe được lần này tần hạo hãn mở miệng ngươi tự hồ không phải đến tìm ta gây phiền phức nhãn lực của ngươi không sai ta chẳng những không phải đến tìm ngươi gây chuyện hơn nữa ta là tới giúp ngươi ngày mai ngươi sẽ xuất hiện tại sân thi đấu sao b á t bàn lắc đầu không ta cũng không phải là cái gì chiến đấu của nhân hơn nữa ngươi bây giờ ta đã không có nắm chắc chiến thắng bất quá ngươi cũng đừng quá mức vui vẻ mặc dù ta không khiêu chiến ngươi nhưng là khiêu chiến ngươi người vẫn sẽ có là ai bắt bàn nhắm một con mắt lại trong khoảng thời gian này rất nhiều ta trước các đồng liêu tìm được ta hỏi ta có phải hay không còn muốn tham gia ngày mai chiến đấu nếu như ta không tham gia lời nói bọn họ liền muốn ra tay sao ngươi là cái gì thân phận giải nghệ chấp pháp giả nghe nói qua sao t ầ n hạo hán không có trả lời ngay mà là hỏi một chút thanh nhi rất nhanh thanh nhi liền cho t ầ n hạo hán đáp án t ầ n đại ca giải nghệ chấp pháp giả là chỉ bản thân đã một chân rào bước tiến lên sinh tử huyền con người chỉ cần bọn họ n g u y ệ n ý tùy thời có thể đi đột phá sinh tử cảnh giới bởi vì cái này thời điểm tận lực muốn tâm vô bàng vụ cho nên bọn họ không còn đảm nhiệm chức vụ cụ thể trở thành sinh mệnh chi chu phía trên một loại siêu nhiên tồn tại mỗi một cái giải nghệ chấp pháp giả đều là một cái tuyệt đỉnh cao thủ nha còn có vừa nói như vậy tần hạo h á n lần nữa nhìn về phía bắt bàn bắt bàn lại mở miệng xem ra ngươi đã biết giải nghệ chấp pháp giả cơ bản khái niệm nhưng là có nhiều thứ cũng không phải là trên mạng nhìn thấy đồng dạng một chân rào bước tiến lên sinh tử huyền quan dù sao cũng là không có đi ra khỏi kia một bước cuối cùng trên thực tế tuyệt đại đa số giải nghệ chấp pháp giả không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không phóng ra một bước này bởi vì một bước này cơ hồ chính là cựu từ nhất sinh tần hạo hãn khẽ gật đầu mặc dù hắn còn chưa tới một bước kia nhưng là trong đó hung hiểm hắn còn có thể tưởng tượng một hai càng nhiều người nghĩ chính là còn không bằng thừa dịp hiện tại nhiều hưởng thụ một đoạn thời gian lúc nào đại nạn sắp tới không thể không đột phá thời điểm lại nói đến lúc đó cho dù chết sống cũng đủ vốn nhi bất quá tần hạo hãn là không tán đồng loại này lý niệm đối sinh tử huyền quan quá e ngại liền đã rất khó làm ra đột phá b á t bàn tiếp tục nói một số người tiếp nhận ngươi đối đầu chiêu nạp chuẩn bị xuống tay với ngươi căn cứ ta biết tin tức trong bọn họ đã chọn lựa một cái đại biểu ngày mai sẽ tại trận đầu khiêu chín ngươi rốt cuộc là ai người này gọi là đỗ thanh phong người xưng t à kiếm tại chúng ta giải nghệ chấp pháp giả bên trong hắn thực lực có thể xếp tại trước năm tối thiểu nhất s o ta là mạnh hơn tần hạo hắn khẽ gật đầu đã bắt bàn đều nói như thế như vậy người này liền không thể xem thường bất quá hắn vẫn là nghe được bắt bàn trong lời nói ý tứ ngươi nói trận đầu như vậy liền còn có trận thứ hai rồi đúng vậy đỗ thanh phong là trận đầu ngày mai có khả năng còn có trận thứ hai ồ tại sao là có khả năng bởi vì tại rất nhiều người xem ra đỗ thanh phong đủ để xử lý ngươi trận thứ hai người là dự bị nếu như đỗ thanh phong không được như vậy trận thứ hai người mới sẽ xuất hiện trận thứ hai là ai ta không có có thể nhận được tin tức liền ta đều tra không được rất rõ ràng trận thứ hai người là một đại nhân vật tan bài bảo mật công tác làm rất tốt bắt bàn nói một câu sau đó cười nhạo một tiếng bất quá tính đi tính lại có thể so với đỗ thanh phong còn cường đơn giản chính là mấy cái k i a một trong chính là bọn họ không biết tìm được người nào lên sân khấu tần hạo hãn không có tiếp tục truy vấn chuyện này hắn làm thanh nhi t r a một chút cũng có thể phân tích ra một cái đại khái cuối cùng bắt bản lấy ra một cái chén rượu cho tần hạo h á n rót một chén rượu tần huynh đệ uống một chén đi xem như chúng ta một cái bạn vong niên tần hạo h á n bưng qua chén rượu cùng bắt bản uống một hơi cạn sạch đây coi như là cho ta tiễn đưa sao tần hạo h á n uống rượu xong cười bắt bản cũng cười ha ha một tiếng xem như thế đi nếu như ngươi không qua được ngày mai vậy liền coi là là cho ngươi tống hành nếu như ngươi đi qua ta cũng biết một ít ngươi nội tâm ý nghĩ như vậy ta liền muốn suy tính một chút có phải hay không muốn vì ngươi làm chút gì nói xong sau bắt bản quay người rời đi tần hạo hãn đưa mắt nhìn bắt bàn rời đi cũng quay người về tới chính mình biệt thự hắn không có tu luyện mà là làm thanh nhi tra duyệt một chút giải nghệ chấp pháp giả cha xong về sau tần hạo hãn lâm vào trầm t ư thi phong thành cùng duy kim tư lại là giải nghệ chấp pháp giả nhiều năm trước toàn cầu đệ nhất người thứ hai bây giờ ngay tại sinh mệnh chi chu phía trên thi phong thành bọn họ sẽ đối chính mình ra tay sao tần hạo hãn không có đáp án nhưng là hắn nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng ngày mai chính là hung hiểm nhất một ngày nếu là đi qua kế hoạch của hắn liền cơ bản có thể thực hiện hơn phân nửa nếu như thua thua liền không có sau đó ngày thứ hai rất nhanh tới tới làm tần hạo h á n rời đi biệt tự thời điểm hắn thế nhưng phát hiện hai bên đường phố cơ hồ mỗi một cái trên sân thượng đều đứng người những n à y người đều là nơi này dung sĩ giác đấu không có thi đấu bọn họ đều đứng ra cho tần hạo h á n tiến đưa tần hạo h á n theo đường phố trên đi qua phát hiện mỗi người ánh mắt đều tràn đầy vẻ cổ vũ bọn họ hy vọng hắn có thể thắng đối với những n à y dung sĩ giác đ ấ u tới nói tần hạo h á n xuất hiện là bọn họ hy vọng chỉ cần tần hạo hãn sống lâu một ngày sự kiện kia hy vọng thành công lại càng lớn Tân gật hãn nhanh hạo khẽ đại đối đầu, đó gia sau chương â n h bốn trăm tám mươi hai côn giết trước kia tần hạo hãn lên sân khấu thời điểm đối thủ của hắn luôn là khoan thai tới chậm đây cũng là sân thi đấu một cái quy củ bất thành văn cao thủ luôn là ở phía sau lên sân khấu giống như không như thế liền không thể cho thấy thân phận đồng dạng nhưng là lần này là ngoại lệ tần hạo hãn ra trận về sau liền thấy trong sân đấu tâm đã đứng một người người cao gầy ba mươi mấy tuổi mặc trên người một cái đạo bảo phía sau có một thanh trường kiếm trên quần áo còn có âm dương ngư đồ án tựa như là một cái đạo sĩ bất quá tại trên người của người này lại không nhìn thấy cái gì tiên phong đạo cốt dám vẻ người này diện mục hung ác nham hiểm rõ ràng cùng tần hạo han cách xa nhau mấy trăm mét bị hắn nhìn lại như là bị một con rắn độc để mắt tới tà kiếm đỗ thanh phong tần hạo han con mắt có chút hiếp một chút cái này người quả nhiên là một thân tà khí bất quá tần hạo han tất nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng gì cất bước đi vào sân thi đấu ngàn thắng trận sân thi đấu so bách thắng trận lớn không chỉ gấp mười lần bên trong đủ để dung nạp mười vạn người, người. tất nhiên người xem đều là một ít màn hình điện tử màn theo tần hạo han ra trận ở đây người chủ trì bắt đầu khàn cả giọng la lên đến rồi tần hạo han đến rồi các nữ sĩ các tiên sinh tin tưởng mọi người đối với tần hạo han đã không xa lạ gì một năm trước đó cùng bắt bàn một trận chiến tần hạo han ở vào hạ p h o n g nhưng là bắt bàn lại lựa chọn không giải quyết được gì lưu lại một cái một năm ước định đã qua một năm tần hạo han trải qua vô số k h ẩ chiến nhưng là đều sống tiếp được hắn bây giờ đã hoàn thành 1.999 t h ắ n g hôm nay sẽ là hắn 2.000 phen thắng lợi sao hôm nay chính là một năm ước định đến kỳ thời điểm sân thi đấu phương diện đã sớm liên hệ bắt bản hắn bản nhân đã quyết định từ bỏ tham gia trận chiến đấu này hôm nay thay thế bắt bản xuất chiến chính là vị đạo trưởng này đỗ thanh phong tiên sinh khả năng còn có rất nhiều người đối đỗ thanh phong chưa quen thuộc nhưng là hắn trước kia thân phận thế nhưng là một cái chấp pháp giả tại sinh mệnh chi chu vẫn là mặt đất đều có rất lớn thanh danh đã giải nghệ hắn hôm nay làm khách mời lên sân khấu tin tưởng nhất định sẽ mang cho đại gia một kinh hỉ vô luận n g ư y i là áp chú tần hạo hãn vẫn là áp chú đỗ thanh phong đều thỉnh dừng lại đ ặ c c ư c bởi vì chiến đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi người chủ trì đánh chống gieo họ một phen về sau lựa chọn để m ị p rổ phồn xuống tần hạo hãn cũng c h ậ m dài hướng đi đỗ thanh phong hai người cách nhau m ộ mươi mét ngừng lại tần hạo hãn giữ im lặng chờ đợi đỗ thanh phong xuất thủ trước h ã n cũng muốn nhìn xem bị trở thành tà kiếm danh sưng có được giải nghệ chấp pháp giả trước năm thực lực đỗ thanh phong cùng bây giờ chính mình so sánh đến tột cùng ai cao ai thấp tần hạo hãn không nói lời nào đỗ thanh phong cũng không nói chuyện hiện trường thế nhưng quỷ dị trầm mặc khán giả trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người không biết bọn họ trong hồ l ô muốn làm cái gì chỉ có một ít đối với chiến đấu l ĩ n h nộ rất sâu người nhìn ra một ít môn đạo đỗ thanh phong bày ra cái này tư thế h i ệ n nhiên là đang chờ đợi tần hạo hán đặt câu hỏi thế nhưng là tần hạo hán không hỏi hiện tại đã trở thành một loại trên tâm lý đọc x ư c ai mở miệng trước liền thua nhất chiêu loại chuyện này tương đối huyền diệu chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời qua mười phút đồng hồ ở đây người xem đều đã chờ không nổi nữa lặp đi lặp lại ồn áo thúc giục cuối cùng vẫn là đỗ thanh phong nhịn không được mở miệng tần hạo hán ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì tới trước nơi này chờ ngươi tần hạo hãn mặt không thay đổi mở miệng có lẽ so ngươi so nhàn đỗ thanh phong cảm giác ngực có một c h â u ngột n ạ t không trên không dưới tần hạo hãn người này làm việc trái với lẽ t h ư ờ n g làm kế hoạch của hắn có chút bị làm dối loạn ta không có ngươi tưởng tượng rảnh rỗi như vậy a xem ngươi đứng ở chỗ này bất động ta cho là ngươi thật rất nhàn ngươi đỗ thanh phong nổi nóng gót tay đừng tìm ta dùng bài này ta tới trước nơi này chờ ngươi là để ngươi rõ ràng ngươi bây giờ sống trên đời mỗi một phút mỗi một giây đều là cỡ nào quý giá tần hạo hãn hừ một tiếng ta không có rảnh rỗi như vậy đỗ thanh phong từ bỏ hắn cảm giác cùng tần hạo hãn giao lưu thật sự là thực vất vả một việc được rồi mặc dù tâm lý chiến không thành công nhưng là bằng vào ngành thực lực hắn vẫn như cũ có thể nghiền ép tần hạo hãn lúc trước bại bởi bắt bàn người có cái gì đáng đến quan tâm ta hiểu được đối phó người như ngươi cũng không cần nói bất luận cái gì nói nhảm một kiếm chém chính là tốt nhất đỗ thanh phong nói xong đưa tay rút kiếm thế nhưng là liền trong nháy mắt này tần hạo hãn động trong tay hỏa hồng trường côn rút ra làm không manh kích Một đỗ ạ o màu à v n thanh phong tính lực l toán không thành ngược lại đã mất đi tiên cơ giờ khác này lập tức sắc mặt đại biến không nghĩ tới cả ngày đánh ống ngược lại bị nhạn mổ và mắt hắn có thể nhìn ra tần hạo hãn công kích lăng lệ m ngàn tháng trận mặt đất giống như động đất đồng dạng toàn trường màn hình điện tử màn tùy theo lay động nay tại sân thi đấu là cơ hội chuyện không có phát sinh qua bởi vì sân thi đấu là đi qua kiểm tra đối chiến hai bên lực quyền không cao hơn bảy trăm linh vạn tình huống giới là không cách nào làm cho mặt đất sinh ra chấn động có thể có vượt qua bảy trăm linh vạn thực lực người chiến đấu Còn muốn là hai bên, là loại hai trong ì n huống đoàn tình h hiếm thấy. Một đoàn hỏa quá kia tói hiện, tần hạo hán một kích qua mức Một đầu nhanh chóng hiện lên một tổ số liệu hắn lực quyền bảy trăm tám mươi vạn đỗ thanh phong lực quyền bảy trăm ba mươi vạn năm mươi vạn t r ê n lệch không coi là quá lớn nhưng là tại loại cao thủ hàng đầu này quyết đấu h ạ n nhất là mất đi tiên cơ tình huống dưới đã đủ để quyết định thắng bại thậm chí sinh tử một côn đắc thủ tần hạo hạn triều tịch vò ý sóng cả đồng dạng tiến hành mỗi một côn vòng ra ngoài đều là toàn lực ứng phó không có một tơ một hào bảo lưu tần hạo hãn không có một chút điểm thăm dò tâm tư hắn giờ phút này chính là một cái cuồng bạo máy móc chiến đấu có bao nhiêu lực lượng liền sử dụng bao nhiêu lực lượng bất kỳ cái gì dư thừa mánh khỏe đều không có mỗi một côn đều là chạy muốn mạng đi vì chính là không cho đỗ thanh phong một chút xíu cơ hội thở dốc thứ nhất côn xuống đỗ thanh phong thân thể lui về sau một chút không chờ hắn ổn định thứ hai côn theo sau ngăn cản h ổ khẩu run lên lần nữa lui lại tần hạo hãn hung manh như là hồ lang một côn tiếp tục một c ô tạp rốt cuộc tại lần thứ mười bảy công kích thời điểm triệt để đ ầm đ ầm ba khói lửa tràn ngập lui không thể lui đốt thanh phong lần nữa ngăn cản về sau chân dưới mặt đất thế nhưng xuất hiện một tia dạn nứt hai chân lâm vào bùn đất khỏe miệng xuất hiện đường hồng đỗ thanh phong phát ra một tiếng nửa mặt lên trời gào thét một trận chiến này đánh quá hoa luồng nên đón hắn gầm thét là tần hạo hãn vô tình thứ m ộ ư ơ i tám côn không có nửa điểm nương tay đoạt mệnh c h i kích đỗ thanh phong biết tiếp tục như vậy muốn thua hắn không cam tâm thời khắc sinh tử hắn lần thứ nhất từ bỏ phòng ngự một kiếm đâm thẳng tần hạo hạn nếp hầu hắn muốn đồng quy vô tận hắn tin tưởng tần hạo hãn không thể không lui không dám cùng chính mình lấy mạng đổi mạng nhưng là một giây sau hắn phát hiện hắn kiếm đâm chúng tần hạo hạn căn bản không có tránh côn cũng không có chút nào chậm lại một côn đánh trúng đỗ thanh phong thiên linh một cái giữa hết h ầ u kiếm một cái đầu vỡ nát không đơn thuần là đầu thân thể cũng tại một kích này bên trong hóa thành thịt nát một kích xử lý đỗ thanh phong t ầ n hạo hãn đưa tay rút ra hàn kiếm vội v à n g dưới ngươi lệnh ấ một m cm dựa vào cái gì cùng ta đổi mệnh chương 483, cổ đức la sâm nhìn t ầ n hạo hãn nổ trên cổ kiếm một màn ở đây người xem lặng ngắt như tờ đây là một cái cường nhân càng là một kẻ hung ác vì có thể nhanh chóng xử lý đối thủ thế nhưng không nhìn đối thủ đồng quy vụ tận đấu pháp hơn nữa đối với yếu hại tránh né như thế tinh chuẩn tại như vậy kịch liệt chiến đấu tình huống dưới còn có thể nhạy cảm phát giác điểm này người này thiên phú chiến đấu là mạnh bao nhiêu đỗ thanh phong có lẽ có được không kém hơn tần hạo han thực lực nhưng là tại như vậy tình huống dưới hắn không có bất kỳ cái gì xoay người cơ hội một thân sở học căn bản chưa kịp thi triển liền mất mạng tại c ô n hạng tần hạo hắn sờ soạn vết thương một chút hắn thương thế kỳ thật rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy bởi vì hắn mơ hồ dự cảm vết thương này khả năng còn hữu dụng người chủ trì tựa hồ nhận được tin tức gì sau khi kinh ngạc sắc mặt trịnh trọng lên các nữ sĩ các tiên sinh hôm nay còn có trận thứ hai thi đấu đây là lâm thời tăng thêm tham gia trận đấu người đại gia hẳn là sẽ không quá mức lạ lẫm chúng ta nghị trưởng rót giờ đại nhiều người như vậy n ằ m lãnh đạo sinh mệnh c h i tru để chúng ta có thể an cư lạc nghiệp mỗi một lần rót giờ đại nhân lên sân khấu thời điểm bên cạnh thường thường sẽ đứng một người người này chính là rót giờ đại nhân tư nhân vệ sĩ cổ đức la sâm tiên sinh có thể may mắn bảo hộ vĩ đại rót giờ đại nhân cổ đức la sâm thực lực đã là không thể nghi ngờ mạnh hôm nay trận chiến đấu này cổ đức la sâm tiên sinh cũng khách mời lên sân khấu đến đây khiêu chiến tần h ạ n hãn đại gia hoan nghênh trong sân đấu tiếng vỗ tay kịch liệt vang lên sinh mệnh chi chu ở vào tầng khí quyền đình thậm chí có thể cùng khách đến từ thiên ngoại tiếp xúc ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều là kẻ vô thần theo bọn hắn nghĩ cái gọi là thần hẳn là cường đại võ giả nhưng là có một người ngoại lệ đó chính là nghị trường rót giờ rót giờ tại sinh mệnh chi chu đã cơ hồ bị thần thoại thống trị mấy trăm năm mọi người thậm chí đã thành t h i quen đem rót g i xem như tối cao thủ lĩnh hắn nhất cử nhất động đều là thần thánh mà bên cạnh hắn vệ sĩ cổ đức la sâm cũng thường xuyên sẽ trở thành mọi người trà dư t i ể u hậu n h ậ n nghị chủ đề không nghĩ tới cổ đức la sâm lại có thể ở đây khách mời lên sân khấu hơn nữa đối mặt vẫn là danh tiếng đang thịnh tần hạo hãn đồng thời mọi người cũng nhạy cảm phát rất được cổ đức la sâm lên sân khấu cũng là đại biểu rót giờ đại nhân ý tứ rót giờ đại nhân muốn đối tần hạo hãn hạ thủ xem ra là tần hạo hãn lúc trước kia phiên đại nghịch bất đạo ngôn luận triệt để chọc giận rót giờ đại nhân bị rót giờ đại nhân để mắt tới lần này tần hạo hãn triệt đề xong nếu như nói trước đó còn có người duy trì tần hạo hãn lời nói hiện tại cổ đức la xâm lên sân khấu về sau dư luận hướng d o cơ hồ là thiên về một bên phản đối tần hạo hãn coi như lúc này còn có người duy trì tần hạo hãn vậy cũng chỉ có thể là ở trong lòng tại cổ đức la xâm lên sân khấu trước đó người chủ trì khẩn cấp tuyên bố đánh cược bắt đầu tiếp nhận tập trung từ khi tần hạo hãn đi vào sân thi đấu về sau hắn còn không có tại sân thi đấu chân chính thua qua bắt bàn kia một trận cuối cùng đánh cược cũng là dựa theo thế hòa kết thúc cho nên dù cho rất nhiều người không thích tần hạo hãn cũng không còn áp chú tần h ạ hãn thất bại tiêu cơ hồ chính là xác định vững chắc đổi thưởng tiền thế nhưng là lần này khác biệt hết thảy người xem không có bất kỳ người nào áp tần hạo hãn chiến thắng áp thế hòa cũng không có toàn bộ đều áp tần hạo hãn thất bại tất cả mọi người không đ ố c lúc này áp chú tần hạo hãn chiến thắng mặc kệ thắng thua đều khẳng định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích mọi người một bên cấp tốc á p chú một bên chờ đợi cổ đức la sâm lên sân khấu ước chừng sau ba phút sân thi đấu cửa sắt mở ra cổ đức la sâm xuất hiện núi kêu biển gầm bình thường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang lên mọi người nhiệt liệt hoan nghênh cái này rót giờ đại nhân vệ sĩ đang tràng rót giờ đại nhân vào t u ế cổ đức la sâm tiên sinh toàn xem ngươi rồi sinh mệnh chi chu thứ nhất vệ sĩ cổ đức la sâm cổ đức la sâm là cả người cao tiếp cận một e m mở chín người da trắng mặt trên giữ lại sợi dâu ánh mắt thâm thúy nhìn như là một cái thích tập thể dục thân sĩ mặc trên người màu đen kỵ trang cầm trong tay một cái gậy trống bất quá không có bất kỳ người nào chân chính coi hắn là một m cái thân sĩ đối đ ạ i bảo hộ nghị trưởng an toàn của đại nhân dựa vào cũng không phải phong độ cùng tu dưỡng cổ đức la sâm ra trận về sau không có đi xem tần hạ hãn hắn đầu tiên là đối đại g a phất phất tay sau đó ôn hòa mà nói tất cả mọi người áp chú hoàn thành sao hoàn thành tất cả mọi người chăm miệng một lời trả lời vậy là tốt rồi hy vọng đại gia thắng tiền bề sau có thể hưởng thụ một cái mỹ lệ tốt đẹp ban đêm mọi người phát ra một hồi thiện ý tiếng cười cảm thấy cổ đức la sâm khôi hài hài hước về phần đối diện tần hạo hãn đã không có người quan tâm một cái sẽ chết đi ra hỏa mà thôi bất quá có thể làm cho nghị trưởng vạch mặt phái cổ đức la sâm xuất chiến tần hạo hãn cho dù chết cũng là đáng khoe cùng đám người hàn huyên xong cổ đức la sâm mới nhìn hướng tần h ạ hãn a đáng thương tiểu gia hỏa tất cả mọi người chuẩn bị xong ngươi chuẩn bị xong chưa tần hạo h á n không có trả lời ngay ánh mắt tại cổ đức la sâm trên người chất động hắn trong lòng có chút nghiêm nghị bởi vì có được chân thực chi nhãn tần hạo h á n có thể khám phá hết thể h u y ễ n tượng cùng nhược điểm cho dù là đối mặt bắt b à n đối mặt đỗ thanh phong tần hạo h á n cũng là có thể nhìn thấy một ít nhỏ bé nhược điểm mặc dù những cái kia nhược điểm gần như không có khả năng bị lợi dụng nhưng là đối mặt cổ đức la sâm tần hạo h á n không nhìn thấy nhược điểm mặc dù đối phương kiệt lực biểu tượng bình thường nhưng là trên người lại có một cỗ sinh cơ bừng bừng cơ hồ muốn thoát thể mà ra kia là che giấu không được đây là tần hạo hãn lần thứ nhất tại võ giả trên người phát hiện điểm này hẳn là cái này người đã vượt qua sinh tử huyền quan ý thức được điểm này về sau tần hạo hãn manh ý thức được hôm nay một trận chiến này đã không có khả năng thắng hắn mặc dù tiến vào thiên địa cảnh giới cũng bất quá là có thể cùng một ít sinh tử chống lại sinh tử sinh tử sinh tử huyền quan là võ giả trọng yếu nhất một đạo đại môn người trong quá khứ cùng không có người trong quá khứ tuyệt đối là hai khái niệm hắn có lòng tin cùng đỗ thanh phong loại này một chân bước vào sinh tử huyền quan người đối kháng nhưng căn bản không thể nào là cổ đức la sâm đối thủ dựa theo sinh tử cảnh giới cách nói cổ đức la sâm loại này gọi là viên mãn cảnh giới viên mãn chỉ cần không bị người giết chết đã có được vĩnh hằng sinh mệnh loại cảnh giới đó cụ thể là chuyện gì xảy ra n h ư tần hạo hãn còn không rõ ràng lắm nhưng là hắn lại có thể nghĩ ra một cái đại khái cho nên đối mặt cổ đức la sâm khiêu khích tần hạo hãn lựa chọn trả lời như vậy cổ đức la sâm ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ khiêu chiến ta là không công bằng sao Ta mới vừa mới cổ ù n đức ã bị bây đối độc đ giết hồi ngươi giờ phải chiếm tiện nghi. phương phụ, chết, thương chưa thủ, chẳng trọng cùng ràng ta ta Cổ rõ là la sâm mỉm cười lắc đầu ngươi điểm này thương thế căn bản sẽ không ảnh hưởng chiến đấu kết quả coi như ngươi trạng thái hoàn hảo cũng giống như nhau hắn nâng lên một cái tay phía trên mang theo một đầu bao tay trắng muốn giết ngươi một cái tay mười giây đồng hồ vậy là đủ rồi tần hạo h ắ n mặt trên lộ ra một k i a vẽ trào phúng làm nghị trưởng vệ sĩ ngươi khoác lắc làm i ệ n thuế a cổ đức la sâm căn bản không có đem tần hạo hãn để vào mắt làm viên mãn c ư giả h ắ ngươi có đầy đ không, ha ha, không có cơ hội kia ta nói nếu như có thể ta đáp ứng ngươi nghe được cổ đức la sâm rốt cuộc đáp ứng tần hạo hãn thở dài ra một hơi thắng là không thể nào thắng nhưng là nếu như mười giây đồng hồ đều không kiên trì được hắn chết cũng không có gì đáng nói ngươi có thể cam đoan lời của ngươi nói sao ta là một cái thân sĩ cổ đức la sâm hơi có chút không cao hứng tốt ta đây liền tin ngươi một hồi thân sĩ tiên sinh có thể bắt đầu tần hạo h á n quét ngang trong tay côn muốn bắt đầu trong cuộc sống gian nan nhất mười giây đồng hồ chương 484, sinh tử mười giây cổ đức la sâm cũng không cảm thấy chính mình k i n h thường tần hạo h á n mạnh hắn cũng c o i hiểu biết nhưng là sự thật chính là tần hạo h á n cùng hắn căn bản không tại cùng một cái phương diện bên trong thật giống như bây giờ tần hạo hãn đối mặt một cái nhâm đốc kỳ đồng dạng đừng nói mười giây đối phương chính là đánh cược một giây hắn cũng dám tiếp nhận bởi vì kia là tất thắng cục diện không có khả năng có cái gì ngoại lệ phát sinh một hạng lấy thân sĩ khuôn mặt gặp người coi như chiến đấu cổ đức la sâm cũng hy vọng chính mình là y ê u nhã đến hắn cảnh giới này sinh mệnh cơ hồ vô hạn theo đuổi đồ vật cũng không đồng dạng một cái tốt đẹp hình tượng là hắn yêu thích nếu là không dám đáp ứng ngược lại sẽ tỏ ra hắn sợ t ầ n hạo h ắ n đồng dạng mọi người nhao nhao vì cổ đức la sâm quyết định lớn tiếng khen hay mười giây cũng tốt một giây liền xử lý đối phương không khỏi quá mức không thú vị Một ít có chút b ậ người tâm n hỏi thăm bên người bên chủ a o t c trì cố ý tại trên màn hình lớn chuẩn bị một cái đếm ngược làm thi đấu lúc bắt đầu đếm ngược cũng liền bắt đầu đi lại dựa theo ư ớ t định mười giây về sau hai bên nhất định phải dừng lại chiến đấu cổ đức la sông chậm rãi kéo chặt bao tay trắng đem gậy cầm ở trong tay làm một viên mãn cương giả hắn có cường giả thiết yếu tố chất đừng nhìn hắn đã đáp ứng tần hạo hãn kéo dài sách lược nhưng là trong lòng của hắn lại không nghĩ trận chiến đấu này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn một khi chiến đấu bắt đầu hắn liền sẽ lấy thế lôi đình vạn quân cấp tốc xử lý tần hạo hãn tuyệt không dây dưa dài dòng tần hạo hãn nhìn đối phương một thân quý tộc kỵ trang xử lý cẩn thận tỉ mỉ dâu như là một cái bệnh thích sạch sẽ chứng đồng dạng trong lòng mơ hồ có một cái chiến thuật hắn mở rộng bước chân đi tới khoảng cách cổ đức la sâm năm mét xa địa phương trung bình tân đứng vững bất động như núi bày ra một bộ nghiêm phòng tử thụ trần thế cổ đức la sâm mặt trên lộ ra một tia cười lạnh ngươi cho rằng ngươi thủ được sao tần hạo hãn hé miệng không có trả lời cổ đức la sâm quay đầu nhìn thoáng qua người chủ trì có thể bắt đầu chưa dự bị năm người chủ trì lôi kéo trường âm tất cả mọi người hô hấp giờ khắc này đều dừng lại bắt đầu theo hắn vừa mới nói xong màn hình lớn đếm ngược lập tức biến thành chín mở đầu cổ đức la sâm cất bước tiến lên liền chuẩn bị đối tần hạo hãn ra tay hắn phi thường tự tin căn bản không cần mười giây đồng hồ chỉ cần một giây đồng hồ hắn liền có thể xử lý tần hạo hãn thế nhưng là làm hắn vạn lần không ngờ sự tình phát sinh tần hạo hãn chân dưới mánh đạm mặt đất thân thể điểm xạ m à tới thế nhưng quay đầu một côn đập xuống cổ đức la sâm mí mắt có chút nhảy một cái một cô bị hí lộng tâm tình cùng phẫn nộ cảm giác dâng lên ra hòa này hắn phòng thủ tư thế bất quá là che giấu hai mắt người hắn chính thức mục đích lại là tiến công hoàn toàn không đem sinh tử viên mãn cao thủ để vào mắt trước đó đã nói cũng bất quá là vì giờ khắp này làm nền thế nhưng làm cho tất cả mọi người đều tin là thật đáng chết cổ đức la sâm tức giận hắn g i lên gậy đừng nhìn tần hạo hắn chủ động tiến công hắn vẫn như cũ chuẩn bị một kích đem tần hạo han đánh chết làm hắn không nghĩ tới biến hóa thứ hai xuất hiện tần hạo han trưởng côn vòng ra ngoài dẫn đầu xuất hiện lại là một vệ kim quang kia là tần hạo hãn độc hữu kim khí có thể cắt hết thệ kim khí liền xem như cổ đức la s â m loại này viên mãn cường giả cũng không ngoại lệ mà cổ đức la s â m thế nhưng ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm không được trong c h ư ớ c mắt cổ đức la s â m thân thể như quỷ mị loại lên này đạo kim khí sượt qua người một mảnh góc áo bị kim khí cắt xuống theo gió bay xuống tần hạo han trong lòng có chút tiết lối một k í c h này là hắn kế hoạch đã lâu đồng thời ấp ủ đã lâu nếu như đối phương là đỗ thanh phong cái loại này hắn khả năng một k í c h liền đem đối thủ giết chết căn bản chấp liên tục cơ hội trốn đều không có đáng tiếc viên mãn cường giả trung quy là viên mãn thậm chí ngay cả hắn tỉ mỉ chuẩn bị trù hoạch thủ đoạn cũng không thể đủ có hiệu quả một k í c h này cổ đức la xâm hiện lên mang cho tần hạo h ắ n trực tiếp chỗ tốt chính là thời gian biến thành chín giây cổ đức la xâm sắc mặt biến phát thanh nếu không phải hắn đạt đến cảnh giới viên mãn khả năng vừa mới tiêm ộ t chút liền bị tần hạo hãn âm tần hạo hãn một cách thất thủ cũng không có chút dừng lại 780 vạn công cân thể lực bộc phát trường côn quét ngang lần nữa công hướng cổ đức la sâm vô luận kết quả như thế nào tần hạo h á n sách lược chính là tiên tiến công có thể kéo dài thêm một chút coi như một chút giờ k h ắ c này cổ đức la sâm hiện lộ viên mãn cường giả thực lực trong tay gậy nên kích mà đến cứng đôi cứng tần hạo h á n cũng xử suất bú sữa khí lực cùng cái này viên mãn cao thủ tới một lần chính diện c ũ n g chết ờ ba tần hạo h á n cảm giác hổ khẩu tê dần gậy suýt nữa bắt không được thân thể bạch bạch, bạch rút lui trọng tâm mất cân bằng không được thể lực của hắn vượt qua ta không sai biệt lắm một trăm vạn cái này cổ đức la sâm thể lực thế nhưng tiếp cận chín trăm vạn xem ra sinh mệnh chi chu thượng liên quan tới sinh tử cảnh giới tối cao một ngàn vạn thể lực truyền thuyết cũng không hoàn toàn là một cái truyền thuyết cho rằng là truyền thuyết người chỉ là bọn hắn còn không có tiếp xúc đến cái kia phương diện tần hạo hãn miễn cưỡng không có té ngã thân thể rút lui trong nháy mắt thoáng nhìn đến ngược đã đến tầm giây cổ đức la sâm đã như quỷ mị đi theo mà tới xem đánh vậy từ dưới đi lên liêu không có dư t h ư ờ mánh khỏe đại xảo n h ư t u y ế t trên thực tế lại xảo đoạt thiên công tân hạo h á n miễn cưỡng hoành côn lại cản nhưng là lần này lại không ngăn được trong tay trường côn vẹo một cái bị đánh bay đã mất đi vũ khí trong tay tân hạo h á n biến thành tay không t ứ c sát hiện trường vang lên một hồi r e o họ đều là vì cổ đức la sâm cố lên cổ đức la sâm lộ ra một tia chế dễ ước tiểu tử lần này xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa lại nhìn đánh thiệm điện một côn lần nữa đ á n h tới lúc này đếm ngược đã đi tới bảy giây tân hạo h á n cảm giác cổ đức la sâm công kích quả thực là xảo đoạt thiên công một kích liền khoa cưng chính mình hết thể đường lui cùng không gian căn bản không có biện pháp tranh né mặt ngoài thân thể hiện lên một tầng hình quang tần hạo hãn hoành quyền đón đỡ phanh ba thân thể đánh xoáy u nhi bay lên xa xa bị đánh bay ra ngoài nhìn qua không chết cũng trừ đi nửa cái mạng thời gian biến thành sáu giây ở đây người xem tiếp tục lớn tiếng gieo họ cổ đức la sâm tiên sinh quả nhiên ra sức năm giây không đến liền xử lý tần hạo hãn thế nhưng là cổ đức la sâm lại biến sắc bởi vì hắn đột nhiên phát hiện vừa mới cái k i a bị đánh bay lại là một cái phân thân hào tiệu tử lại có bản lanh tạy như vậy tình h u ố n dưới thay xả đội cột chật xoáy người hắn ánh mắt trực tiếp khóa chặt sân thi đấu một góc sau đó một bước vượt qua đi qua tần hạo hán bản thể ở nơi đó xuất hiện hắn có lòng muốn chạy thế nhưng là cổ đức la sâm tốc độ quá nhanh trước mắt liền đến trước mắt tần hạo hán rơi vào đường cùng thân thể manh mở rộng hóa r ộ n g long vương huyết mạch bộc phát thân thể hóa thành một đầu trường trường kim long tại không môn dương nhanh mố vớt ư đối cổ đức la sâm nào h tới trước mặt vô luận thắng thua tần hạo hán đều phải liều một phen hóa thành kim long về sau hiện tại có thể nói là tần hạo hán trạng thái mạnh nhất nếu là như vậy vẫn là không chịu nổi một kích lời nói vậy thật không có biện pháp gì cổ đức la sâm cười lạnh vừa nhất vậy tiểu tử coi như ngươi buộc phát huyết mạch chi lực vẫn như cũ còn không phải ta kẻ địch nổi hiện tại ta liền để ngươi nhìn xem cái gì mới là cảnh giới viên mãn thực lực xem đánh vậy lần nữa luân xuống tới một kích khóa kín không gian tần hạo hãn cũng toàn thân kim quang đại thịnh lần này hắn đã không có p h â n thân có thể dùng mà hiện trường đếm ngược đã biến thành năm giây chương bốn trăm tám mươi lăm đều ở trong lòng bàn tay đối mặt tần hạo hãn hóa thân dương a n múa vớt kim long cổ đức la sâm mặt trên lộ g i khinh thường ý cười nhất lực hàng thập hội Thể hắn lực của một cách này hoàn toàn có thể muốn tần hạo h ắ n mệnh tần hạo h ắ n thân ở không trung một cách này căn bản không thể nào tránh né mà hắn cũng không nghĩ tránh né đối mặt đối diện đánh tới gậy tần hạo h ắ n trực tiếp mở ra huyết b ồ n đại khẩu từ n g tiếng càng long ngâm quanh quẩn tại sân thi đấu bên trên miệng lớn trực tiếp cắn răng rắc một t h a nhâm vang lên cổ đức la sâm gậy lại bị cố dừng ở trên không tần hạo hãn cắn một cái vào hãn gậy thế nhưng vung không nổi nữa nay một cái kinh biến chẳng những chấn kinh cổ đức la sâm càng là rung động ở đây tất cả mọi người nhất là những cái kêu biết cổ đức la sâm mạnh người càng là kinh hãi vuốt mắt cho là chính mình là nhìn hoa mắt cái này tần hạo hãn lực lượng làm sao có thể cùng viên mãn cường g i ngạch kháng nhưng là vô luận bọn họ là cỡ nào khó có thể tin sự thật chính là cổ đức la sâm gậy bị tần hạo hãn xinh xinh cắn cổ đức la sâm mặt thậm chí n g ẹ n đỏ lên cánh tay phát lực muốn thu hồi gậy nhưng là tần hạo hán đầu này kim long miệng lớn chẳng khác nào núi lớn khó có thể dung chuyển thế nhưng không cách nào rút về đây không có khả năng tiến vào viên mãn về sau còn không có chuyện gì có thể làm cho cổ đức la sâm chấn kinh nhưng là lần này hắn là thật chấn kinh hắn thật giống như một cái tung hoành sa trường vô địch tướng quân một cái đại đao có thể tại trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp thế nhưng là cây đao này lại bị một đứa bé con chặn chuyện này đã lật đổ hắn nhận biết hắn không cách nào tưởng tượng tần hạo hán đầu này kim long như thế nào sẽ có như vậy lớn được ắ n hắn làm sao biết tần hạo hán răng đầu lưỡi cùng với trên gương mặt hết thể bộ phận cơ thịt đều là đi qua rèn luyện lực cắn càng là cơ thể người có thể phát ra lớn nhất lực viễn siêu lực quyền h ắ n g ậ y chẳng những hút không trở lại thậm chí bị tần hạo hãng cắn có chút biến hình cổ đức la sâm còn không tin tả ý đ ồ trở về hút ở đây người chủ trì rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói một câu còn có ba giây cổ đức la sâm không khỏi giật mình hơi kém liền chúng phải tần hạo hãng kê sách nếu là hắn chấp nhất tại rút về gậy mười giây thời gian rất nhanh liền đi qua trong lòng n g h i n g h lại cũng không lo được gậy hắn đột nhiên đưa tay đấm ra một quyền đã không biết bao nhiêu năm không dùng quyền đầu chiến đấu hiện tại lại bắt đầu trọng thao cựu nghiệp tần hạo h á n trong lòng có chút tiếc nuối nếu không phải người chủ trì này đã mất đi công bằng c h i tâm tại nơi nào nhiều chuyện một trận chiến này hắn đã bình an nhưng là giờ phút này không lo được nhiều như vậy tần hạo h á n mánh phun ra gậy trong miệng đầu lưỡi phát sau mà đến trước thẳng đến cổ đức la sâm mặt điểm xạ mà đến tần hạo h á n đầu lưỡi đủ để vươn đi ra dài hơn một mét biến thành kim long sau càng là có thể dối ra ba mét một đạo điện quan g p h o n g tới đánh cổ đức la sâm có chút trở tay không kịp gặp ỉ cảm giác được đầu kia đầu lưới cường đại lực trung kích cổ đức la sâm không thể không thu quyền né tránh theo mặt bên nổi t i ế n cho dù là không trung biến chiêu cổ đức la sâm tốc độ vẫn như cũ nhanh lạ thường đến lúc này cảnh giới viên mãn thực lực h i ể n thị rõ s á c thực ở xa tần hạo hãn phía trên vội v a n g bên trong vẫn như cũ lần nữa tạo thành thế công tiểu từ t h ố i chết đi thời gian còn có hai giây tần hạo hãn đầu lưới lại chỉ hoãn một giây đồng hồ nhưng là cổ đức la sâm thân hình đã liền muốn đến trước mắt thu hồi đầu lưới đều đã không còn kịp rồi tần hạo hãn lại cũng không bối rối miệ lớn lần nữa mở ra từng ngụm từng ngụm nước trực tiếp phun ra ngoài nay có thể gọi là nước bọn cũng có thể gọi là long tiên nếu như là tần hạo hãn trước đó thủ đoạn là phi thường quy thủ đoạn như vậy này một cái thủ đoạn chính là cái không hợp thói thường thủ đoạn bởi vì tần hạo hãn ban đầu nhìn thấy cổ đức la sâm người này thời điểm liền có một cái cơ bản phán đoán người này quần áo dày mũ tóc sợi dâu đợi chút đều xử lý cẩn thận tỉ mỉ không nhốn bụi trần nay đã vượt ra khỏi một cái người bình thường phạm trù có thể thấy được cổ đức la sâm có rất nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ trứng có bệnh thích sạch sẽ chứng người có thể tiếp nhận một hơi quay đầu mà đến nước bọt sao tần hạo hãn không có nắm chắc nhưng là đến trình độ này hắn vô luận như thế nào đều phải thử xem cho nên này từng ngụm từng ngụm nước đã ấp ủ nửa ngày phun dị thường hơn nhiều đồ ấ p xuống thật giống như đối diện rội cho một chậu nước quả nhiên cổ đức la s â m sắc mặt đã biến vội vàng ở giữa bản năng phản ứng xác nhận tần hạo hãn suy đoán trong nháy mắt này hắn quên đi đến ngược trực tiếp làm linh khí trước người mở ra một đạo phòng hộ đem này khẩu nước bọt ngăn cách như vậy một trí hoãn thời gian còn lại một giây tần hạo hãn một cách thành công không nói hai lời t r ư ờ n g trường thân thể trong nháy mắt c u ố n quanh đi qua một chút đem cổ đức la sâm thân thể gắt gao c u ấ n lấy toàn thân cơ b ắ p đồng thời phát lực kéo kẹt kéo kẹt thanh âm vang lên giờ khác này tần hạo hãn đem bú sữa khí lực đều dùng ra không cầu rào sát đối thủ nhưng là tối thiểu muốn c u ố n chặt lấy đối thủ vượt qua một giây đồng hồ cổ đức la sâm nằm n ộ n g không nghĩ tới tần hạo hãn có loại thủ đoạn này hắn nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân lực lượng bộ phát liền chuẩn bị sụp ra tần hạo hãn quấn quanh chỉ cần sụp ra hắn lập tức liền thi triển tuyệt kỹ của mình phải tất yếu một cách rất chi mà vừa lúc này tần hạo hãn lại ở bên thai của hắn nói một câu đừng u ổ n phí sức lực nhìn xem màn hình lớn đi cổ đức la s â m ngẩng đầu một cái trông thấy trong sân đấu trên màn hình lớn đến ngược hiện tại đã về không thân thể một chút cứng đờ cổ đức la s â m khí lực cả người giống như phá bóng bay đồng dạng tiết ra vì cái gì hắn trong lòng nếm đến đã lâu cay đắng hương vị loại cảm giác này đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có nhưng là hôm nay lần nữa thưởng thức được hắn mặc dù cực độ k h n g phục nhưng lại cũng không thể không thừa nhận trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã rơi vào tần hạo hãn tính toán bên trong đối phương chiến thuật vận dụng đến vị cơ hồ đem phản ứng của hắn tính toán đến trong xương mỗi một bước mỗi một giây hắn đều bị đối thủ đũa bỡn trong lòng bàn tay đường đường viên mặn a cực độ bất i khuất cổ đức la sâm vung cánh tay lên một cái t ầ n hạo hãn kim long đã b ư ớ c ra lùi lại thân thể hóa thành hình người t ầ n hạo hãn đối cổ đức la sâm khoát tay chặn lại cổ đức la sâm tiên sinh ngươi thế nhưng là một cường giả ngay trước trước mặt ngàn vạn người đã nói sẽ không như thế nhanh liền không thừa nhận đi cổ đức la sâm răng cắn kéo kẹt kéo kẹt rung động đó là đương nhiên sẽ không bất quá ta muốn hỏi ngươi thương thế cổ ủ a ngươi lúc nào có thể hảo. Cái này liền không nói Cái lúc năm, năm không không có hảo. thể phái ngươi mỗi ngày đến xem một chút. Cổ đức la sâm sắc mặt theo đỏ biến trắng theo t r ắ n g biến xanh cuối cùng hắn rốt cuộc vẫn là nhịn được tần hạo hãn hôm nay tính ngươi thành công nhưng là ta hy vọng ngươi không muốn kéo dài thời gian nếu không đừng trách ta xông vào nhà tù khu đi tìm ngươi gây chuyện tần hạo hãn cười một tiếng tin tưởng sẽ không để cho các ngươi lợi quá lâu cổ đức la sâm hừ lạnh một tiếng quay người p h t tay á o rời đi chỉ để lại ở đây có chút mắt trợn tròn khán giả chương bốn trăm tám mươi sáu đặc huấn không gian nào bên trong có một cái đặc biệt phòng kia là thanh nhi cho tần hạo hãn lưu lại đặc biệt sân luyện công tiến vào về sau trước mắt quang ảnh lấp lóe ánh mắt không rõ một hồi ồn ào thanh đập vào mặt tần hạo hãn lấy một tay ngăn cản một chút hết một cú cực độ cảm giác quen thuộc vào tới hẳn là đợi đến hắn lấy tay ra cảnh tượng trước mắt làm hắn chấn kinh nơi này lại là sân thi đấu hết thể chung quanh đều là quen thuộc như vậy chính là mới vừa rồi củng cổ đức la sâm chiến đấu qua sân bãi quen thuộc người chủ trì quen thuộc người xem vô cùng quen thuộc màn hình hết thảy hết thảy đều hoàn mỹ bị hoàn nguyên cổ đức la sâm một thân kỵ trang cầm trong tay quải trượng đứng tại đối diện thật giống như tần hạo hãn mới vừa cùng gặp mặt hắn thời điểm dáng vẻ nếu không phải thanh nhi trước đó đã đã thông báo tần hạo hãn thậm chí có chút không phân rõ hư hảo cùng hiện thực thanh nhi lại có năng lực như vậy đây là làm ta nhanh chóng thích đứng sân thi đấu chiến đấu a vì tương lai lần nữa tao nộ cổ đức la sâm làm chuẩn bị tần hạo hãn trong lòng âm thầm cảm động nhưng là trước mắt nhưng không để hắn nghĩ quá nhiều bởi vì cổ đức la sâm đã động không có trước đó nói nhảm nhiều như vậy nơi này cổ đức la sâm ra tới chính là trí Chí mạng s á t chiêu không gian phong tỏa một k í c h đoạt mệnh tần hạo hán vội vàng v g u n g vẫy côn ngăn cản lần này cổ đức la sâm không có cho tần hạo hán bất kỳ cơ hội nào một k í c h liền đem tần hạo hán trưởng côn đánh bay kích thứ hai ngay sau đó đi theo mà tới tần hạo hán còn nghĩ hóa phân thân đào thoát nhưng là lần này nhưng không có cơ hội như vậy phân thân ở đây mất linh thanh nhi không cho phép ta sử dụng phân thân vừa mới có cái ý thức này tần hạo hán đã bị một kích đánh bay một hồi cảm giác hôn mê đánh tới lại mở to mắt đã đi tới giả lập bên ngoài gian phòng ta đây là bị đánh chết tần hạo hãn trong lòng không khỏi nghiêm nghị không có nghĩ tới chỗ này cổ đức la sâm là như thế kinh khủng khó trách cái này cổ đức la sâm là thanh nhi h o à n mỹ sao c h á c được không có cảm tình chỉ có cơ bản nhất ý thức chiến đấu có thể đem nhân vật năng lực tăng lên tới lớn nhất đừng nói tần hạo hãn chỉ sợ dù cho cổ đức la sâm bản thể tới cũng đánh không lại cái này sao trách thể đây là một cái chân chính robot máy móc chiến đấu không chấm bảy giây ta thế mà một giây đều không có kiên trì đến cái này sao có thể được đâu tần hạo h á n trong lòng có chút không c a m l ò n g như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa lần tiếp theo gặp được hoàn toàn không cho hắn cơ hội cổ đức la sâm hắn vẫn kiên trì không đến một g i â y nha không được ta còn muốn lại tới tần hạo h á n lần nữa tiến vào phòng quen thuộc cảnh tượng quen thuộc người cổ đức la sâm lần nữa đối diện đánh tới tần hạo h á n trong tay bị đánh bay côn lần nữa xuất hiện dù sao nơi này là một cái giả lập thế giới mỗi một lần đều là từ đầu tới qua tần hạo h á n hấp thụ lần đầu tiên g i á o hấn lần này đón đỡ thời điểm t h ắ n dùng một chút xảo kình mạ hắn chuẩn bị tháo bỏ xuống một bộ phận khí lực nhưng là cổ đức la sâm cũng theo đó biến c h i ề u phía dưới thiểm điện một quyền m á n h anh chúng tần hạo hãng ngực bởi vì căn bản không có trôn tránh không gian hơn nữa cổ đức la sâm ra tay quá nhanh như thế khoảng cách dưới căn bản không dùng tần hạo hãng có gian lận cơ hội lần nữa rời khỏi phòng chứng minh trong sân đấu hắn lại bị đánh chết đáng chết vẫn là bảy giây đây là đúng nghĩa miệu s á t ta tần hạo hãn lần nữa t r ù m vào phòng nhưng là kết quả còn là giống nhau hắn không có trèo chống đến chiêu thứ hai lần thứ tư tần hạo hãn ý đổ biến thành kim long nhưng là vô dụng biến thân không hoàn thành liền bị giết chết lần thứ năm tần hạo han muốn há miệng đi cắn nhưng là đối thủ căn bản không nhìn hắn trực tiếp quải trượng đánh chết chi thời gian vẫn luôn ổn định tại bảy giây đến lần thứ sáu tần hạo han muốn nhổ nước miếng đến kéo dài kết quả còn là giống nhau cái này cổ đức la sâm thậm chí không có bệnh thích sạch sẽ trứng hoặc là nói căn bản không quan tâm hết thể lấy thắng lợi vì mục đích lần thứ bảy thời điểm tần hạo hắn không có lập tức tiến vào xem ra cái này cổ đức la sâm căn bản không có nhược điểm có thể sử dụng muốn cùng hắn chiến đấu biện pháp duy nhất chính là đối kháng lĩnh vực của hắn không thể ở vào bị áp chế trạng thái nói cách khác ta căn bản không có mưu lợi cơ hội mà đối kháng lĩnh vực phương pháp chính là muốn mở ra chính mình lĩnh vực cưỡng ép chống cự đối thủ áp lực bởi vì ta cảnh giới không bằng đối phương cho nên lĩnh vực lực lượng cũng có khoảng cách kể từ đó phân tâm chống cự hạ chỉ sợ kiên trì thời gian ngắn hơn nhưng là ta không có những phương pháp khác dù sao đối thủ là một cái viên mãn cảnh giới mà ta chẳng qua là một cái thiên địa sơ kỳ mà thôi người khác không có cơ hội như vậy vẫn luôn cùng viên mãn đối chiến nhưng là ta không sợ dù sao nơi này là không gian n o ta nhất định phải lấy loại này không quyết tử vong phương thức đến tôi luyện chính mình thậm chí Ta người h định phải thi sinh chi chiến ấ đấu, lấy t một trận tử đều đến quên nơi này là sân n mỗi là chi ứ đối, đây mới là tiến là nhất bộ xấu h p ơ n Tần、hạo、Hán ngộ tính g thức. t Hạo phi h ư n nhanh hắn đã tìm được một đầu chính xác con đường. n g g cao, được xác rất tìm một đã đầu ư ờ khác muốn quên nơi này là không gian nào rất khó làm được nhưng là tần hạo h á n có thể vô cùng độ tỉnh táo tư duy cưỡng ép tập trung lực chú ý tâm vô t ạ p nghiệm chiến đấu thời điểm tự nhiên sẽ toàn thân toàn ý đầu nhập mỗi một trận cũng làm thành thế giới chân thật đ i n chiến sau một khắc tần hạo h á n lần nữa đi vào phòng l à n cổ đức la sâm lần nữa đánh tới thời điểm tần hạo hãn mở ra lĩnh vực lĩnh vực va chạm t ầ như o hoàn toàn. Hán h bại Đều c a ra. kịp phản ứng. Hán ứng, đã đi thế ờ i gian giây. Cấp tốc tiêu i thượng hóa nữa trận hấn, Tần、Hảo、Hán lần Cấp tốc chút một một t Hảo rào n vòng đi vòng lại mỗi một lần mặc dù chỉ có ngắn ngủi một giây nhưng là tần hạo h á n lại có thể từ đó có chút lĩnh lộ đối phương lĩnh vực đặc điểm hắn thừa nhận áp lực chính mình lĩnh vực mỗi một lần chỗ nào trước hết nhất sụp đổ chỗ nào cần tăng cường thời gian phi tốc trôi qua tần hạo hắn vẫn luôn tu luyện tới đêm khuya nghỉ ngơi một giờ lần nữa đứng lên tu luyện lần nữa tu luyện tới a n điểm tâm sau đó đi chân thực sân thi đấu tham gia chiến đấu tốc độ nhanh nhất đánh xong hôm nay hai mươi trận cơ hồ mỗi một lần đều là dây bại đối thủ đánh xong kết thúc công việc trở về tiếp tục như thế phản phục trọn vẹn hai mươi ngày đến ngày thứ hai mươi buổi tối tần hạo hán hôm nay đã không biết tiến hành mấy ngàn lần huấn luyện lần này thất bại về sau tần hạo hán trong lòng có một k i a h i ệ u ra lĩnh vực sở dĩ bị hoàn toàn áp chế chủ yếu nhất là ta cảnh giới kém đối thủ quá nhiều mỗi lần nghĩ đến nhưng đều là ngày kháng tự nhiên là muốn thất bại nếu như có thể có một loại phương pháp làm lực lượng lĩnh vực đ ạ t thành một cái cân bằng vậy có phải hay không liền có thể triệt tiêu loại lực lượng này đây nói t r ắ n g ra lĩnh vực chính là trường năng lượng muốn để năng lượng cân bằng có lẽ làm lẫn nhau năng lượng dây dưa mới tốt nhất hai người lĩnh vực trong nháy mắt sen lẫn trong cùng nhau lẫn nhau khó phân ai cũng mơ tưởng áp chế ai kỳ thật đây chính là ngăn cách đối phương thể nội tiểu thiên địa lực lượng muốn làm được điểm này có lẽ phải mượn nhờ không gian vũ trụ bên trong ám năng hấp thu ám năng tới tu luyện ta có khả năng làm được sao nhìn qua bên ngoài vô tận không gian vũ trụ tần hạo hãn trong lòng đã hạ quyết định chương bốn trăm tám mươi bảy á m năng Ám năng hấp thu trước kia không phải là không có người thử qua nhưng lại đều không thành công qua thiên địa cảnh giới về sau có thể câu thông thiên địa lực lượng nhưng là cái này này kỳ thật cũng không có sông ra tầm khí quyển cái này cũng bất quá lúc chân dưới tinh cầu tại trong không gian vũ trụ câu thông á m năng kia căn bản chính là hoa trong gương trăng trong nước là không thực tế nhưng là tần hạo hãn cảm thấy hắn có thể thử một lần năng lượng tối là trong không gian vũ trụ năng lượng số một c h i ế m cứ vũ trụ tuyệt đại đa số vật chất sinh tử cảnh giới chính là cuối cùng sao dừng lại tại tầng khí quyển bên ngoài sinh mệnh chi chu chính là trung điểm sao thực hiện nhiên không phải hiện tại sinh mệnh chi chu phía trên đã có thể nhìn thấy một ít khách đến từ thiên ngoại cái này nói rõ bên ngoài còn có rộng lớn thế giới những cái kia tại trong không gian vũ trụ hoạt động người không có thiên địa linh khí bọn họ dựa vào cái gì tu luyện có phải hay không cũng cần ám nắm đây nơi này người còn chưa đạt tới cảnh giới kia không thể nói cảnh giới kia liền không có hơn nữa tần hạo hạn lớn nhất tự tin nơi phát ra là hắn tại đột phá nhâm đốc cảnh giới thời điểm đã từng từng chiếm được vũ trụ ý chí bông xuống cũng là theo lúc kia bắt đầu hắn nắm giữ kim chi lực kim chi lực là một sức mạnh bản nguyên lượng cũng là năng lượng vũ trụ một trong kim chi lực đều có thể có ám năng cũng chưa chắc lại không được tần hạo h à n muốn làm liền làm đi ra chính mình sở tại phòng hắn nhắm mắt lại đi đến đường đi t r u n g quanh có người cùng hắn chào hỏi hắn đều không để ý đến thật giống như mậu du đồng dạng tuân theo chính mình cảm giác hướng về phía trước vũ trụ ám năng mặc dù cơ hồ ở khắp mọi nơi nhưng là sinh mệnh chi chu là một cái phong bế thể nơi này ám năng là rất ít chỉ có càng đến gần bên ngoài địa phương ám năng mới sẽ nhiều hơn một chút nhắm mắt lại bằng vào cảm giác đi tìm t ầ n hạo h á n đã tìm được phương hướng hướng phía trước đi thẳng dần dần hướng chỗ cao tiến lên rất nhanh t ầ n hạo h á n đi tới nhà tù khu biệt thự nơi cuối cùng tiếp tục hướng phía trước chính là khu biệt thự chỗ cao nhất nơi nào là sân thi đấu thủ tịch đại trưởng lão nạ gà trụ sở dừng lại phía trước là nạ gà trưởng lão nơi ở bất kỳ người nào cấm thông qua một ít thủ vệ theo chỗ tối xuất hiện chặn tân hạo hãn đường đi tân hạo hãn dừng bước nơi này đã có không ít ám năng tồn tại liền ở chỗ này tu luyện cũng có thể tần a qua an đứng đề chứ. này không vấn không toàn tuyến, là không ngươi. ở chỗ có Có có thể, là vượt t hạo h á n gật gật đầu ngồi xếp bằng xuống trực tiếp ở đây tu luyện dĩ v a n g coi như chân bảo linh khí hiện tại tất cả đều bị tần hạo h á n không nhìn hắn muốn thử một chút chính mình rốt cuộc có thể hay không hấp thu á m năng quá trình này không cần thật lâu trực tiếp thí nghiệm liền có thể có được kết quả thành công liền trong n g á y mắt xong rồi quả nhiên quả nhiên từng chiếm được vũ trụ ý chí tán thành hắn thật có thể hấp thu ấm năng tần hạo hãn không nói hai lời có chút mở ra lĩnh vực nhỏ bé yếu ớ t dây tóc ám năng lạng lẽ vô thanh vô tức lan tràn tới ám năng cùng linh khí có chút không hợp nhau nhưng là đã có thể bị tần hạo hãn hấp thu đây cũng là có thể chậm chạp dung hợp đến lĩnh vực bên trong đi chỉ bất qua quá trình này phi thường chậm chạp thực hiện nhiên ta còn chưa tới hấp thu ám năng cảnh giới bất quá đây cũng là một loại hấp thu chỉ cần đem này dung nhập lĩnh vực chuyện này liền xem như thành công hơn phân nửa tần hạo hãn có sung túc kiên nhẫn một chút xíu ý đồ đem ám năng dẫn đạo đến lĩnh vực bên trong đi nếu như đem tần hạo hãn lĩnh vực ví von thành một cái bóng bay như vậy bên trong ám năng chính là một cái tùy thời có thể đâm rách bóng bay châm thoáng có chút vô ý lĩnh vực liền sẽ lập tức p h á t thoái mà t ấ n hạo hãn phải làm chính là làm châm đệ vào bóng bay trên nội bích hết lần này tới lần khác lại không đâm rách bóng bay nay còn chỉ là bước đầu tiên hãn mục tiêu cuối cùng là làm hoàn thành sau lĩnh vực còn có thể ngăn cản những người khác lĩnh vực áp lực ngươi không phải là muốn dùng lĩnh vực gáp chế ta sao vậy đại gia lĩnh vực cùng nhau bị đâm phá đi đều không có lĩnh vực cũng liền trở về một cái đối lập nhau công bằng trạng thái chiến đấu đã thời gian ngắn không thể tăng lên lĩnh vực lực lượng lần o ạ i p h ư pháp nay thành hắn là thuộc về cảng hai cấp chiến đấu mỗi một cái quá trình tu luyện đều không phải nhẹ nhàng như vậy tần hạo h á n tốc độ tu luyện cũng không tính rất nhanh ban ngày muốn đi đánh sân thi đấu trở về liền đến nơi này tính toạ tu luyện lĩnh vực thời gian trôi qua từng ngày một tháng sau tần hạo han thê nhưng bất chi bất giác từ thiên địa sơ kỳ đột phá đến trung kỳ thể lực có một cái biên độ nhỏ tăng lên đến tám trăm vạn trình độ tần hạo han đã dự cảm đến chính mình chỉ cần đến thiên địa hậu kỳ liền sẽ mở ra bắt môn đột giáp cuối cùng một môn t ử môn cảnh giới đột phá cũng coi là một cái niềm vui ngoài ý m u ố n dù sao đến cảnh giới này muốn tiến bộ cũng là chuyện rất khó lại qua một tháng lĩnh vực tu luyện rốt cuộc có một chút mặt mày có lẽ có thể thử xem cùng cổ đức là sâm đôi chiến đáng cổ h hạo hạn thế nhưng xếp đầy trong vòng nửa năm hết thể chiến、đấu. Nghị thử ế xếp t tần trong trường biệt thử trong, Cái c này vòng nửa năm đầy đấu. đức la sâm kéo kẹt kéo kẹt cán răng nghị trưởng đại nhân ta nhiều năm như vậy không có như vậy hận qua một người lần này chỉ cần ta có thể khiêu chiến tần hạo hãn ta nhất định giết hắn rót giờ khẽ gật đầu ngươi nói không sai người này đúng là một cái trong lòng hòa lớn ta nắm giữ hắn trong khoảng thời gian này động tĩnh hắn giống như tại tu luyện một ít không biết tên công pháp hơn nữa cũng đột phá đến thiên địa trung kỳ lần tiếp theo ngươi cùng hắn chiến đấu chỉ sợ cũng sẽ không đặc biệt nhẹ nhõm đại nhân yên tâm hắn tuyệt đối không có cơ hội ta dĩ nhiên không phải hoài nghi thực lực của ngươi chẳng qua là cảm thấy người này tốc độ tiến bộ quá nhanh đã không thể lưu lại rót giờ nhìn về phía cổ đức la sâm huynh đệ của ta ngươi nhất định phải thành công cổ đức la sâm nhìn nghị trường mặt hắn đã, đã nhận ra rót giờ có chút bất an xem ra tần hạo hắn nhanh chóng cuộc h ở i đã đề đối được. nghị trưởng sinh ra lòng tiếng kỵ, Tần hạo Hán tuyệt đối là giữ lại không giữ Hảo tuyệt ra lại Ta a là kỵ, c mặc đoan làm được, được, đầu, đức Đây sao cao ta la an nếu như không liền những lời này hắn an tâm. Dù sao cũng là viên mãn cao thủ, không có khả năng thất bại. Đây là thương làm làm lời là là sâm tâm. m chết. có cổ có thức. khe thủ, khả thất Giọt giờ gật Dù bại. dù lần trước cổ đức la sâm thất bại nhưng là kia nghiêm chỉnh mà nói không tính thất bại chẳng qua là gia hỏa này bỏ qua quá nhiều cơ hội muốn hoàn mỹ chiến thắng kết quả bị tần hạo hãn đào thoát một k i ế p lần này tần hạo hãn liền sẽ không còn có cơ hội như vậy vạn nhất cổ đức la sâm thật thất bại đây dót giờ trong đầu chuyển một chút ý nghĩ này sau đó tự r dễ cười cười cơ bản không có khả năng cho dù có v ă n nhất hắn cũng dự định đối tần hạo hắn hạ thủ có đạt thuốc đầu nhập vào nghị viện đã cơ bản bị hắn nắm giữ coi như hạ mạ nghị viên bọn họ còn cùng chính mình đối nghịch cũng không quan trọng hoàn toàn khống chế nghị viện hắn có thể tùy tâm sở dục làm việc đến lúc đó liền lấy tần hạo hắn sự tình làm bắt đầu đi nắm giữ sinh mệnh chi chu lâu như vậy hắn tuyệt đối không cho phép có người dung chuyển chính mình địa vị tần hạo hắn chẳng qua là một con kiến dạ h ò những người kia mới là trong lòng họ lớn sở dĩ hắn t r ư ớ c vẫn luôn tha thứ bọn họ chính là thời cơ không có thành t h ủ mà bây giờ đã thành t h ủ là lúc này rồi rót giờ âm thầm quyết định hơn một tháng thoáng một cái đã qua đào mắt lại đến cổ đức la sâm cùng tần hạo h á n luận võ ngày sáng sớm tu luyện hoàn thành tần hạo h á n cảm thấy chính mình mí mắt nhảy lên ngầm đầu nhìn một chút sắc trời hôm nay sinh mệnh chi chu là một cái ngày mưa dầm khí tần hạo h á n ẩn ẩn dự cảm đại sự liền muốn tại một ngày này phát sinh chương bốn t r ư ơ hai phiên chiến tần tiên sinh không sai biệt lắm nên xuất phát cửa ra vào chuyển đến thủ vệ thanh âm được rồi chờ ta hai phút đồng hồ cũng làm cho cổ đức la xâm c h ờ một lát thủ vệ đáp ứng đi bên ngoài chờ đợi tần hạo hãn nhìn về phía trong phòng màn hình tv d ạ n mạ chính ở trên màn ảnh đối thoại với hắn tần hạo hãn ngươi thật xác định làm như vậy sao đúng vậy như vậy đối với d ạ mạ tiên sinh cũng là một cái giải thoát không phải sao miễn cho ngươi vẫn luôn gánh vác áp lực d ạ n mạ không có lên tiếng tần hạo hãn muốn đi kỳ thật đúng là hắn muốn nói nhưng là bị tần hạo hãn nói ra hắn ngược lại cảm thấy có chút không thích ứng tần hạo hãn yêu cầu đem hắn cha mẹ đưa đến sinh mệnh chi chu cửa ra vào danh giới nơi nào nơi nào là săn nô tiểu đội hoạt động khu vực hắn cha mẹ đi qua nơi nào làm gì trong khoảng thời gian này g i a mạ cũng chịu đựng rất lớn áp lực cũng là bởi vì hắn thu nhận tần hạo h ắ n cha mẹ hiện tại tần hạo h ắ n tại sinh mệnh chi chu phía trên bị rất nhiều người không thích phổ thông dân chúng không thích hắn có thể không quan tâm thậm chí đạt thúc không thích cũng không quan trọng nhưng là nghị trưởng rót giờ không thích vấn đề này liền có chút nghiêm trọng từ khi cổ đức la sâm k ê u chiến tần hạo han về sau hắn liền đã biết nghị trưởng thái độ nếu như hắn vẫn luôn thu nhận tần hạo han cha mẹ đó chính là đại biểu cùng nghị t r ư ở n g đối n ị c h ở đây vẫn luôn cùng nghị trưởng đứng tại mặt đối lập không thể nghi ngờ là không sáng suốt lựa chọn nhất là gần nhất nghị trưởng liên tiếp có hành động không thể nghi ngờ là nhằm vào bọn họ những ngày người đến lúc này lại thu nhận tần hạo h á n cha mẹ vậy không thích hợp hắn tại tần hạo h á n trên người đã sớm kiếm lời đồng tiền lớn cũng kém không nhiều là thời điểm thu tay lại đã tần hạo h á n đưa ra yêu cầu này hắn vừa vận thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống chẳng qua là hắn trong lòng lại ẩn ẩn có chút bất an tần hạo han có cái gì lực lượng làm như thế hắn chẳng lẽ có năm chắc rời đi sân thi đấu đi tìm hắn cha mẹ sao dạ mã lắc đầu ý nghĩ này là hoang đường đừng nói rời đi hôm nay cùng cổ đức la sâm hai phiên chiến tần hạo hắn là rất khó sống sót tại hắn vị trí này tự nhiên có thể biết rất nhiều tin tức cổ đức la sâm là muốn hạ sát thủ hẳn là tần hạo h ắ n coi là làm hắn cha mẹ rời đi chính mình nơi này liền có thể nhiều một phần hy vọng sống sót sao vậy hắn không thể nghi ngờ cũng quá hấu trĩ dạ mã đem những ý niệm này ném ra ngoài đáp ứng tần hạo hắn yêu cầu phi thường cảm tạ g i ữ hạ mạ nghị viên trong khoảng thời gian này đối ta bản nhân cùng cha mẹ ta chiếu cố cảm ơn tần hạo hãn đối g i ữ hạ mạ cúi chào trong lòng của hắn phi thường rõ ràng hai người quan hệ hợp tác đã đi đến điểm kết thúc tại bất luận người nào trong mắt hắn tần hạo hãn đều là một cái không có giá trị người hôm nay một hồi liền hẳn là tử kỳ của hắn đến nhưng là thường thường lúc này mới là hắn cơ hội đi ra khu biệt thự đường phố trên các bạn hàng xóm n h a u n h a u đứng ở trên sân thượng lần này đại gia chưa hề nói bất luận cái gì lời nói tần hạo hãn chẳng qua là từng cái cùng đám người khẽ gật đầu ta luôn bọn họ cũng đ ố i tần hạo h á n gật đầu đại gia ngầm hiểu lẫn nhau tại đi ra khu biệt thự thời điểm tần hạo h á n thấy được một người bát bàn bát bàn quần áo cùng tần hạo h á n giống nhau đều là dũng sĩ、si、giác đấu quần áo bát bàn ngươi như thế nào trở thành dũng sĩ、si、giác đấu rồi tần hạo h á n kinh ngạc hỏi ha ha nhân sinh luôn là cần trải qua một số khác biệt thể nghiệm ta đắc tội người vừa vặn chính mình cũng muốn khiêu chiến một chút sân thi đấu mị lực cho nên ta liền xuất hiện ở nơi này tần hạo h á n t r ầ mặc không biết là nên an ủi hắn hay là nên chúc mừng hắn đi thôi đi thôi hy vọng ngươi còn có thể về tới đây bắt b à n cùng tần hạo hãn sượt qua người tần hạo hãn đi thẳng đến sân thi đấu cửa trước cửa sắt mở ra cảnh tượng bên trong hắn đoạn thời gian này đã không biết nhìn bao nhiêu lần cổ đức la s â m đứng ở nơi đó chờ đợi hắn liền như là tại không gian nào bên trong đồng dạng tần hạo hãn đi vào đập vào mặt chính là mọi người nguyền rủa cùng chửi rủa một một người sắp chết sẽ không nhận được người ở đây tôn trọng dù là hắn đã là một cái hoàn thành vượt qua năm ngàn t h á n g dũng sĩ g i đấu nhìn một chút sân thi đấu chung q u n h bất chi bất giác tần hạo hãn đã đi tới nơi này hơn bốn năm nên làm sự tình hầu như đều làm hôm nay trận này đánh xong không đường kết quả như thế nào hắn hẳn là cũng sẽ không lại tới nơi này hít vào một hơi thật dài khí t ầ n hạo hãn nhìn về phía cổ đức la sâm không có như là không gian nào bên trong đồng dạng trực tiếp nào tới cổ đức la sâm trên mặt mang theo sắp tâm nguyện đ ạ t thành ý cười t ầ n hạo hãn ngươi biết chúng ta đợi một ngày này chờ đợi bao lâu sao biết nửa năm mà thôi ngươi biết liền tốt nửa năm qua này ta ăn không ngon ngủ không ngon đối với g i ế t ý nghị của ngươi đã trở thành tâm ma đáng tiếc hạ mạ an bài cho ngươi nửa năm kiêu chiến ta vẫn luôn tìm không thấy cơ hội trước mấy ngày ta còn lại nghĩ nửa năm sắp đến kỳ này trong vòng vài ngày chính là ngươi điểm cuối của sinh mệnh thời khắc ăn không ngon ngủ người không tốt hẳn là đổi thành ngươi đi tân hạo hãn cười lạnh một tiếng loại chuyện đó đối với ta mà nói là không tồn tại tốt tốt tốt ngươi có thể thỏa thích mạnh miệng nhưng là rất nhanh ngươi liền sẽ hối hận ngươi không có thừa dịp trong khoảng thời gian này nói ra di ngôn bởi vì ta là sẽ không lại cho ngươi bất luận cái gì nói nhảm cơ hội lần này trực tiếp muốn mạng của ngươi tân hạo hãn lấy một loại miệt thị biểu tình nhìn hắn một cái vậy ngươi còn tại nói nhảm cái gì ha ha, ha. chưa thấy quan tài chưa đổ lệ tần hạo hãn chuẩn bị chịu chết đi cổ đức la sâm lần này trực tiếp ném xuống chính mình bao tay trắng thậm chí bỏ đi trên người kỵ trang hắn bên trong mặc một bộ áo lót hơn nữa nhìn đi lên có chút dơ bẩn cái này khiến tần hạo hãn trong lòng hơi động cổ đức la sâm không phải một cái bệnh tích sạch sẽ chứng sao làm sao lại mặc như vậy bẩn quần áo nhìn ra tần hạo hãn nghi hoặc cổ đức la sâm lộ ra cười đ ắ c ý thực kinh ngạc đi người luôn làm muốn ngã một lần khôn hơn một chút lần trước bị ngươi sử dụng ta điểm này may mắn trốn qua một tiếp ngươi cho rằng ta sẽ tại một chỗ phạm hai lần đồng dạng sai lầm sao vì đối phó ngươi lão tử trong khoảng thời gian này thậm chí đều không có tắm rửa mỗi ngày cùng một ít bẩn thịu mèo chó trà trộn cùng một chỗ có thể dùng một ngày bằng một năm để hình dung không biết bị bao nhiêu khổ rốt cuộc vượt qua chính mình bệnh thích sạch sẽ tần hạo hãn bây giờ ta mới thật sự là không có nhược điểm cổ đức la sâm rất đắc ý chính mình biểu hiện tựa hồ muốn nhìn đến tần hạo hãn bộ dáng khiếp sợ không ngờ tần hạo hãn chẳn qua là hừ lạnh một tiếng nhàm chán khoe mắt gân xanh dạo rực cổ đức la sâm đối tần hạo hãn hận đã áp chế không nổi tiểu t ử thối vậy ngươi ngay tại nhàm chán bên trong chết đi lời c o n chưa dứt, lĩnh vực mở ra v n y một tiếng sân thi đấu hiện ra một tầng vầng sáng ở đây người xem xôi t r ả o rốt cuộc xem đều hai người muốn khai chiến cổ đức la sâm cố lên đánh chết hắn tiểu tử này làm hại lão tử thua rất nhiều tiền ta ra một trăm vạn cho ta đem tần hạo hãn xé thành mảnh nhỏ cổ đức la sâm tại vô số người góp phần trợ uy âm thanh bên trong đem cải trượng xoay tròn khóa chặt không gian đôi tần hạo hãn đối diện đ á n tới một màn này tần hạo hãn không biết trải qua mấy vài lần hiển nhiên lần này cổ đức la sâm là toàn lực ứng phó sẽ không bị bất cứ chuyện gì quấy nhiễu thời gian tựa hồ tại trở nên chậm cổ đức la sâm đến tần hạo h á n phụ cận vê anh tần hạo h á n lĩnh vực đồng thời mở ra lấy ra chính mình trường côn chấm eo xuống tấn trực tiếp đi lên n ề n kích mọi người coi là tần hạo h á n điên rồi cổ đức la sâm tại lĩnh vực gia trì hạ há lại hắn có thể mạnh kháng nhưng là làm cho tất cả mọi người rất phá kính mắt một màn phát sinh hai người lĩnh vực va chạm thế nhưng giống như hai cái bọt khí đồng dạng lẫn nhau vỡ tan không đấu vết Cổ Đức La s â một phải hung hăng đánh vào tần Hạo Hãn trượng Tần trưởng côn phía trên. côn Ông vào phía Ba. m tiếng thật vang lớn, La Cổ Đức s â màn đang đăng hai lùi lại bước. m t ầ Hạo h ã này vẫn như cũ thủ vệ ba thước phương viên, như hắn phương động như núi. Trưng Kinh Thiên. thủ thước cũ bất ba Một 489, m n n à là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới rất nhiều cao thủ đều nhìn ra hai người chủ yếu tranh l ệ n h ở nơi nào đó chính là tần hạo hãn lĩnh vực hoàn toàn bị áp chế không thể phá giải một chiêu này căn bản không có thắng lợi khả năng thiên địa cảnh giới muốn phá giải cảnh giới viên mãn lĩnh vực nam mộng cũng không dám mơ giấc mơ như thế đi nhưng là hôm nay lại trở thành hiện thực người ở chỗ này trận mắt há hốc mồm lại không kịp cổ đức la sâm tự thân kinh hái hắn vạn vạn không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái bẫy mặt tần hạo hãn thế nhưng phá giải lĩnh vực của hắn tiếp xúc trong nháy mắt đó giống như có thứ gì đâm rách chính mình lĩnh vực hắn không biết đó là cái gì nhưng là một loại không thể chống cự thủ đoạn n à y n à y cái này cái này sao có thể tồn tại chính là đạo lý cổ đức la sâm ngươi còn có cái gì gì ngôn sao cổ đức la sâm sắc mặt tái xanh tần h ạ hãn đừng tưởng rằng phá giải lĩnh vực của ta là được rồi Ta một cái viên mãn cảnh giới, bằng vào bình thường thủ là vào mãn cái cảnh viên giới, bằng bình đến o ạ n cũng g đủ để i t g thường, trường ư ơ i đi. thái Vậy thử Tần hạo hạn khắc xem độ côn cuốn lúc ê nên n phong vân, đối cổ đức la sâm đối diện công vung trượng người nhau. kích, hai người chém giết vẩy với sâm sâm đối đức đối đức tới. quải lại cổ Cổ la la l Đến lúc này mọi người mới tính rõ ràng ý thức được bây giờ tần hạo hãn đã có được dạng này tiềm lực lại có thể cùng viên mãn cao thủ chính diện chém giết chứng minh thể lực của hắn đã vượt qua tám trăm vạn trước đó rõ ràng vẫn còn so sánh cổ đức la sâm yếu một chút bây giờ hai người đã chẳng phân biệt được sản s à nhau trong sân đấu khắp nơi đều là bay múa kinh khí cùng bụi mù căn bản không nhìn thấy người ở bên trong ảnh mọi người chỉ có thể căn cứ lúc gần lúc hiện hỏa tinh tìm kiếm hai người sở tại địa nhưng là vị trí kia căn bản cũng không phải là cố định từ trên trời tới trên đất từ nơi này góc tường đến cái kia góc tường kịch liệt va chạm mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh mọi người chấn kinh thở mạnh cũng không dám bởi vì bọn hắn cảm giác được cổ đức la sâm tựa hồ không có nắm chắc tất thắng đây chính là nghị trưởng đại nhân cận vệ a là thần vệ sĩ a thậm chí rất nhiều người cho rằng cổ đức la sâm chính là sinh mệnh c h i chu đệ nhất cường giả không thì làm sao có thể có tư cách bảo hộ nghị t r ư ở n g nhưng làm một người như vậy thế nhưng bắt không được tần hạo hãn có ít người chắp tay trước ngực đặt ở ngực cầu nguyện cổ đức la sâm có thể chiến thắng bọn họ hy vọng dường nào sau mực khắc tần hạo hãn liền sẽ bị đánh huyết đục văng tung tóe thời gian từng giây từng phút trôi qua năm phút đồng hồ giống như địa ngục hành hạ người năm phút đồng hồ lúc sau trong chàng đột nhiên thấy rốt cuộc từng tiếng càng long n â m về sau cổ đức la sâm gầm thép thanh âm chuyển đến hai đạo quan qua đi tần hạo hãn thân thể ngã bay ra ngoài phải nói là một đầu kim long ngã bay ra ngoài kim long tại mặt đất ngã trượt ra đi mấy chục mét trọng trọng đụng vào góc tường thân thể biến thành tần hạo h á n bộ dáng chỉ thấy tần hạo h á n ngực có hai cái to lớn lõm kia là cổ đức la sâm phát ra công kích tạo thành phải biết tần hạo h á n t h ế nhưng là có làn da hóa r ắ n dị năng lại bị tổn thương nặng như vậy có thể thấy được cổ đức la sâm công kích mạnh tần hạo h á n khỏe miệng phun ra mấy ngụm máu tươi hữu khí vô lực tựa ở góc tường nhìn thương thế phi thường nghiêm trọng mà cổ đức la sâm thì là cầm trong tay quái trượng xa xa đứng ở nơi đó mọi người phát ra mừng rỡ r i e o họ chúc mừng cổ đức la sâm thu được thắng lợi quá tốt rồi nhất định là ta cầu nguyện phát huy tác dụng ta đã nói rồi cổ đức la sâm tiên sinh làm sao lại thua hắn nhưng là sinh mệnh c h i chu đệ nhất cao thủ nhà Xong keo cho thoang heo Không được đi. Cổ đức la sâm tiên sinh, không muốn ngải này hắn nay nhất định phải ăn thập đại chân heo mặt. Chúc mừng cái này vĩ đại thắng lợi. Mọi người nhiệt gia đi. được đi. đức đi để đi. đại đại kiệt lại cái, triệt bái bái phải cái lợi. Mọi khí hỏa hôm thập chúc Cổ lực, la làm qua Ta sâm mặt, trở bắt về vĩ bởi vì bọn hắn nhìn thấy tần hạo hãn tại góc tường chậm dài đứng lên sau đó xoay người hướng về cửa sắt phương hướng đi đến mà cổ đức la sâm như trước vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc ních h đây là cái gì tình huống mọi người kinh ngạc nhìn vẫn luôn nhìn tần hạo hãn đi ra cửa sắt đi ra sân thi đấu bọn họ rốt cuộc ý thức được không đúng cổ đức la sâm tiên sinh người chủ trì kích động kêu to cổ đức la sâm vẫn không trả lời người chủ trì nhìn không được vội vàng đi tới trong sân đấu vươn tay nhẹ nhàng đụng một cái cổ đức la sâm rầm rầm cổ đức la sâm thân thể chia năm xẻ bảy giống như bị cái gì vũ khí sắc bén cắt đồng dạng biến thành một đống c ố i thịt kia là tần hạo hãn trí mạng nhất kim khí biến thành kim long sử dụng thân thể quấn quanh cổ đức la sâm phát ra một kích trí mạng viên mãn cường giả cũng vô pháp tại dưới tình huống đó ngăn cản này kim khí cắt cổ đức la sâm thời khắc cuối cùng đánh ra phản kích nhưng là tần hạo hãn có được làn da hòa rắn cũng chưa chết đi chết người là cổ đức la sâm mọi người an t ĩ n h một giây sau đó to lớn tiếng gầm phóng lên tận trời tiếng kinh hô tiếng t é t trói hai hô to tiếng tiếng khóc im lặng hỏi trời xanh tiếng thanh âm cực lớn thậm chí chuyển đến sân thi đấu bên ngoài người chủ trì càng là ngay lập tức khẩn trương thông báo tin tức này cổ đức la sâm nghị trường đại nhân cận vệ cổ đức la sâm tiên sinh chiến tử tại sân thi đấu kẻ giết người t ầ n hạo hãn tin tức này thông qua màn hình tv thủy triều đồng dạng chuyển khắp sinh mệnh chi chu người nói cái gì cổ đức la sâm chết rồi rót giờ p h ầ n phật một chút đứng lên khó có thể tin nhìn thông báo người không sai đại nhân tin tức đã chuyển ra cổ đức la sâm tịch tiên sinh thi thể chính tại khẩn trương thu thập lắp lên đoán chừng không được bao lâu liền sẽ đưa về tới giang g dắt rót giờ trước mặt to lớn bàn làm việc bị hắn một quyền đánh vợ nát kia là tinh cương huyền thiết rèn luyện mà thành bàn làm việc a rót giờ bởi vì phẫn nộ mặt trên cơ bắp đều tại nhảy lên đáng chết tốt một cái tần hạo hãn thế nhưng che giấu sâu như thế thế nhưng giết ta huynh đệ ta nhất định phải đem ngươi thiên đạo v t quả truyền đạt mệnh lệnh của ta lập tức phái người đi tới sân thi đấu đ e m tần hạo hãn bắt lại ta muốn đích thân xét xử ra hòa này là đại nhân bất quá bình thường người khả năng không phải tần hạo hàn đối thủ dót giờ cưỡng chế phẫn nộ không sao ta đến thông báo có thể làm được chuyện này người hắn lần lượt đánh hai cái điện thoại duy kim tư lập tức đi tới sân thi đấu giúp ta bắt một người tốt tốt tốt ngươi tốc độ nhanh một chút người này rất nguy hiểm thì phong thành sao ta là dót giờ ngươi lập tức giúp ta a ngươi ở bên ngoài tốt vậy ngươi tranh thủ nhanh lên một chút trở về ta sợ chuyện này sẽ có biến cố t h i phong thành không tại duy kim tư đã liền đi qua hắn ra lệnh thủ hạ đi cùng duy kim tư tụ hợp về phần chuyện này không cùng sân thi đấu quý củ hắn lúc này cũng bất chấp thế nhưng là rất nhanh hắn liền lại nhận được mặt khác một đầu tin tức t ầ n hạo hãn trở về sau thế nhưng đi xung kích nhà tù đỉnh núi biệt thự dót giờ kinh hãi lập tức cầm điện thoại lên gọi cho sân thi đấu đại trưởng lão nạ ga điện thoại kết nối dót giờ chẳng qua là trầm thấp nói mấy câu nạ ga đem cái này tần hạo hãn lưu lại không muốn để hắn chạy chỉ cần chuyện này làm xong ta liền cưới ngươi nạ ga không có trả lời trực tiếp cúp điện thoại nhưng là dót giờ biết nạ ga đã đáp ứng để điện thoại xuống dót giờ liền nghĩ tới một việc nhanh đi hạ mạ nghị viên nơi nào đem tần hạo hãn cha mẹ trộ tới rất nhanh hắn nhận được hồi âm tần hạo hãn cha mẹ đã buổi sáng liền rời đi trước mắt có thể là đi tới biên cảnh phương hướng đuổi theo cho ta tuyệt đối không thể để cho hai người kia rời đi sinh mệnh chi chu liên tiếp chỉ lệnh hạ đạt ra ngoài rót giờ mới chậm rãi ngồi về châu ngồi trên hắn có một loại dự cảm xấu tần hạo hãn rõ ràng là đã sớm tại làm ra bố trí đánh chết cổ đức la sâm chính là kế hoạch này bước đầu tiên nhưng là về sau kế hoạch hắn có thể thành công sao rót giờ không tin tần hạo hãn có thể làm được điểm này nhưng là cảm giác bất an trong lòng rác nhưng như cũ tại lan tràn sinh trưởng chương 490, c ô n g kích g i ó t giờ bên này khẩn cấp hành động không đề cập tới vì giờ k h ắ c này tần hạo hắn đã kế hoạch đã lâu hắn biết hắn đã không có khả năng lưu tại sân thi đấu tiếp tục tu luyện vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói đều là như thế d ạ n mạ đã không thể tiếp tục trở thành hắn càng t r a n h hình rõ mà cùng cổ đức la sâm một trận chiến đã không tồn tại thắng thua chỉ có sinh tử theo cổ đức la sâm liên tục khiêu chiến đã có thể thấy được nghị t r ư ờ n g thái độ đã là chuẩn bị xuống tay với mình cho nên hắn nhất định phải làm rơi cổ đức la sâm dù sao đạt tới cảnh giới viên mãn cao thủ liền mấy cái như vậy xử lý trước một cái tương lai cũng giảm bớt không ít áp lực mà giết cổ đức la sâm về sau hắn nhất định phải lập tức rời đi không thì nghị trưởng trả thù sẽ tới rất nhanh sân thi đấu là không cách nào theo chính diện lao ra con đường duy nhất chính là đỉnh núi đường nơi nào mặc dù có sân thi đấu đại trưởng lão nạ gạ tại tần hạo hắn cũng có lòng tin đi xông vào một lần cho nên hắn rời đi r á c đấu trường về sau về tới khu biệt thự lập tức vung chân bắt đầu chạy vội từ giờ trở đi hắn muốn giành giật từng giây lúc này tin tức khẳng định đã truyền đến nghị trưởng nơi nào n mục tiêu n đỉnh á i núi g t biệt thự tân hạo hãn đánh chết cổ đức la xâm sự kiện rất nhanh chuyển khắp sinh mệnh chi chu khu biệt thự nơi này thủ vệ cũng rất nhanh đến mức đến rót giờ mệnh lệnh a n h chuyển bén nhọn mà gấp rút tiếng còi văng lên khu biệt thự đội trưởng bảo vệ trước tiên phát ra cảnh báo toàn thể chú ý toàn thể chú ý tần hạo h á n giết chết cổ đức la sâm tiên sinh nghị trưởng đã hạ lệnh nhất định phải đem này tại khu biệt thự bên trong bắt được đại gia đi theo ta đội trưởng chúng ta hẳn là không cần đi tới tần hạo h á n đã hướng bên này xông lại khu biệt thự chỉ có một đầu đường núi toàn l ự c chạy hai phút đồng hồ liền có thể đến tần hạo h á n một đường chạy như điên đã khiến cho rất nhiều người chú ý bên tia thủ vệ người rất nhanh báo cho bên này đội trưởng bảo vệ lộ ra một tia n h a răng cười thật đúng là cản dợ à thế nhưng muốn mạnh mẽ xông tới nơi này hắn hẳn còn chưa biết khu biệt thự những năm này vì phòng ngựa dũng sĩ r i á c đấu chạy đi bố trí ở chỗ này bao nhiêu ám vệ đội trưởng bảo vệ cầm lấy cái còi lần nữa manh thổi lên tới gần nạ gã bên này biệt thự gần đây số lớn ám vệ cầm súng laser v ọ t r a nóc phòng cây trên ven đường phàm là có lợi cho xạ kích địa phương tất cả đều có người thủ vệ h ắ c h ắ c ta liền nhìn xem cái này tần hạo hãn rốt cuộc có bao lớn bản lãnh tại không thể phi hành tình huống dưới chỉ bằng hắn một người cho dù là viên mãn cao thủ c dâm dâm u nơi này căn bản không có bất kỳ vật gì buổi sáng hôm nay rời đi thời điểm tần hạo hãn đã đem vật phẩm thu sạch đi bất quá tần hạo hãn không nhìn thấy chính mình các bạn hàng xóm tần hạo hãn không có thời gian cân nhắc tận lực hướng phía trước chạy như điên mắt thấy là phải tiếp cận đỉnh núi biệt thự hắn thấy được số lớn ngăn cản g ư ờ i tần hạo hãn đến rồi đại gia nổ súng đội trưởng bảo vệ ra lệnh một tiếng vô số súng laser bắt đầu bắn những này laser có nóng rực có ăn mòn có sung kích không giống nhau nếu như là ở tình huống bình thường tần hạo hãn căn bản không quan tâm những này súng laser thế nhưng là nơi này khác biệt nơi này hoàn toàn cấm bay không cách nào phi hành cùng thuấn di tình huống dưới tần hạo hãn rất khó thời gian ngắn tiến lên thậm chí những cái kia laser vũ khí là cơ hồ không cách nào tránh né coi như hắn có thể bằng vào robot n h ạ cảm trực giác Tránh né một nẽ ít Lúc a thay vào đó đổ vật nhiều lắm. Đầy trời laser mưa s e theo r trời xạ vạn đạo kích, c nhưng nhiều thật như ánh nắng, theo phương hướng như là như giống nắng, bốn là lắm. là vào vật tám to Đầy đó đổ t Tân trường xuống. bung hãn hạo vẩy ô này mua như l m á xay này gió. Lúc này đã chưa nói tới thân pháp mạnh hơn thân pháp cũng vô pháp tránh né chỉ có đó đỡ nhưng là quá khó khăn coi như hắn đỡ được vượt qua một nửa laser vẫn như cũ có vô số laser theo từng cái quỷ dị góc độ b ắ n tới phốc phốc ba phốc phốc phốc phốc p ba tại làn da hòa giàn dưới những n à y laser cũng không trí mạng nhưng là số lượng quá nhiều nhất là những cái kia sung kích tính thậm chí có thể đem tần hạo hãn vọt tới trước tình thế đỡ được ba mươi giây không có tiến lên nửa bước chạy đến nơi đây đã tiếp cận hai phút đồng hồ lại chậm trễ ba mươi giây năm phút đồng hồ thời gian đã qua đi một nửa tần hạo hãn trong lòng lo lắng hắn bây giờ còn chưa nhìn thấy n ạ g ạ làm sao có thể ở đây lưu lại thế nhưng là thật không có cách nào coi như hắn ngẫu nhiên dùng một cái tinh thần sung kích giết chết người nào đó nơi này chừng hơn nghìn người căn bản chính là hạt cắt trong sa mạc nhiều trí hoãn một giây đồng hồ cha mẹ liền nhiều một phần nguy hiểm không nghĩ tới hắn thực lực hôm nay thế mà ngạnh xinh s i n h bị chặn đường tại nơi này tần hạo hãn lòng nóng như lửa đốt tần hạo hãn chúng ta tới giúp ngươi ngay tại nguy cơ thời điểm phía sau đột nhiên chuyển đến số lớn tiếng bước chân tần hạo hãn vội vàng trong lúc đó nhìn lại lại là ngại luân bọn họ nay một đám dũng sĩ ra đấu khoảng chừng mấy trăm người không biết những n à y người trước đó là giấu ở chỗ nào lúc này thế nhưng tập thể xuất hiện mỗi người đều cơ binh khí hướng về thủ vệ d ế tới t nguyên bản đông đúc trận hình công kích rất nhanh liền bị xáo trộn bất quá những n à y người nhưng không có tần hạo hãn mạnh như vậy lực phòng ngự thậm chí đi lên liền xuất hiện thương vong bất quá nhưng không có người quan tâm hô to gọi nhỏ tiến lên cùng bọn thủ vệ chém giết thành một đoàn tần hạo hán nhìn bên cạnh đi qua a luân nhìn không được mở miệng a luân hh ắ c ắ c không nghĩ tới sao người da đen a luân rất là đ ặ c ý tần hạo hán cười khổ một cái các ngươi đây là tội gì coi như ta đi ra ngoài các ngươi những n à y người không phải phiền phức cũng lớn không sao chúng ta phía sau đều có kim chủ bọn họ là thế lực rất lớn tại chúng ta còn hữu dụng tình huống dưới là sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng ta ngươi cứ yên tâm ra ngoài chúng ta những người này còn sẽ chờ ngươi đến cứu đâu nói xong a luân cũng phất tay các h i n h đệ cùng những n à y tinh trùng lên não l i ề u mạng một khi tần hạo hãn thành công chúng ta hôm nay video khẳng định sẽ lộ ra ánh sáng đến lúc đó sẽ có bao nhiêu lao thiết cho chúng ta song kích 666, kêu chúng ta một tiếng đại thần a vì tự do chơi hắn sao các giác đấu sĩ sĩ khí đại c h ấ n một đám như lang như hổ rất nhanh liền đem thủ vệ thế công áp c h ế xuống trang diện kịch liệt nhưng là tần hạo hãn lại biết hắn không thể nhìn xuống thời gian đã đã sắp qua đi ba phút đồng hồ hắn nhất định phải nhanh cung a luân bọn họ vung tay lên tần hạo h á n một đầu vọt vào đỉnh núi biệt thự đem chiến trường để tại phía sau chân dưới r a tốc nhảy lên một cái tần hạo h á n muốn một chân đem biệt thự đại môn đá văng ra bởi vì biệt thự rời đi sân thi đấu vị trí là biệt thự nội bộ cầu thang theo phía dưới đi vào phía trên nhất leo ra đi chính là sân thi đấu ngoại bộ nhưng là không đợi tần hạo h á n khởi chân biệt thự đại môn thế nhưng trực tiếp mở ra chương bốn trăm chín mươi mốt duy kim tư biệt thự cửa mở ra tần hạo hãn cũng bất kể có phải hay không là có cái gì cả bấy trực tiếp vào, vào. không có cả bấy nhưng là có người biệt thự trong phòng khách trung tâm ngồi một nữ nhân một đầu mái tóc dài màu và nóng không gió mà bay dưới mông không có ghế cứ như vậy chân bắt chéo tư thế ngồi giống như tạp kỹ nhìn t r ư ừ n g ba mươi tuổi dung mạo coi như xinh đẹp nhưng nhìn lại cảm giác có chút ấm lánh sân thi đấu đại trưởng lão liên rót giờ nghị trưởng cũng không nguyện ý đắc tội người n ạ gà nhìn thấy nữ nhân này một khắc này tần hạo hãng có một loại đối mặt cổ đức là s â m cảm giác không phải bọn họ lớn lên giống mà là cái loại cảm giác này viên mãn cảm giác、à. xem ra sinh mệnh chi chu phía trên viên mãn không chỉ ba người a bất quá ngươi phải biết ta vừa mới giết một cái viên mãn nếu là thức thời lập tức tránh ra con đường này t ầ n hạo hãn bóp bóp n ắ m tay nhìn về phía nạ ga nạ ga không có đứng dậy tại nàng phía sau bên cạnh chính là thông hướng bên ngoài thẳng lên cầu thang t ầ n hạo hãn tại ngươi nói lời này trước đó tốt nhất rồi giải một sự thật viên mãn cùng viên mãn trong lúc đó cũng là có phân chia mạnh yếu đừng tưởng rằng đánh chết cổ đức la sâm ngươi liền có thể thật cùng cái k h á c viên mãn đối kháng nạ ga chỉ một cái tần hạo hãn chân dưới nay hai trăm năm đến vị trí này hết thể có ba mươi cái dũng sĩ r i á c đấu sống tới nhưng lại không ai có thể rời đi nơi này hôm nay ngươi chính là kia thứ ba mươi mốt cái tân hạo hãn hử một tiếng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm ngươi không để cho m ở ta liền đọc thủ vậy thì tới đi ngươi bây giờ còn có một phút ba mươi giây thời gian một phút ba mươi giây về sau duy kim tư liền đem đến nơi này đến lúc đó ngươi muốn đi đều đi không nổi nói xong nạ gạ còn ngoắc ngoắc ngón tay người trẻ tuổi một phút ba mươi giây ngươi có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào chỉ cần ngươi có thể đi lên cái này cầu thang coi như ngươi thắng đối mặt nạ gà xem thường cùng khiêu khích tần hạo h á n không có nói thêm nữa thân thể nhảy lên một cái bàn tay lăng không dựng đứng một đạo kim khí phá không mà ra mặt đất tại thời khắc này nước ra kim khí những nơi đi qua hết thể đều bị mở ra lan đi tần hạo h á n hét lớn một tiếng kim khí theo nạ gà trên thân thể xuyên qua nhưng là người lại bình an vô sự ngược lại là sau lưng nàng vách tưởng bị trực tiếp đồng loạt chặt đứt thật nhanh thân pháp tốc độ tần hạo h á n có thể nhìn ra vừa mới trong n g á y mắt nạ gà có một cái cực hạn di động né tránh hắn kim khí cát tân hạo hãn cũng không có trông cậy vào một kích liền đem nạ gà giết chết lần này hắn hai tay rối ra năm ngón tay tách ra có thể né tránh ta một kích ta xem ngươi có phải hay không có thể né tránh kế tiếp cắt dù là ngươi là tròn đấy cũng vô pháp tại ta kim khí trước mặt ngành kháng nạ gà cười ha ha không thấy có động tác gì người lại di động một chút vị trí vừa vặn đi tới cầu thang phía trước tân hạo hãn ngươi tình huống ta rõ như lòng bàn tay đối với ngươi tay này kim khí cắt ta xác thực rất là ghen thị bất quá ta khuyên ngươi kế tiếp còn là ít dùng cho thỏa đáng bởi vì lần tiếp theo ta né tránh lời nói n g ư ơ i kim khí sẽ chặt đứt cầu thang đến lúc đó ngươi liền rời đi đường cũng không có nói xong nạ gạ bình chân như vại ngồi ở c h ỗ đó h i ệ n nhiên là nắm chuẩn tần hạo hãn không dám tiếp tục ra tay chỉ cần tần hạo hãn không cần kim khí cắt nàng không sợ đối phương thủ đoạn khác tần hạo hãn mặt trên lộ ra vẻ chần chờ quả nhiên sợ ném chuột vỡ bình l ã o bà ta cũng không tin ta dùng thủ đoạn khác không thu thập được ngươi tần hạo hãn lần nữa đành tới nhìn đến đây nạ gạ r ố t của kiên tâm tần hạo hãn thủ đoạn mặc dù nhiều nhưng là chân chính có thể uy hiếp viên mãn thủ pháp hẳn là cái này kim khí cùng với răng hắn không cần kim khí chỉ cần đ ề phòng hàm răng của hắn nạ gạ tự tin có thể xử lý tần hạo h ắ n kém nhất ngăn chặn hắn cũng là có thể làm được chỉ cần kiên trì một phút ba mươi giây duy kim tư xông lại tiến vào trong phòng nàng coi như hoàn thành nhiệm vụ v ề phần cùng tần hạo hắn liều chết đối chiến nạ gạ không có suy nghĩ qua tiểu tử này đã giết cổ đức la sâm nạ gạ cũng không muốn cùng hắn liều mạng chỉ cần đem tần hạo h ắ n ngăn chặn không cho hắn đi đợi đến duy kim tư đến là được rồi trong phòng hai người chiến đấu lại với nhau giao thủ một cái tần hạo hắn liền có thể xác định nạ g ạ thực lực củng cổ đức la sâm không sai bịt lắm nếu như không phải lĩnh vực của hắn có thể bài trừ đối thủ lĩnh vực hắn khẳng định không phải là đối thủ nhưng là tất cả mọi người không có lĩnh vực tình huống giới hai người thực lực tám lạng nửa cân nạ g ạ không có liều chết chiến đấu thần hạo hắn cũng không dám toàn lực hành động hai người trong lúc nhất thời khó phân thắng bại mà thời gian liền một tí kẹo như thế trôi qua trong phòng tại chiến đấu bên ngoài cũng tại chiến đấu những thủ vệ kia cũng không phải là các giác đấu sĩ đối thủ dù sao mỗi cái dũng sĩ giác đấu đều là thần kinh bách chiến cao thủ Thủ vệ súng laser ú l các này đã không đã thể h p t t huy á d ụ n giác quá lớn, t ạ c giác đấu sĩ lập tức một hồi bối rối bên ngoài biệt thự nghị trưởng phái tới viện quân ngay tại tiếp cận phía trước một người là cái người da trắng tóc vàng mắt xanh cường tráng như châu cùng cổ đức la sâm văn nhã khác biệt người này đi lại như gió vừa mới lộ diện một cỗ cường đại khí chẳng liền làm các giác đấu sĩ không kịp thở kia là một cỗ giống như thực chất sắc khí làm cho người ta không rét mà run sinh mệnh chi chu công nhận tam đại viên mãn duy kim tư xếp hạng tại cổ đức la sông trước đó đó là bởi vì duy kim tư thực lực là một đường rết ra đến đánh ra đến người như vậy xuất hiện người nhát gan thậm chí trực tiếp mất đi sức chiến đấu vừa mới còn sinh long hoạt hổ các giác đấu sĩ lúc này thế nhưng không hẹn mà cùng ngưng chiến toàn thể tụ tập lại với nhau khẩn trương đề phòng duy kim tư đi ngang qua bên cạnh của bọn hắn trực tiếp lử lạnh một tiếng chờ ta bắt lấy tần hạo hãn lại đến cùng các ngươi những này sâu kiến tính sổ sách a l u ô n bờ môi giật giật vẫn là không nói ra lời g i a hỏa này khí tràn g quá mạnh lúc này khiêu khích hiển nhiên là không sáng suốt bọn họ nên làm sự tình đã làm xong kế tiếp tần hạo hãn có thể hay không thuận lợi đào thoát liền xem chính hắn đi qua dũng sĩ giác đấu bên người duy kim tư đi tới nạ gạ biệt t ự cửa trước xem ra ta đến còn không tính chế a vẫn luôn cùng tần hạo hãn đối chiến nạ gạ giờ khác này thần sắc hỏa hóa lại tần hãn kết thúc đi ngươi đã không có cơ hội a lời còn chưa dứt bất ngờ xảy ra chuyện vẫn luôn cùng hắn chiến đấu lực lượng ngang nhau tần hạo h ắ n đột nhiên phát lực một đại đoàn kim khí đập vào mặt trực tiếp bức bách nạ gạ không thể không trốn tránh nhưng là nàng lại không nghĩ rằng tần hạo h ắ n kim khí không có đến cầu thang trước dĩ nhiên cũng liền như vậy tiêu tán h ư chiêu mà tần hạo h ắ n người càng là tại nạ gạ trốn tránh đồng thời liền xông về cầu thang h i ệ n nhiên là đánh lúc trước tính toán tính toán kỹ nạ gạ sẽ trốn tránh nạ gạ muốn quay người chặn đường nhưng lại nhìn về phía duy kim tư dù sao lúc này duy kim tư đã đến, đến. chặn đường tần hạo hãn bất luận cái gì hẳn là giao cho đối phương chính là như vậy một trần chờ trong n g a y mắt hắn hiểu được tần hạo hãn kế hoạch đối phương vẫn luôn chờ chính là cơ hội này trước đó nàng toàn thân đề phòng tuyệt đối là sẽ không để cho tần hạo hãn chạy thoát nhưng là duy kim tư đến rồi liền không đồng dạng giờ khác này tinh thần của nàng có chút thư giãn tần hạo hãn chính là bắt lấy cơ hội này duy kim tư đến rồi chính mình sẽ không liều mạng đây là hắn duy nhất rời đi cơ hội thế nhưng là hắn như thế nào có lòng tin như vậy duy kim tư sẽ không ngay lập tức ra tay ngăn cả đây hắn quá coi thường viên mãn cao thủ cường đại đi nạ gạ thậm chí có thể tưởng tượng đến kế tiếp duy kim tư công kích nhất định sẽ cho tần hạo hắn một cái cả đời khó quên ký ức c h i t để đánh vỡ hắn chạy trốn chi tâm duy kim tư cũng là ngay lập tức liền muốn ra tay sao không có nửa điểm t r ỉ hoãn nhưng là hắn lại vạn vạn không nghĩ tới ngay tại hắn chuẩn bị ra tay chặn đường tần hạo hãn thời điểm thế nhưng lại phát sinh biến hóa long vương huyết mạch tối t r u n g bàn toàn bảy đầu to lớn hát quang trong nháy mắt bao phủ duy kim tư toàn thân giống như dây thừng đồng dạng vây khốn hắn xinh xinh chặn lại hắn truy kích tần hạo hãn con đường mà tần hạo hãn thì là thừa cơ hội này một chút trùng lên bậc thang biến mất tại duy kim tư trước mặt chương 492, đào thoát mắt thấy tần hạo hãn biến mất tại trên bậc thang trong phòng hai đại viên mãn cao thủ nơi dại hôn đản a duy kim tư c h ố mắt về sau phẫn nộ gầm rú hắn tự mình ra tay còn có nạ g ạ tại lại còn có thể để cho tần hạo hãn chạy đi đây quả thực là vô cùng nhục nhã hắn ánh mắt phẫn nộ quay đầu nhìn về phía quấn quanh chính mình người bắt bản bắt bản nhìn duy kim tư ánh mắt nết miệng mỉm cười duy kim tư tiên sinh tên ta là bắt bản Kỳ thật h đây ô nhưng g p ả bản danh, ta bản i cái gì, ta đã sớm quên đi. mới ta ta rốt ta ta bắt bản tuyệt kĩ, đây mới là ta tính mạng, là đủ để thay thế tên. danh, danh bản quên Còn mạng, n h cuộc có kêu gì, đã đây đủ để sớm kỹ, là là là không có người thấy ta thứ tám bản dù cho cùng tần hạo han đối chiến ta cũng chỉ là sử dụng thứ bảy bản mà thôi hôm nay duy kim tư tiên sinh hưởng thụ ta thứ tám bản cũng chính là bảy bản hợp nhất ngươi cũng đáng được kiêu ngạo duy kim tư hừ l ệ n h một tiếng thấy được nhưng là ngươi cũng lập tức sẽ thành một người chết bắt bản giờ khắc này lại trực tiếp thu hồi quấn quanh duy kim tư hát quang ngươi không thể làm như vậy bởi vì ta lão sư tên là thi phong thành duy kim tư sửng sốt một chút mặt trên lộ ra r ã y rùa vẻ mặt muốn nói trên thế giới này còn có người làm hắn có thể kiên kỵ như vậy thi phong thành tuyệt đối là cái thứ nhất người quả nhiên là có một cái hảo lao sư bất quá đ ừ n g tưởng rằng có thi phong thành cho ngươi chỗ dựa ngươi liền muốn làm gì thì làm chờ đợi tiếp nhận nghị trưởng đại nhân lựa d i n đi nạ gạ chúng ta truy tần hạo hãn hẳn là còn không có chạy xa nói xong sau duy kim tư cùng nạ gạ cùng nhau xông lên thẳng lên cầu thang nhanh chóng chạy ra bên ngoài cầu thang cuối cùng kết nối một cánh cửa ánh sáng xuyên qua quan môn đã đi tới sân thi đấu trần nhà bên ngoài duy kim tư một chút quan sát lập tức chỉ hướng một cái phương hướng hắn đi danh giới bên kia hai người thân thể cấp tốc chạy cơ hồ hóa thành lưu quang thẳng đến danh giới phương hướng mà đi ba sinh mệnh chi chu danh giới nơi này lâu dài đều là săn nô tiểu đội hoạt động khu vực nơi này đối lập nhau sạch sẽ gọn gàng nội thành tới nói tỏ ra tương đối bẩn bình dân nô lệ săn nô người khách đến từ vực ngoại cùng với vô số thương gia cùng ngẫu nhiên chiếu cố thượng đảm nhân muôn hình muôn vẻ người hợp thành một cái thật lớn khu buôn bán một phái chợ búa khí tức nhưng là hôm nay nơi này người tỏ ra tương đối yên lặng bởi vì mọi người đều tại chú ý sinh mệnh chi chu thượng phát sinh đại sự đó chính là sân thi đấu bên kia dối loạn trong khoảng thời gian này chịu đủ chú ý tần hạo hãn t h ế nhưng giết chết cổ đức la sầm căn cứ tin tức nói sân thi đấu bên kia đã loạn đi lên tần hạo hãn tại sinh mệnh chi chu trong xã hội thượng lưu không được hắn o nên nhưng là tại những này bị thượng lưu xã hội xưng là tiết mục cây nhà lá vườn trong đám người lại có rất nhiều người thích hắn theo bọn hắn nghĩ tần hạo hãn là một cái chính cống anh hùng cho nên mọi người vẫn tải thông qua các loại đường tắt tìm hiểu tần hạo hãn tin tức có chút tương đối thông minh người nhìn thấy danh giới nơi này bắt đầu giới nghiêm binh sĩ bắt đầu thủ vệ đồng thời không ngừng có một ít người cầm một đôi trung niên nam nữ ảnh chụp đến hỏi thăm bọn họ liền nghĩ đến sự tình đại khái tần hạo h ã n cha mẹ đến bên này tới tần hạo h ã n có thể tới bên này bọn họ suy đoán tin tức đang lặng lẽ lưu truyền t h ằ n g đến bén nhọn cảnh giới huýt gió vang lên từng đội từng đội vệ binh nhanh chóng hướng một cái phương hướng xung kích bọn họ ý thức được tần hạo h ã n thật đến rồi đầu đường nơi hai cái tên ăn m ạ n bộ dáng nam nữ ngầng đầu đây là tần hạo h ã n cha mẹ t ầ n nhân vi phu phụ bọn họ có chút thấp thỏm nhìn bên kia phương hướng không biết tần hạo hãn sẽ lấy phương thức gì dẫn bọn hắn rời đi bị bắt tới sinh mệnh chi chu lâu như vậy bọn họ coi là có thể sẽ chết ở chỗ này nam mộng cũng không nghĩ tới con của bọn hắn tần hạo hãn thế nhưng như là sao băng phi tốc của thời trở thành có thể khuấy động phong vân đại nhân vật bọn họ cũng không nghĩ nhiều chẳng qua là chờ đợi nhi tử tiến một bước căn bài ba tóc dài bay múa bất kỳ cái gì có can đảm ngăn cản tại tần hạo hãn người trước mặt đều là một đạo kim khí cắt hai tay như là hoàng kim chế tạo phía trên lăng lệ kim khí bốn phía bay múa căn bản không có người có thể làm tần hạo hán bước chân giảm bớt một chút xíu xuyên qua đường đi hè nhỏ tần hạo hán không biết một đường g i ế t bao nhiêu người đã phi tốc tiếp cận bên cạnh kế hoạch của hắn bên trong khó khăn nhất bộ phận chính là xông ra sân thi đấu nhưng là có bắt bản tương trợ tần hạo hán rốt cuộc làm được điểm này kế tiếp con đường bởi vì phía trước đã không có viên mãn cao thủ chặn đường đoạn đường này có thể nói thông suốt đằng sau duy kim tư cùng nạ gạ liều mạng truy lại bởi vì không thể phi hành quan hệ từ đầu đến cuối đổi không kịp tần hạo hán nếu như nói phía trước duy nhất còn có chỗ khó đó chính là bên i c ả n h thủ vệ quân thủ vệ quân khẳng định đã trận địa sẵn sàng nếu là tại bên i c ả n h nơi nào chỉ hoãn mấy chục giây muốn chạy đi liền thực khó khăn bất quá tần hạo h á n cũng sớm đã có chuẩn bị muốn lật đổ sinh mệnh chi chu thống trị đầu tiên hắn muốn rời khỏi sinh mệnh chi chu đem cha mẹ đưa đến an toàn địa phương mới được cảnh sát phi tốc rút lui tần hạo h á n đã tiếp cận bên i c ả n h phía trước ven đường góc tưởng một đôi không thấy được nam nữ tiến vào hắn ánh mắt tần hạo hãn trong lòng có chút ba đậu rất nhiều năm a rốt cuộc thấy được chính mình cha mẹ bất quá bây giờ không phải hản huyên thời điểm tần hạo hãn cha mẹ nhìn thấy hắn có chút kích động đứng lên cha mẹ cũng là võ giả bất quá chẳng qua là nhâm n ố c kỳ thực lực cũng không cường tần hạo hãn theo bên cạnh bọn họ bay lượn mà qua đi qua thời điểm hai tay nô ra trực tiếp mang theo cha mẹ cùng nhau hướng về phía trước như vậy ảnh hưởng tới một chút tần hạo hãn tốc độ đằng sau duy kim tư cùng nạ g ã đã xuất hiện khoảng cách tần hạo hãn chỉ có mấy trăm mét chỉ cần m ộ ư ơ i giây bên trong bọn họ liền có thể đuổi theo mà phía trước chính là sinh mệnh chi chu danh giới nơi đó đã đứng mấy trăm tên vệ binh súng la dê d tùy thời chuẩn bị phát ra người chung quanh sơn nhân b i ể n không có ngăn cản tần hạo hãn bọn họ đều kích động nhìn nhìn cái này từ trước tới nay phản kháng nghị viện thống trị thành công nhất người có thể đi hay không đến cuối cùng nếu như tần hạo hãn thật rời đi sinh mệnh chi tru bọn họ tuyệt đối sẽ vì đó gieo họ lớn tiếng khen hay ngay tại đám vệ binh súng laser phát ra trong n á y mắt tần hạo hãn đột nhiên đem cha mẹ hướng không c h u n g ném đi không nhìn kia đối diện phóng tới tầng tầng lớp lớp laser tần hạo hãn hai tay một vòng vạn đạo kim quang tăng vọt một mảnh kim mang bao phủ phá cho ta vô kiên bất tổi kim quang trực tiếp đánh trúng danh giới phòng hộ cửa những cái kia cứng cỏi hợp kim căn bản là không có cách ngăn cản kim khí phun ra khoảnh khắc t h ủ n g trăm ngàn lỗ hóa thành s á t vụn chính diện chặn đường một đám binh sĩ cũng tại chỗ chết binh lính chung quanh không có chịu ảnh hưởng vô số laser trực tiếp đánh vào tần hạo hãn trên người dù cho lấy tần hạo hãn cường hãn giờ khác này cũng là bị thương không nhẹ trên thực tế hắn vẫn luôn là có tổn thương tại sân thi đấu cùng cổ đức la sâm chiến đấu liền bị thương về sau đối kháng nạ gà lại bị đánh rất nhiều laser xa kích thương thế rất nặng mắt thấy tần hạo hãn thân thể lung lay sắp đổ binh sĩ nhóm phát ra một hồi g e o họ đằng sau duy kim tư hai người sắp đến hiện tại c h ặ n đường hạ tần hạo hãn bọn họ tuyệt đối một cái công lớn thế nhưng là ngay lúc này sinh mệnh chi chu bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tiếng gầm rú một cố cường đại hấp lực trực tiếp đem tổn hại cửa sắt hút mở ngay tại tung tích tần hạo hãn cha mẹ cùng với thân thể muốn ngã xuống đất tần hạo hãn đều tại cố lực hút này vào phủ bên trong ba cái người thân thể trực tiếp bị rút ra sinh mệnh chi chu bên ngoài bên ngoài một đầu như là đại cầu to lớn tinh hạ thú hé miệng đem tần h ạ hãn ba người phóng tới trong miệng sau đó gật gù đắc ý xoay người chạy thanh thiên duy kim tư hai người giờ phút này đã đổi u tới danh giới thấy cảnh này nổi giận gầm lên một tiếng chạy đi đâu hai người cùng nhau xông ra sinh mệnh chi chu nhưng là bọn họ ra tới lại nhìn thấy đại cầu cấp tốc chui được một chiếc màu đỏ phi hành khí bên trong phi hành khí tốc độ giống như quỷ mị tăng tốc độ vọt thẳng hướng về phía phía dưới màu làm tầng khí quyển đào mắt không thấy chương bốn trăm chín mươi ba mặt trăng ngồi tại rét sở ai đỡ khoang điều khiển bên trong tần hạo hãn đối mặt cha mẹ trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì cho phải quá nhiều năm không thấy thậm chí có chút cảm giác xa lạ không đợi tần hạo h á n mở miệng z é t sở a d e r bên trong truyền đến cảnh báo xin chú ý có truy binh xuất hiện tần hạo h á n lập tức nhìn về phía màn ảnh giá đạ chỉ thấy đằng sau có một ít chấm đen nhỏ xuất hiện ở trên màn hình những n à y phi hành khí là theo sinh mệnh chi chu ra tới cũng không so z é t sở a d e r tốc độ chậm bao nhiêu tiến vào tầng khí quyển rõ ràng xin mau sớm thiết lập mục đích tần hạo h á n trong lòng suy tư tất cả mọi thứ ở hiện tại vẫn là dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành gian nan nhất lúc sau đã đi qua tiếp xuống hắn cần đem cha mẹ đưa đến một cái an toàn địa phương dù cho về tới mặt đất nhưng là ngày xưa những cái kia nơi ở cái gì đều không thể đi đi tới cũng không an toàn hơn nữa còn sẽ cho chính mình bên cạnh người mang đến tai nạn bất quá tần hạo hán trong lòng đã có kế hoạch hắn đi tới phụ thân bên người ba ba ngươi một hồi trở về mặt đất cứ như vậy tần nhân vi đã tiếp nhận nhi tử phi thường cường đại sự thật nghe được tần hạo hán lời nói mặc dù cảm thấy chấn kinh nhưng là cuối cùng vẫn đồng ý tần hạo hán cách nói ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý nhưng là ngươi an toàn không cần phải lo lắng ta tại sinh mệnh c h i chu bên trong ta đều có thể trốn tới húng chi là tại này rộng lớn tinh cầu bên trên các ngươi liền không cần phải lo lắng tần hạo h á n đối z sở ai đờ hạ đạt chỉ lệnh hết tốc độ tiến về phía trước đem cha mẹ bọn họ đưa về nhà đi z sở ai đờ lập tức đem tốc độ tăng lên tới tối cao phi tốc chạy về phía mặt đất mặt đất cảnh sắc dần dần phóng đại tần hạo h á n về tới đã lâu quê hương quân bảo vệ thành nhận được z sở ai đờ truyền đến chỉ lệnh có phần hơi kinh ngạc mở ra phòng thủ thành phố tần hạo h á n nhân vật này một trận này phi hành khí đã nhiều năm chưa từng xuất hiện tần hạo hãn lấy tốc độ nhanh nhất đem cha mẹ đưa trở về sau đó khống chế z sở ải đờ lần nữa bay lên không chưa kịp thấy bất luận kẻ nào cũng không có khả năng đi cùng bất luận kẻ nào chào hỏi hắn không thể cùng cha mẹ bọn họ cùng một chỗ như vậy mọi người đều rất nguy hiểm hiện tại truy binh vừa mới đến không có khả năng phạm vi lớn lục suất đ h a u tần hạo hãn phải làm chính là đem truy binh dẫn ra sau đó làm cha mẹ tìm được diệp thanh lam các nàng cùng rời đi che giấu như vậy tần hạo hãn mới có thể không có nỗi lo về sau mới có thể cùng truy kích người tới hào, hào chơi bừa bằng vào z sở ải đờ xuất sắc tốc độ tần hạo hãn hất ra truy binh đưa tiễn cha mẹ lại làm lại đi ra ngoài đón vốn dĩ đã mất đi tần hạo hãn tung tích truy binh lần nữa thấy được rét sở b ạ i đờ ở nơi đó cái k i a màu đỏ phi hành khí lại xuất hiện truy ta cũng không tin tiểu tử này còn có thể chạy đi nơi đâu duy kim tư tại phi hành khí bên trong cắn răng nghiến lợi nói xong nạ gà ngồi mặt khác một chiếc phi hành khí cũng theo sau còn có rất nhiều cái khác thủ vệ quân phi hành khí khoảng chừng mấy chục khi nhiều tần hạo hãn lượn một vòng về sau làm rét sở b ạ i đờ lần nữa xông ra tầng khí quyển lần này mục tiêu của hắn là mặt trăng tại lam hải tinh phía trên như thế nào đều vẫn còn có chút nguy hiểm không bằng dứt khoát liền đi ngoài hành tinh được rồi sinh mệnh chi chu phi hành khí không có rét sở b ạ i đợ như vậy ưu việt tính năng muốn đuổi theo mặt trăng là rất khó đây là tốt nhất kéo dài thời gian phương pháp hơn nữa trên mặt trăng mặt r á c liệt hoàn cảnh cũng không thích hợp truy binh đại quy mô hành động dần dần phi hành khí rời đi tầng khí quyển những cái kêu tốc độ rất nhanh truy binh ở trong không gian tiến lên cũng lặn như là ố c x i n bò ước chừng một giờ lúc sau đối phương phi hành khí dừng lại truy kích duy kim tư phẫn nộ một quyền đập vào đài điều khiển phía trên đáng chết gia hỏa này từ chỗ nào h ả o đến như vậy hảo phi hành khí thế nhưng chạy đến trên mặt trăng đi tới duy kim tư đại nhân chúng ta nên làm cái gì phi hành khí nhiên liệu không đủ để trèo chống tinh tế phi hành còn có thể làm sao chúng ta trở về sinh mệnh chi chu đem chuyện này bẩm báo nghị trưởng đại nhân cụ thể làm thế nào làm nghị trưởng đại nhân đến định đoạt một đám phi hành khí bất đắc dĩ trở về địa điểm xuất phát hắn chẳng qua là lưu lại hai cỗ phi hành khí tạm thời huyền đầu ở chỗ này quan sát tần hạo hãn có phải hay không sẽ vụ trộm trở về ba rót giờ nhận được duy kim tư báo cáo hắn sắc mặt phi thường khó coi cái này tần hạo hãn cư nhiên như thế khó chơi không sai đại nhân hiện tại hắn chạy tới trên mặt trăng mặt chúng ta muốn đại quy mô truy kích đã không thể nào hơn nữa hắn ở trên mặt trăng chúng ta vẹn vẹn dựa vào vài khung phi hành khí đến giám thị hạo hãn vũ trụ là không thực tế nếu như hắn nghĩ trở lại nói không chừng lúc nào liền sẽ chạy về đến nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp mới được g i ó t giờ chầm ngâm một chút xem ra chỉ có làm sinh mệnh chi chu khởi động đi tầng đối lưu bên ngoài giám thị mặt trăng tình huống cái khác phi hành khí là không có mạnh mẽ như vậy giả đạ duy kim tư hưng phấn gật đầu chú ý này hay sinh mệnh chi chu dạ đã đủ để giám thị này một mảng lớn tinh không đến lúc đó tần hạo hãn chỉ cần rời đi mặt trăng chúng ta liền có thể ngay lập tức phát hiện đúng vậy tần hạo hãn không phải thích ngốc ở trên mặt trăng sao vậy liền để hắn vẫn luôn ngốc tại đó được rồi phải biết đi hướng mặt trăng dễ dàng dù sao khoảng cách này vẫn là rất gần nhưng là nếu như muốn rời đi mặt cầu trăng đi tới những tinh rời đi đi tới không á c coi vậy như h k phải một chuyện dễ dàng lần này mặt trăng là sẽ trở thành hắn nhà giam cùng phân mộ rót giờ hạ đạt mệnh lệnh bây giờ hạ mạ nghị viên đều thuộc về thuận tại hắn thủ hạ Hắn đại nhân g ị b không có cái gì động tĩnh chúng ta nhìn thấy tần hạo hãn phi hành khí hướng về mặt trăng xuất phát nhưng là hắn vẫn luôn chưa có trở về hẳn là trước mắt còn trên mặt trăng vậy là tốt rồi mở ra dạ đạ giám thị sinh mệnh chi chu to lớn dạ đạ bắt đầu khóa chặt này một mảnh tinh không làm dạ đạ hiệu quả mở ra đến lớn nhất thời điểm là mơ hồ có thể cảm ứng được trên mặt trăng mặt có sinh mệnh dấu hiệu bình thường tới nói loại tình huống này là không tồn tại đã có sinh mệnh đó chính là tần hạo hãn không thể nghi ngờ duy kim tư lập tức hư phấn nghị trường đại nhân tìm được tần hạo hãn liền trên mặt trăng rót giờ gật đầu vậy là tốt rồi không sợ hắn tại liền sợ hắn không tại duy kim tư nhìn về phía màn ảnh dạ đạ đại nhân đến mặt trăng phía trên đại quy mô nhân viên là rất khó leo lên đi cái kia cần rất nhiều trang phục phòng hộ cùng vũ trụ trang bị chỉ có cường già chân chính mới có thể ngăn cản mặt trăng mặt ngoài cường phong cùng rét lạnh cho nên ta cảm thấy muốn đối phó tần h ạ hãn chỉ cần phái một người đi là được rồi nhiều người ngược lại là vương hữu rót giờ nhìn về phía duy kim tư người dự định đi đúng vậy trước đó tại sân thi đấu bị hắn may mắn chạy ra ngoài ta còn không có cơ hội cùng hắn chính diện giao thủ ta dự định tự mình đi qua bắt hắn lại giết chết hắn không ngờ rót giờ lại khẽ lắc đầu ta cảm thấy còn có một cái tốt hơn nhân tuyển、Ai? nạ gạ sao duy kim tư cũng không cảm thấy nạ gạ so với chính mình thích hợp rót giờ lại lần nữa lắc đầu không phải nạ gạ là thi phong thành duy kim tư xứng sở thi phong thành không phải ra ngoài lưu là sao không sai nhưng là hắn liền muốn trở về ngươi cũng biết thi phong thành vẫn luôn không quá nghe lời của ta hiện tại toàn bộ sinh mệnh chi chu bên trong hắn là duy nhất còn rời rạc tại ta khống chế bên ngoài người cho nên lần này là một cơ hội duy kim tư khẽ nhữ mày đại nhân ngươi như thế nào cam đoan lần này có thể làm cho hắn nghe lời ha ha ngươi đã quên sao tại sân thi đấu ngăn cản ngươi bắt bản không phải tự xưng là thi phong thành đệ tử sao vậy chúng ta bây giờ liền đem bắt bản quan tới ngục ra mặt ngươi nói thi phong thành có thể hay không nghe lời đây duy kim tư suy nghĩ một chút lộ ra tươi cười đối rót giờ g ơ ngón tay cái lên đại nhân ý kiến hay kể từ đó liền có thể kiểm nghiệm thi phong thành đối sinh mệnh c h i chu độ trung tâm làm hắn cùng tần hạo hãng đi đấu xua hồ n u ố t sói vô luận thắng bại thắng thua chúng ta đều có chỗ tốt rót giờ gật đầu sau đó trực tiếp cầm điện thoại lên đưa cho thi phong thành ước chừng năm phút đồng hồ bên trong rót giờ b u ô n g điện thoại xuống hắn đã đáp ứng ước chừng thời gian nửa tháng hắn liền sẽ trở về chương 494, t h i phong thành đến mặt trăng mặt ngoài một tòa núi hình vòng cung đỉnh núi mặc dù là núi nhưng lại cùng lam hải tinh núi là hoàn toàn khái niệm khác nhau mặt đất không có không khí ở vào một loại trạng thái c h â n không nơi này cũng tương tự không có nước không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại mặt trăng mặt ngoài trực tiếp bại lộ tại không gian vũ trụ dưới chỉ có năng lượng tối tại không ngừng xâm nhập nơi này hết thảy nhiệt nóng thời điểm linh thượng hơn một trăm độ lạnh thời điểm tiếp cận âm hai trăm độ đây chính là mặt trăng nhìn như trong sáng kỳ thực là sinh mệnh cấm khu tần hạo hãn ngồi tại núi hình vòng cung đỉnh núi cảm thụ được nơi này cực độ rét lạnh mặc dù rất lạnh nhưng là lấy thân thể tố chất của hắn vẫn còn có thể thừa nhận mặt trăng phía trên có một cái chỗ tốt đó chính là trực tiếp tiếp xúc vũ trụ năng lượng tối cái này khiến tần hạo hãn như là phát hiện đại lục mới trong lúc nhất thời hắn thậm chí quên đi chính mình vẫn là ở vào đảo vòng trạng thái đem thân thể tế bào mở ra thể nội thế giới vận chuyển thiên địa nhân ba cầu cùng chung quanh hư không thành lập một cái huyền diệu kết nối giờ phút này trong cơ thể của hắn thế giới thật giống như một cái thật lớn cái phế ước làm chung quanh ám năng bắt đầu không ngừng tiến vào thể nội thế giới đây chính là vũ trụ lực lượng là cấu thành thế giới này cơ bản nhất vật chất nếu như không phải ta được đến vũ trụ ý chí thừa nhận loại này phương thức tu luyện là tuyệt đối làm không được nhưng là bây giờ không đồng d ạ n g có ám năng trợ giúp tốc độ tu luyện của ta trực tiếp tiêu t h ă n g c h í ít gấp mười thân thể mỗi một tế bào đều tại ám năng hạ toát ra thân thể cũng tại loại lực lượng này tiếp theo lần lần v ư t rửa thần hạo hãn cảm giác hiện tại tốc độ tu luyện là hắn chưa hề cảm thu qua trước đó tần hạo hãn tu luyện đến thiên địa trung kỳ từ thiên địa sơ kỳ đến trung kỳ kia là tại sinh mệnh chi chu trong sân đấu vượt qua một năm d ư ớ i thành quả thế nhưng là giờ phút này tốc độ tu luyện đã viễn siêu hắn tại sinh mệnh chi chu bên trong tốc độ vốn cho là tu luyện tới thiên địa hậu kỳ chí ít còn muốn một năm nhưng là hiện tại xem ra có lẽ một tháng cũng không dùng tới nếu như có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá thiên địa cảnh giới ta cũng có thể phản công thượng sinh mệnh chi chu sớm một chút trở lại sinh mệnh chi chu đi lam hải tinh thượng người nhà liền thiếu đi một phần nguy hiểm tần hạo hãn biết gia nhân ở lam hải tinh phía trên cũng không hoàn toàn an toàn nhưng là chí ít hiện tại còn hỏi đề tài không lớn bởi vì sinh mệnh chi chu người hẳn là sẽ lựa chọn tới trước bắt chính mình dù sao biết chính mình ở nơi nào bắt người nhà mình là không cần phải thế nhưng là nếu như bọn họ bắt giữ chính mình không thành công lời nói người nhà liền nguy hiểm vô l u ậ n trốn ở lam hải tinh địa phương nào bọn họ quyết tâm bắt giữ lời nói cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi hy vọng động tác của bọn hắn có thể chậm một chút chỉ cần có thể cho ta một chút thời gian sự tình kéo càng lâu ta nắm chắc lại càng lớn Tần、hạo、Hán cũng không Hạo mười lăm là là tháng tám thiết trung thu đây đối với tần hạo hãn nơi quốc gia tới nói là một cái quan trọng ngày lễ mọi người uống rượu ngắm trăng từ xưa đến nay chính là như thế thế nhưng là mười lăm tháng tám trước kia vẫn luôn là liền ngày mưa tất cả mọi người không có nhìn qua mặt trăng hôm nay thật vất vả sắt trời tạnh đến ban đêm mây đen dần dần tắn đi mọi người đi vào bên ngoài muốn nhìn một chút ánh trăng trong sáng bánh trung thu rượu ngon bày biện tốt liền kém mặt trăng trợ hứng ra tới ra tới mặt trăng ra tới có người chỉ vào bầu trời nhìn mây đen đằng sau dần dần lộ ra mặt trăng đại đại lượng lượng minh nguyệt một mảnh vương xuống ánh sáng xanh để cho lòng người vui sướng có gia trưởng cho hải tử kể liên quan tới mặt trăng chuyện xưa thời cổ có cái tiên nữ ăn một viên dược sau đó bay đến trên mặt trăng đi tới ba ba ngươi nói đều là mê tín trường học lao sư đã sớm cho chúng ta nói qua liên quan tới mặt trăng tình huống nơi nào không có sinh mệnh hoàn toàn tính mịch chúng ta nhìn thấy màu đen đều là núi cái bóng mà thôi lao ba cảm thấy thật mất mặt nhịn không được đối hải tử nói kia cũng không nhất định ngươi xem cái kia cái bóng giống hay không là tại động nha có lẽ đó chính là mặt trăng v ư ợ n g hải tử ha ha cười cảm thấy chính mình không học thức lao ba có chút ngây thơ bất quá hiểu chuyện hải tử vẫn là không nghĩ quét lao ba hào hứng chăm chú nhìn mặt trăng xem trong chốc lát hai tử dần dần trận mắt há h ố c mồm lão ba ngươi nói hình như là thật nha tại sao ta cảm giác cảm giác trên mặt trăng có cái gì tại xoay tròn đây lão ba nhìn theo vốn còn muốn thửa cơ giáo dục một chút hải tử không nên nói bậy nhưng là dần dần hắn cũng l â y người chỉ thấy mặt trăng phía trên một đoàn màu đen cái bóng không ngừng xoay tròn trọn vẹn chiếm cứ mặt ngoài ước chừng một phần mười vị trí kia chuyển động quỹ tích là như thế rõ ràng chỉ cần là cá nhân đều có thể thấy rõ ba không đơn giản này hai cái ngắm trang phụ tử thấy được lam hải tinh phía trên rất nhiều người đều thấy được một cái nước ngoài đài thiên văn thậm chí dùng bội số lớn thiên văn máy quay phim quay chụp quá trình này đi qua mấy ngàn lần phóng đại mọi người kinh hãi phát hiện cái này cùng loại với gió lốc đồng dạng đồ vật nơi trọng yếu tựa hồ có một người mặc dù xem phi thường không rõ rệt nhưng là phát hiện này lập tức liền làm lam hải tinh sôi trào mặt đất đám người đối với võ học lý giải kém xa sinh mệnh chi chu người có thể tại mặt trăng người tu luyện tựa hồ vượt ra khỏi bọn họ sức tưởng tượng cực hạn trong lúc nhất thời liên quan tới võ đạo cuối cùng ở đâu là cái gì cực hiện ạ n con n của g ư ờ có b a h i tại chỗ học võ dư luận g đã phi thường bất lợi có ít người ngay tạo ý đồ đem chủ đề dẫn tới săn nô đội bên trên từ đó dẫn phát mọi người đối với sinh mệnh tri chu hoài nghi võ đạo sự tình tuyệt đối không thể để cho mặt đất đại chúng biết được hiện tại vấn đề mấu chốt chính là xử lý tần h ạ hãn chỉ cần hắn chết chuyện này liền sẽ như là lưu tinh đồng dạng bị người quyết lãng ta hiện tại cần là cái kia có thể lên mặt trăng người đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta rót giờ đối điện thoại giống như sư tử đồng dạng gào thét nhưng là trong lời nói vẫn là hơi có chút kiến kỵ một lát sau điện thoại bên kia chuyển đến một giọng nam nghị trưởng tiên sinh ta là sẽ không quên ta hiện tại đã thấy mặt trăng mời ngươi chú ý buổi tối hôm nay mặt trăng mặt ngoài tình hương đi tin tưởng hôm nay sẽ là một cái thời tiết tốt sẽ không còn có gió lốc xuất hiện rót giờ nghe vậy đại hỉ Ta đây l i ề người rửa Ban mắt mà đợi. Ban đêm hôm ấy, một t nhà đợi. bình n h ấy, ư ờ không chú hình nhiên cho đáng truyền sóng n g đài đột cái ý làm tiếp một trên a chấn cái kinh hình ảnh. Một cái thật hiện xuất lớn bóng ngợi, Một t ở trên mặt trăng. Trưng trên Long Nha. Người 495, mặt đất có thể thấy rõ ràng trên mặt trăng bóng người mà lại là dùng mắt thường đến xem n à y đã nói lên người này phi thường to lớn to lớn đến gần như một quốc gia như vậy lớn là ai có thần thông như thế mọi người nhìn dự cảm thế giới này có thể muốn phát sinh một ít biến hóa ba mặt trăng gió lốc trong trung tâm t h ầ người này ban đầu xuất hiện thời điểm rõ ràng chính là tại lam hải tinh tầng khí quyển bên ngoài hắn thấy cũng chính là một người bình thường lớn nhỏ nhưng là từ lam hải tinh đến mặt trăng này mấy chục vạn km người này cùng nhau đi tới thân hình lớn nhỏ vẫn là lớn như vậy đ người người â một cái nho g học, nhãn g c c người trung niên mặc dù tần hạo hãn cùng hắn là lần đầu tiên gặp mặt lại đối với người này hình tượng đã sớm nhớ kỹ trong lòng thi phong thành danh sưng lam hại tinh người thứ nhất cũng là cái thứ nhất thông qua tự thân tu luyện đi tới sinh mệnh c h i chu người n g tại tần hạo han trước đó lam hải tinh các hạng tu luyện ghi chép đều là từ người này bảo trì bao quát tần hạo han ở bên trong lam hải tinh rất nhiều thiếu niên người đều là lấy thi phong thành làm thần tượng thi tiền bối tần hạo han đứng lên trực diện cái này ngày xưa thần tượng ngữ khí thực tôn trọng thi phong thành đối tần hạo han k h o á t khoác tay tiểu tân a không cần phải nói cái gì trước không tiền bối võ đạo một cảnh đạt giả vi sư đến ngươi ta trình độ này đã không có tiền bối vãn bối cất nói tần hạo han cũng không khắc khí lao tiên sinh nói cực phải thật giống như hôm nay ngày tới chuẩn bị tự mình ra tay diệt trừ ta cái này tiểu bối tự nhiên là không nhìn tiền bối vãn bối cách nói ha ha ha ha t h i phong thành ngựa mặt lên trời c ư ờ i to tiểu h ọ a tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái nói không sai ta lão ra hỏa này xác thực vì chuyện này mà đến bất quá có thể thành công hay không vậy nhưng không phải ta định đoạt chẳng lẽ lao tiên sinh không có tự tin tần hạo hán c ư ờ i hỏi tự tin tự nhiên là có một chút nhưng là trên thế giới chuyện vẫn là trời không t o ạ lòng người hơn nhiều nói xong trên giới đánh giá tần hạo hán một hồi ngươi tiểu tử này thế mà hoàn toàn làm cho người ta không nhìn thấy nhược điểm đây quả thực là không cách nào tưởng tượng thi phong thành trầm giọng nói tại ta trong nhận thức biết nhìn hoàn toàn không có nhược điểm người cái kia hẳn là là tròn đầy võ giả chỉ có đạt tới viên mãn cảnh giới thân thể nhược điểm sẽ bị tự thân năng lượng che giấu cùng bù đáp mới có thể nhìn không ra nhưng là ngươi chẳng qua là thiên địa cảnh giới vậy mà liền có thể làm được điểm này ngươi làm như thế nào khắc khổ mà thôi nói hay lắm mỗi cái võ giả đều cho rằng chính mình đủ khắc khổ nhưng người nào là trong đó số một đây thi phong thành biết một chút nằm nấm người ta đều là long tộc huyết mạch ta cho rằng là ta ngươi cho rằng là ngươi một núi không thể chứa hai h ổ cũng tương tự dùng không được hai đầu xuất sắc long tộc cho nên ngươi ta trong lúc đó chỉ có thể lưu lại một cái tần hạo hãn lúc này cũng là chiến ý tăng vọt nâng lên hai tay tới đi đại chiến ba trăm h i ệ p thi phong thành lại lắc đầu không cần ba trăm h i ệ p đồng dạng nhất chiêu ba lần bên trong kết thúc chiến đấu tần hạo hãn cảm thấy chính mình nhận lấy vũ n h ụ trước mắt thi phong thành mặc dù cường đại nhưng là h ắ n giờ phút này tuyệt không phải không hề có lực hoàn thủ lại còn nói dùng đồng dạng nhất chiêu ba lần bên trong giải quyết chính mình khó tránh khỏi có chút nói ngoa thi phong thành nhìn ra tần hạo han không phục cười h i ế p mắt nói ngươi biết vì cái gì ta có thể tại viên mãn bên trong xếp hạng thứ nhất s a o tần hạo han muốn nói đương nhiên là hắn tu vì cao nhất sâu thế nhưng là nghĩ lại không đúng nếu như chỉ là đơn giản như thế thi phong thành không cần cố ý nói ra tới thi phong thành đưa ra đáp án kỳ thật ta tu vi cũng không tất duy kim tư mạnh hơn nếu như bình thường luật bản ta còn chưa hẳn thắng hắn nhưng là nếu như sinh tử luật bản ta nhất chiêu hắn cũng đỡ không nổi đồng dạng là viên mãn hắn ngăn không được ngươi nhất chiêu không sai ngươi hẳn là nhận biết bắt b à n đi hắn chính là ta dạy nên ngươi cảm giác hắn bắt bản tuyệt kỹ như thế nào tần hạo han nhớ tới bắt b à n kia khó có thể chống cự tuyệt kỹ đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ không khỏi gật đầu rất mạnh hắn cũng chỉ là học được gia lông nhưng là thứ tám bản dùng đến lại trợ giúp ngươi đào thoát duy kim t ừ tay rời đi sinh mệnh chi chu cho nên ta nói nhất chiêu chế phục ngươi cũng không khoa t r ư ờ n g tần hạo han thật sâu hô hít một hơi nói như vậy t h ì tiên sinh là l à m hải tình cùng sinh mệnh chi chu người thứ nhất không nghiêm ngặt nói đến ta chỉ có thể coi là đ ặ song song thứ nhất、Nha. còn có có thể cùng so người so người tần hạo hãn kinh hãi xác thực có một cái bất quá ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết hắn là ai thi phong thành nói xong sau chậm rãi giơ tay lên tới đi tần hạo hãn đồng dạng nhất c h i ề u nếu như ngươi ba lần bên trong ngăn cản không nổi như vậy chờ ngươi liền chỉ có tử vong theo thi phong thành đưa tay mất cả tháng cầu phía trên đột nhiên phong vân biến ả o xung quanh ám năng thế nhưng khởi ba động giống như này không gian vũ trụ lực lượng đều tập trung vào thi phong thành trên tay đồng dạng ám năng hội tụ thành từng đầu thần long tại thi phong thành bên người vân quanh cùng b、so、ắ là... có có thần năng long tại t thi phong thành phía sau xoay quanh lớn mạnh từng đầu rung hợp ở cùng nhau cuối cùng hóa thành một đầu thanh sắt cử long cự long chi đại che khuất bầu trời cơ hồ bao trùm mất cả tháng cầu kia to lớn miệng rồng long nha giống như màn trời thượng động xâm xâm hàn con dưới một cô cực mạnh cảm giác gác bách đập vào mặt t ầ n hạo hãn cự long mạnh nhất vũ khí chính là hàm răng của hắn ta một chiêu này tên là long nha là tập thiên địa tạo hóa làm một thể t u y ệ t kỹ cũng là ta nhiều năm như vậy sống yên phận tiền vốn không có một chiêu này cũng không có ta thi phong thành bây giờ địa vị ngươi nếu coi trọng long nha đi thi phong thành ra tay sao lúc này nếu như tại lam hải tinh t ư ợ n g xem mất cả tháng cầu thật giống như b ị kín một tầng ngựa và làng ra bị thi phong thành cự long chia cắt thành từng đạo h ắ c bạch c h i s á c miệng rong chỗ thần long mở ra huyết bùn đại khẩu đối tân hạo hãn hung hăng cắn xuống tới nay miệng vừa hạ xuống đủ để cắn nát tiểu tinh cầu Vì thế cỡ này đem lam hải tinh người đều thấy c h ó n g mà t ấ n hạo hãn giờ phút này liền ở vào lòng nhà trung tâm phong bạo nơi xa sinh mệnh chi chu phía trên duy kim tư cùng nạ gạ đứng tại d ó t giờ bên người cùng nhau quan sát màn hình lớn d ó t giờ ánh mắt lạnh lẽo nhìn một màn này sắc mặt nghiêm túc duy kim tư cúi đầu đối d ó t giờ nói nghị trưởng đại nhân thi phong thành ra tay t ấ n hạo hãn chết chắc ngươi còn lo lắng cái gì sao dóp giờ khẽ lắc đầu tần hạo hãn chẳng qua là phiền t o i nhỏ cái này thi phong thành mới thật là trong lòng người một cây gai a duy kim tư tràn đầy đồng cảm gật đầu thi phong thành mặc dù lợi hại đại nhân cũng không cần lo lắng quá mức hắn long nha đoạt thiên địa chi tạo hóa liền xem như hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng ra hai chiêu mà thôi ba chiêu hắn thân thể liền sẽ không chịu nổi tiêu hao mà tử vong đây là hắn n h ư ợ c điểm trí mạng ừ m chỉ mong tần hạo h ắ n có thể chịu đựng được một chiêu này làm hắn dùng ra chiêu thứ hai tốt nhất rót giờ ánh mắt c h ấ p động không biết suy nghĩ cái gì chương bốn trăm chín mươi sáu điểm hóa nhi nập vào mặt cự long tần hạo hãn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất dâng lên một cô bất lực cảm giác dù cho đối mặt cái khác viên mãn dù cho không địch lại tần hạo hãn như trước vẫn là có thể phản kháng nhưng là lần này không được cự long gào thét không gian chung quanh trực tiếp liền bị xé nứt từng đạo màu sắc rực rỡ năng lượng ở trong vết nước không gian mặt phun trào một khi bị nuốt đi vào không phải h à i cốt không còn chính là tại vĩnh hằng thứ nguyên thế giới trong lưu lạc cũng tìm không được nữa đường về nhà liền cơ hội tránh né đều không có tần hạo hãn duy nhất có thể làm chính là đem chính mình toàn bộ lực lượng tập trung lại phát ra chính mình bình sinh một cách mạnh nhất mặc dù đối mặt thử thách vởn quanh tinh cầu c ự lòng hắn phản kháng như là châu t r ấ u đá xe b u ồ n cười nhưng đây là hắn duy nhất có thể làm có lẽ như vậy còn có thể suy yếu một chút long nha uy lực có lẽ có thể để cho chính mình chết không khó coi như vậy một ít một đoàn năng lượng to lớn cầu đón lấy long nha sau đó liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng trực tiếp hóa thành bụi bạm cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng cắt giảm một chút long nha lực lượng nhưng là cũng chỉ là một chút mà thôi gào thét mà đến cự long trọng trọng tạp trên mặt đất như là đạn hạt nhân nổ tung trực tiếp trên mặt trăng nhấc lên bốc lên bụi mù giờ k h ắ c này tại lam hải tinh thượng người đều có thể cảm giác được trên mặt trăng biến hóa vốn dĩ sáng tỏ mặt trăng bị long đong che đậy tầm mắt của mọi người mặt trăng biến mơ mơ hồ hồ có chút thấy không rõ chỉ có thông qua kính thiên văn mới có thể nhìn thấy trên mặt trăng mặt biến hóa vừa mới tần hạo h ạ n đứng thẳng địa điểm trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn núi hình vòng cung chứng cứ mặt trăng mặt ngoài không sai biệt lắm một phần hai mươi núi hình vòng cung đây chính là long nha một kích tạo thành ở trên đỉnh núi không một bóng người nổi lơ lửng k i ệ là thi phong thành thi phong thành yên lặng nhìn núi hình vòng cung chân núi nơi đó đã không cảm giác được sinh mệnh dấu hiệu chết sao chính là phi thường đáng tiếc ca ngươi dạng này thiên tài tại chúng ta lam hải tinh trong lịch sử cũng là tuyệt vô cận hữu chẳng qua là phi thường đáng tiếc ngươi có chút sinh không gặp thời nếu như ngươi có thể sinh ra sớm hai trăm n ă m có lẽ hết thệ đều sẽ khác biệt thi phong thành mặt trên lộ ra một tia cô đơn không có một chút hoàn thành nhiệm vụ vui sướng xoay người chân đạp hư không thi phong thành chuẩn bị rời đi rót giờ tiên sinh ta nghĩ ta nhiệm vụ đã hoàn thành ha ha ha ta liền biết thi phong thành xuất mã tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì t h i phong thành không có lên tiếng một chân đạp về hư không này một chân lại không có rơi xuống đi mà là lơ lửng tại không trung ừ m còn sống t h i phong thành kinh ngạc xoay người nhìn về phía núi hình vòng cung c h â n núi xem trong chốc lát rơi xuống từ trên không đi thẳng tới c h â n núi khoát tay một mảnh bùn đất trực tiếp bị sốc lên mấy chục mét dạy tầng phía dưới thậm chí đã là ngon thạch vẫn là không thấy được bóng người lần nữa phất tay các đ ầ u hũ đồng dạng lại mở ra mấy chục mét tầng nham thạch rốt cuộc mới nhìn đến bóng người chỗ sâu trong lòng đất tần hạo hãn nằm ở nơi đó lồng ngực có cực kỳ yếu ớt chập trùng mặc dù phi thường yếu ớt nhưng là xác thực còn sống t h i phong thành sửng sốt một chút sau đó có chút meo mắt lại chính là không nghĩ tới lấy ngươi thực lực hôm nay lại có thể kháng trụ ta long n h à một kích t ầ n hạo hãn cũng gian nan mở mắt t r u n g quanh năng lượng tối t r à n vào ngay tại nhanh chóng khôi phục hắn thân thể thi phong thành ngươi còn có hai chiêu ha ha nhất chiêu đã bỏ đi ngươi hơn phân nửa cái mạng còn có hai chiêu ngươi kiên trì lại sao tân hạo hãn gian nan chống lên thân thể ngươi cũng không được khá lắm qua đi một chiêu này về sau thế a cảm giác k í tức c ủ nhưng ơ i c ũ suy yếu r、so、xem, xem mặt, mặt là hắn i lại vẫn cứ kiên trì làm như thế trong đó thâm ý tần hạo h á n có chút hiểu ra t h ư ớ c mắt hình ảnh giống như điện ảnh chậm phóng ống kính đồng dạng tại tần hạo hãn trước mắt hiện ra t h i phong thành đưa tay phát lực thiên địa đến nay năng lượng hội tụ từng màn đoạn ngắn đều vô cùng rõ ràng h ả o nhất chiêu long nha mở ra huyết mạch chi lực về sau lại có thể buộc phát ra bình thường thủ đoạn hơn gấp mười lần uy lực đây chính là thi phong thành sống yên phận tuyệt học cũng là ta biết long tộc một k í c h mạnh nhất ta có thể học được sao giờ k h ắ c này tần hạo hãn đã quên đi chống c ự chuyện đây chính là một cái v o s i cơ bản tố chất làm gặp được làm tâm hắn động tuyệt chiêu thời điểm nguy hiểm gì đều quên sạch sành xanh sáng sớm nghe đạo triều có thể chết Cùng tần hắn ạ o hãn dô bốt đặc tính giờ khác này bị phát huy đến cực hạn thi phong thành đã thi triển một lần đây là lần thứ hai mà hắn nhiều nhất chỉ có ba lần cơ hội thi phong thành mỗi một cái động tác mỗi một chi tiết nhỏ đều giống như bị sao chép dán đồng dạng v ư ơ n g vàng khắc ở tần hạo hãn trong đầu ta đã nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ hiện tại còn kém một ít ra chiêu quá trình dạng này mô phỏng tuyệt đối không thể có một chút sai lầm thời gian cũng không phải là vô hạn dừng lại ngay tại tần hạo hãn còn tại mô phỏng thi phong thành động tác thời điểm chiêu thứ hai long nha xuất hiện đây là ra chiêu quá trình tần hạo h á n kinh hỉ nhìn thi phong thành động tác đối phương liên tục hai lần thi triển cùng một chiêu đã để hắn triệt để n h ớ kỹ nhưng là tùy theo mà đứng chính là long nha uy lực một đoàn to lớn mây hình nấm trên mặt trăng dâng lên núi hình vòng cung lần nữa mở rộng thân thể giống như bị nghiền nát tần hạo h á n một lần cảm thấy chính mình đã chết không không phải đã chết mà là thật đã chết rồi không đơn giản bản thể chết rồi liền hắn trước thời hạn thả ra ngăn cản uy lực phân thân cũng tại cái này uy lực hạ hải cốt không còn chỉ có phân thân sau cùng một dọn tâm đầu huyết dịch rơi vào tần hạo hàn thân thể trên bản thể cùng phân thân chỉ cần có một cái sống sót đối với tần hạo h á n tới nói không coi là chết cho dù chết chỉ cần một giọt này tâm huyết dịch không có hủy đi cũng sẽ cứu trở về không có hoàn toàn tổn hại thân thể tần hạo h á n bản thể cứ như vậy tại phân thân triệt để hy sinh dưới lần nữa khôi phục sinh cơ qua thêm vài phút đồng hồ tần hạo h á n lại lần nữa mở mắt ra hắn lần nữa thấy được trên bầu trời thi phong thành thi phong thành trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng nhìn tần hạo h á n thật giống như nhìn một cái hiếm thấy chân bảo ngươi làm được ngươi thế nhưng thật chặn hai lần long nha hơn nữa trong mắt của ta ngươi hẳn là có chút lãnh ngộ đi tân hạo hãn khẽ gật đầu có này hành không này thần ha ha không quan hệ không quan hệ vậy liền để ngươi tại thời khắc sinh tử lần nữa thể hội một lần đi lần này ta sẽ trực tiếp để ngươi khí hóa để ngươi hôi phi lên d i ệ t tân hạo hãn nhìn thi phong thành có chút run dày thân thể tại hắn chân thực chi n h ã n hạn có thể thấy rõ ràng thi phong thành hiện tại suy yếu kia là sắp dầu hết đèn tắt biểu hiện thực h i ệ n nhiên dạng này tuyệt kỹ đối với hắn cũng là vô cùng to lớn tiêu hao hai lần sử dụng đã là cực hạn lần thứ ba tuyệt đối sẽ tiêu hao tính mạng của hắn người vì cái gì? cái Người Ha ha. Người trong giang hồ thân bất do kỳ tần hạo hãn ngươi không cần muốn biết quá nhiều ngươi chỉ cần biết hôm nay giữa ngươi và ta chỉ có một người có thể đi ra mặt trăng này là đủ rồi thi phong thành nhìn nơi xa lam hải tinh một chút trong mắt có cảm khái ta ra hương a ta khả năng trở về không được nhưng là ta hy vọng ngươi vĩnh viễn xinh đẹp như lúc ban đầu tần hạo hãn gặp lại long nha tên ngang ba một tiếng reo rắt long ngâm quanh quẩn giữa thiên địa thi phong thành trực tiếp hóa thân thành cự long lần này mang cho tần h ạ hãn áp lực chưa từng có to lớn trong n h y mắt tần hạo h á n quần áo phân phật tóc dài bay múa không trung ám năng p h u n g trào đất dung núi chuyển chương bốn trăm chín mươi bảy sinh tử tâm tiếp đối mặt thi phong thành một k í c h cuối cùng tần hạo h á n lâm vào một cái cảnh địa cực kỳ nguy hiểm hắn đã hiểu thi phong thành tâm ý người này muốn làm hắn đem long nha một chiêu này tuyệt k ỹ chuyển thừa tiếp trước mặt hai lần ra tay nhiều ít vẫn là có chút bảo lưu tối thiểu nhất tại sau cùng phát lực giai đoạn thi phong thành cũng không có toàn lực ứng phó thế nhưng là lần này khác biệt tần hạo hãn đã không có phân thân có thể cứu mạng nếu như hắn gánh không được một chiêu này như vậy liền thật đã chết rồi nhưng là trước mắt giờ khác này tần hạo hãn lại không nghĩ tới nhiều như vậy t h i phong thành làm như vậy lúc này võ giả chi đạo không phải thời khắc sinh tử tôi luyện căn bản không có khả năng làm tần hạo hãn có chút l ĩ n h nộ cùng đột phá mà nếu như tần hạo hãn không thể l ĩ n h nộ thì phong thành cho rằng tần hạo hãn cũng không có sống cần thiết gánh không được long nha tần hạo hãn liền không có tiếp tục khiêu chiến sinh mệnh chi chu tư cách dù sao đều là chết còn không bằng chết tại long nha hạ trên thực tế trong con mắt của mọi người tần hạo hãn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ ba sinh mệnh chi chu bên trong vốn dĩ muốn hành động rót giờ dựa vào ghế trên lưng thở ra một cái thật dài hô kết thúc không có so này kết quả tốt hơn duy kim tư cũng gật đầu đúng vậy à thi phong thành kiệt lực mà chết thần hạo hãn bị giết ta ở đây trước chúc mừng nghị trưởng đại nhân từ nay về sau lại không có gì có thể lo lắng rót giờ n h a o mắt lại chờ xem kết quả cuối cùng long nha còn chưa tới đến vết nước không gian đã ở chung quanh tùng sinh thần hạo hãn quần áo thậm chí da mặt đều bị lôi kéo về sau múa phải biết hắn nhưng là có hóa rắn làn a bởi vậy có thể thấy được một kích này lược đạo chi lớn đối mặt thiên thai bình thường long nha tần hạo h ắ n động hắn trong đầu q u e n quần long nha mỗi một chi tiết nhỏ muốn đối kháng thi phong thành long nha biện pháp duy nhất chính là đồng dạng lấy long nha phản kích người khác không làm được đến mức này nhưng là có robot tính chất tần hạo h ắ n lại có thể ngắn mùi hai chiêu bên trong tần hạo h ắ n đã học xong sao chép dán bình thường động tác tại thi phong thành ra tay một s á t na đã đồng dạng thi triển ra muốn nói hắn còn có khiếm khuyết đó chính là lực lượng thi phong thành lực lượng tuyệt đối đã vô hạn tiếp cận một vạn nguyên bản thiên địa trung kỳ đỉnh phong cảnh giới giờ khắc này thẳng lên thiên địa hậu kỳ lên trời hậu kỳ cũng không tính là gì đối với thể lực tăng lên là rất có hạn nhưng là cùng lúc đó tần hạo hãn bắt môn đồn giáp cuối cùng một môn tử môn đã mở ra bắt môn đồn giáp quy luật là tại nhiệm đốc cảnh giới về sau sinh tử cảnh giới trước đó nhất định phải toàn bộ mở ra một khi thiên địa cảnh giới đều đột phá vẫn chưa hoàn toàn mở ra bắt môn đột giáp như vậy ngươi liền không còn có mở ra cơ hội ngay tại tử môn mở ra một khắc này tần hạo h á n có một k i a hiểu ra sinh tử sinh tử vô thường võ giả suốt đời theo đuổi vô số năm khổ tu là vì cái gì không phải là vì vĩnh sinh sao nhưng là muốn vĩnh sinh há lại đơn giản như vậy không thấy nhiều như vậy sinh tử cảnh giới người đều cắm ở sinh tử huyền quan một bước k i a không qua được sao hiện tại tần hạo h á n biết nguyên nhân chỉ có chân chính không sợ sinh tử coi nhẹ sinh tử mới có thể đột phá sinh tử huyền quan rất nhiều người trong miệng nói xong không sợ chết thậm chí có khả năng khẳng khái chịu chết nhưng là người dám nói nội tâm của hắn không có e ngại sao thời khắc sinh tử có lớn cùng bố có lẽ có người có thể vì nào đó một mục tiêu cùng tín nhiệm đi đối kháng tử vong nhưng là tuyệt đối không thể nói hắn không sợ nên sợ vẫn là muốn sợ muốn thật coi nhẹ biện pháp duy nhất chính là đả thông toàn bộ bắt môn nội giáp nhất là mở ra sau cùng tử môn chỉ có giờ khác này sinh tử tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy huyền diệu trong đó chỗ không phải tự mình trải qua người là căn bản là không có cách thể hội m giờ khác lực này g tần hạo hãn đã ộ n n giáp đả t h ô có thể khẳng định mỗi một cái viên mãn cường giả kỳ thật đều là bắt môn đ ộ n giáp toàn bộ triển khai người mà tần hạo h ắ n mở ra từ môn về sau hắn cảnh giới đã không tính là thiên địa cảnh giới mà là sinh tử cảnh giới chỉ cần thời cơ chín mồi hắn có thể đả thông sau cùng sinh tử huyền quan vậy coi như là một cái viên mãn cường giả theo đột phá đồng thời đến còn có lực lượng tăng lên sinh tử cảnh giới cũng sẽ không làm thể lực của người lớn đến mức nào tăng phúc ngược lại lớn nhất tăng phúc là bắt môn độn giáp toàn bộ mở ra này cho tần hạo hắn trực tiếp mang đến một trăm tám mươi vạn thể lực giờ phút này tần hạo h ắ n thể lực đã cao tới một vạn hóa ra là tám trăm hai mươi vạn lại tăng thêm một trăm tám mươi vạn trực tiếp cắm ở một vạn tiết điểm bên trên Tần thấy tựa thứ Thật một hãn chính mình còn nhưng giống như hạo hồ chế lại cảm có một cô vô hình lực, ước. có cô gì dư bị vũ ô không, hình thần bí, trực tiếp ngăn chở hắn phá. thái thần hạo lượng ngăn Trong quang tần hãn trên người. lực trực tiếp tiếp tục đột không, một bí, bí rơi đạo vào v trụ ý chí đây là tần hạo hãn lần thứ hai trải qua vũ trụ ý chí tẩy lễ có kinh nghiệm lần đầu tiên tần hạo hãn đã rõ ràng chính mình đây là lần nữa sáng tạo ra tu luyện ghi chép toàn vũ trụ tu luyện ghi chép nguyên lai sinh tử cảnh giới một ngàn vạn thể lực hạn mức cao nhất cách nói kỳ thật nhằm vào chính là viên mãn cường giả mà tần hạo h á n còn chưa tới nơi viên mãn cảnh giới cũng đã vượt qua một ngàn vạn hạn mức cao nhất lại lần nữa dẫn tới vũ trụ ý chí bông u xuống lần đầu tiên vũ trụ ý chí bông u xuống làm tần hạo h á n nhận được vô kiên bất tồi kim c h i lực lần này tần hạo h á n trực tiếp cảm nhận được hạo h á n thâm thúy vũ trụ tinh không tầng tầng lớp lớp thứ nguyên lực lượng kia là không gian c h i lực thời gian tựa như chỉ trong nháy mắt đ ứ n g im người khác tựa hồ cũng không có cảm nhận được cái gì chỉ có tần hạo h á n biết hết thể đã khác biệt chuyện nơi đây kết thúc hắn liền có thể bước về phía cảng sâu vũ trụ tinh không trong lòng không một vợ sóng tần hạo hãn không vui không buồn hết thảy đều là nước chạy thành sông hắn vì cái gì muốn vui thật vui sướng hẳn là hắn thân nhân hắn người yêu hắn người nhà tất cả mọi người có thể không buồn không lo sống sót về phần hắn chính mình tại đốn ngộ sinh tử thời khắc đã coi nhẹ tiếp theo hắn phải giải quyết nơi này sau cùng sự tình nói đến t r ậ m kỳ thật giờ khắc này đều phát sinh ở trong ngáy mắt làm tần hạo hãn long nha tư thế bãi ra tới sau t h i phong thành long nha cũng là vừa mới đến tần hạo hãn giơ tay lên cơ hồ giống nhau như lúc long nha phát huy ra thi tiên sinh nếu có một ngày ta có thể khống chế thời gian có lẽ còn có thể nghịch t r u y ể n thời không để ngươi một lần nữa phục sinh nhưng là giờ này ngày này ngươi c h ư a hết nghỉ ngơi một chút đi giang hồ đường xa hy vọng còn có còn nhiều thời gian gặp lại một tiếng reo rắt long ngâm tại không gian bên trong chấn động tần hạo hãn ra tay chính là một đầu màu vàng c ự long kia là huyết mạch của hắn màu vàng long vương huyết mạch cự long phảng phất vờn quanh tinh cầu m à sinh to lớn long nha thậm chí có thể phản xạ mặt trời quang huy cùng đối diện thi phong thành thanh sắc cự long đến rồi một cái trực tiếp nhất đối oanh song long sẽ vết nước không gian giống như pháo hoa nổ tung đồng dạng tại không gian bên trong thoải mái liên tục xuất hiện hết thảy quan sát một màn này địa cầu thiên văn thiết bị tựa hồ cũng bị một cô vô hình năng lượng sung kích trực tiếp vỡ nát liền sinh mệnh chi chu quan chiến rót giờ trước mắt hắn đài điều khiển đều đanh một tiếng bạo liệt phá toái thủy tinh cùng các loại linh kiện tại bên cạnh hắn phát qua nhưng không có làm bị thương hắn mảy may trên mặt trăng hết thảy đều nhìn không thấy rót giờ sắc mặt đen như là đáy nổi một cô vô cùng bất an dự cảm ở trong lòng dâng lên ước chừng sau một phút hắn quay người mặt hướng duy kim tư lập tức đối lam hải tinh tới một cái đại lục soát vô luận như thế nào muốn tìm tới tần hạo hãn người nhà nơi duy kim tư còn có một ít không rõ ràng cho lắm mở miệng hỏi thăm đại nhân tìm những cái kia sâu kiến để làm gì bớt nói nhảm để ngươi làm liền đi làm nếu như ngươi không nghĩ một ngày kia bị người chơi chết g i ó t giờ nước bọt cơ hồ phun đến duy kim tư mặt trên tùy theo mà đến lại là làm duy kim tư đều cảm giác kinh khủng khí tức cường đại hắn không có nhìn lầm kia là nghị trưởng tản ra khí tức so thi phong thành còn kinh khủng hơn chương bốn trăm chín mươi tám truy kích trên mặt trăng kịch liệt năng lượng xung đột rốt cuộc tiêu tán kia một trận đánh nhau trên mặt trăng lưu lại mấy cái vô cùng to lớn núi hình vòng cung nhưng là mọi người cũng không biết kia một trận chiến đấu kết quả là như thế nào tần hạo hãn cùng thi phong thành giống như biến mất cho tới bây giờ không có ở nơi nào xuất hiện qua đồng dạng mà lam hải tinh đ á n g người đã không có tinh lực chú ý những thứ này bởi vì một chiếc vô cùng phi thuyền khổng lồ b u ô n g xuống đến lam hải tinh tầng khí quyển bên trong mọi người thậm chí hoài nghi là người ngoài hành tinh xâm lấn nhưng là rất nhanh bọn họ chỉ biết đáp án sinh mệnh chi chu đây là toàn bộ lam hải tinh chân chính trưởng khống giả vị trí rót giờ cảm thấy sinh mệnh chi chu đã không có dấu ở ngoài không gian tất yếu hắn muốn sử dụng trên phi thuyền to lớn giả đ ạ i trợ r ú t bắt đầu ở lam hải tinh đến một trận toàn cầu đại lục soát bởi vì căn cứ hắn biết đến tin tức thần hạo han cha mẹ còn có bạn gái lúc này đã chẳng biết đi đâu duy nhất có thể xác định chính là bọn họ vẫn như cũ còn tại lam hải tinh bên trong sinh mệnh chi chu năng lượng thật lớn bạo phát ra vô số săn nô tiểu đội giống như châu chấu đồng dạng theo sinh mệnh chi chu bên trong bay ra bắt đầu ở Lam Hải dân chúng bình thường không biết sinh mệnh chi chu nhưng là những cái kia liên bang cùng quốc gia người lãnh đạo lại là biết đến bọn họ không dám chống lại dót giờ mệnh lệnh lập tức phái người tại bên trong hạt khu của mình bắt đầu truy quét mỗi một gia đình đều đối mặt nghiêm ngặt kiểm tra toàn thế giới vệ tinh cùng giã đã đều khởi động đứng lên những cái k i a thiết bị giám sát cũng bắt đầu bị điều lấy video hy vọng tìm được tần hạo hãn người nhà tung tích trong lúc nhất thời toàn bộ lam hải tinh gà bay chó chạy lâm vào một mảnh kinh khủng trong không khí ba đông phi đại thảo nguyên mặt trên nơi này có toàn thế giới nhiều nhất biến dị thú nơi này là nguy hiểm nhất hoang gia khu sẽ rất ít có mạo hiểm giả lại tới đây chịu chết một tòa cao ngất xin lực mã chắt lan ú i bàn hàng ở đây trong một cái sân động tấn hãn n hạo g ư liên nhà tân r hạo này. n g o i t r hát bản nhân cũng không biết còn có như vậy một nơi tồn tại bọn họ ở đây ẩn nấp đã một tháng không dám sử dụng bất luận cái gì thiết bị truyền thông tin lo lắng sẽ bị người truy tung tín hiệu phát hiện có thể là như vậy này tựa hồ cũng đã không an toàn mấy ngày nay không ngừng có phi hành khí xẹt qua không trung xem ra toàn cầu đại điều tra đã bắt đầu chúng ta nhất định phải nhanh rời đi theo á liên bang nơi nào đến nơi đây nửa đường vẫn là bị một ít thiết bị giám sát quay trục đến bọn họ khả năng rất nhanh liền sẽ tìm được chúng ta diệp k i n h my làm ra quyết định ninh lăng tuyết hỏi nhẹ lông mày tỉ chúng ta muốn đi đâu ngồi phi hành khí rời đi đi nam cực đi nam cực đúng vậy chỉ có bên kia không có thiết bị giám sát bao trùm nam cực đại lục rất lớn đầy đủ chúng ta kiên trì một đoạn thời gian nói xong sau diệp k i n h my hỏi hướng tần tiểu bạch tiểu bạch sợ hay sao đã mười tuổi tần tiểu bạch ngẩng đầu lên khẽ lắc đầu không sợ ta cùng mụ mụ cùng một chỗ chờ ba ba trở về tiểu bạch thật ngoan vậy chúng ta lập tức đi ngay diệp k i n h my hành động thực quả quyết mang theo tần hạo hãn cha mẹ một nhóm năm người bước lên phi hành khí đợi đến nam bán cầu tiến vào đêm tối phi hành khí rời đi sơn động nhưng là nàng còn đánh giá thấp sinh mệnh c h i trù lực lượng căn cứ cái này lập tức gian điều tra bọn họ đã khoa chặt tần hạo hãn người nhà đ ộ n tĩnh trước mắt số lớn người lùng bắt ngay tại đông phi hoạt động diệp k i n h my các nàng xuất phát không có một giờ liền đã bị phát hiện diệp k i n h my đã đầy đủ cẩn thận tránh n ẽ rất nhiều truy tung người nhưng là phát hiện các nàng là sinh mệnh chi chu sinh mệnh chi chu dạ đã đủ để quét hình gần phân nửa lam hải tinh khóa chặt đông phi địa khu về sau rất nhanh phát hiện các nàng bọn họ đi tới nam cực phương hướng truy mệnh lệnh này hạ đạt về sau vô số phi hành khí bắt đầu hướng về nam cực phương hướng chen c h ú c mà tới đợi đến diệp k i n h my phát hiện thế cục bất lợi thời điểm các nàng đã không có đường quay về có thể đi diệp k i n h my biện pháp duy nhất chính là làm phi hành khí gia tốc xâm nhập nam cực đại lục hy vọng sử dụng nơi nào tiên khí trời ác liệt cùng bão tuyết hất ra truy minh vì chính mình tranh thủ thời gian mặc dù bây giờ xem ra các nàng bị bắt lại chẳng qua là một cái vấn đề thời gian nhưng là nàng trong lòng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc người yêu của nàng sẽ không vứt bỏ các nàng nhất định sẽ chạy đến một trận truy đuổi chiến tại nam cực đại lục triển khai d i ệ p k i n h mi các nàng phi hành khí là đặt chất chế tốc độ nhanh vô cùng nhiên liệu cũng mang theo rất nhiều những cái kia săn nô tiểu đội phi hành khí muốn bắt lấy các nàng cũng không dễ dàng truy đuổi chiến kéo dài đến một ngày trong lúc đó thậm chí có vài khung phi hành khí bị d i ệ p khinh mi các nàng đánh rơi rót giờ rốt cuộc nhịn không được điều khiển sinh mệnh chi chu đi nam cực to lớn sinh mệnh chi chu lần thứ nhất bay về phía lam hải tinh nam cực đừng nhìn sinh mệnh chi chu vô cùng to lớn tính linh hoạt có chút không thiện nhưng là tốc độ kia tuyệt đối là siêu nhất lưu ngày thứ ba thời điểm d i ệ p khinh mi các nàng phi hành khí tại nam cực điểm gần đây bị sinh mệnh chi chu hoàn toàn bao trùm dài rộng vượt qua năm trăm km to lớn phi hành khí che đậy mặt trời chung quanh là châu chấu đồng dạng các t h ứ phi hành khí tạo thành một cái thật lớn thiên la địa võng các nàng hoàn toàn cùng đường mặt lộ sinh mệnh chi chu phía trên rót giờ rốt cuộc cười rất tốt mặc dù ta chưa hẳn sợ tần hạo hãn nhưng là hiện tại bắt lấy hắn người nhà đây chính là một cái kết quả tốt nhất ta uống qua người làm việc đều là thích vạn vô nhất thất đây đại khái là ta một cái đ a m mê đi duy kim tư cùng nạ gà đứng ở sau lưng hắn còn cảm thấy hắn có chút chuyện b é xé ra to tần hạo hãn chết sống cũng không biết đâu rồi coi như hắn còn sống chẳng lẽ còn có thể là phía bên chính mình ba cái viên mãn đối thủ sao duy kim tư cảm thấy chính mình có thể nhẹ nhom xử lý tần h ạ hãn mặc dù thi phong thành mạnh hơn nhưng là hắn thấy thi phong thành tuyệt đối là nhường duy kim tư người đi đem tần hạo hãn người nhà toàn bộ cho tới nhớ kỹ không muốn để bọn họ chết đi người chết là không có giá trị được rồi đại nhân giao cho ta được rồi mấy người này nhiều nhất là nhâm đốc cảnh giới thu thập bọn họ không cần tốn nhiều sức duy kim tư nhận được mệnh lệnh theo sinh mệnh chi chu rời đi vài giây đồng hồ về sau hắn liền đi tới diệm k i n h mi phi hành khí phía trước h ắ c mấy người các ngươi con kiến nhỏ cút nhanh lên xuống tới không thì ta một cái liền có thể đem các ngươi bóp thành thịt nát nhìn phi hành khí bên ngoài duy kim tư đã nhanh muốn nhiên liệu hao hết diệp k i n h mi đợi người có chút tuyệt vọng chúng ta tuyệt đối không thể rơi vào trong tay địch nhân ngươi sẽ cho tần hạo hãn mang đến vô tận phiền phức linh lăng tuyết chém đinh chặt sắt nói ra những lời này vô luận là tần hạo hãn cha mẹ vẫn là tần tiểu bạch đều đồng ý lời nàng nói diệp k i n h mi càng là quả quyết vậy cho ra hỏa này một pháo sau đó chúng ta tự sát tiểu ma nữ không sợ sinh tử quả quyết dùng phi hành khí sau cùng năng lượng đối duy kim tư n ạ pháo duy kim tư nàng ộ n g không nghĩ tới các nàng thế nhưng dám làm như thế vội vàng trong lúc đó bị làm một cái đầy bụi đất tất nhiên hắn viên mãn cao thủ là không thể nào bị loại công kích này giết chết này ngược lại khơi dậy l ử a giận của hắn muốn chết giơ bàn tay lên một đạo năng lượng quang nhận tại lòng bàn tay xuất hiện mở ra các ngươi cái này xác rùa đen ai không may chết rồi đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội một t r ư ờ n g liền muốn rơi xuống phi hành khí bên trong diệp k i n h mi mấy người cũng tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị khẳng khái chịu chết năng lượng quang nhận rơi xuống ông một tiếng một khe hở không gian xuất hiện diệp k i n h mi các nàng phi hành khí cứ như vậy bị thốn vệ biến mất giống như chưa từng có xuất hiện qua ở đây ai duy kim tư đột nhiên cảm thấy lông tơ đứng dậy chương 499, phá diệt đại kết cục duy kim tư cảm giác sởn tóc gáy làm viên mãn cao thủ hắn đối với nguy hiểm có trời sinh trực giác tuyệt đối là có siêu cấp cường giả đến vừa mới vết nước không gian không phải tự nhiên sinh thành trên cái tinh cầu này thế mà còn có cao thủ như thế duy kim tư kinh hái hỏi tiếp xuống hắn nhìn thấy cả đời khó quên một màn tần hạo hạn giống như theo trong hư không đi tới trực tiếp xuất hiện tại tròng phi hành khí gian lấy duy kim tư nhãn lực thế nhưng không có cảm giác được tần hạo h á n là như thế nào xuất hiện tần hạo h á n cũng không có phản ứng duy kim tư trực tiếp đôi đám người chung quanh nói một câu nói các ngươi tham dự truy sát ta thân nhân n ệ tình các ngươi là tiếp nhận mệnh lệnh tình hôn g d ư ớ i hiện tại ta cho lam hải tinh người một cái cơ hội các ngươi có thể quay người rời đi nếu như không chịu rời đi đó chính là đối địch với ta cơ hồ không có người rời đi có một cái săn nô tiểu đội phi hành khí muốn rời khỏi tần hạo h á n lại chỉ một cái nói hết thể săn nô tiểu đội đều tội ác tài trời ta ở đây tuyên án các ngươi tử hình thế là toàn bộ nam cực điểm gần đây phi hành khí không có một cái rời đi mọi người đang lớn tiếng chửi mắng tần hạo hãn cảm thấy gia hỏa này chính là một người điên nơi này tham dự vây bắt người không tính sinh mệnh chi chu cũng có mấy vài người tần hạo hãn dựa vào cái gì tự tin như vậy tần hạo hãn lại không muốn cùng những này người dài dòng xác thực đã định chưa người chọn rời đi về sau tần hạo hãn q u á t tay không gian sụp đổ vô số vết nước không gian t r ố n g r i ô n g xuất hiện trực tiếp đem ở đây hết thẻ phi hành khí toàn bộ thôn phệ trước đó thôn phệ diệp k i n h mi không gian của các nàng khe hở kia là tần hạo hãn cứu viện đưa các nàng c h u y ể n tống đến an toàn địa điểm mà lần này vết nước không gian bên trong tất cả đều là năng lượng l o ạ n lưu đi vào hẳn phải chết mấy ngàn khiên phi hành khí cứ như vậy biến mất không còn tăng tích trong đó bao quát từng ấy năm tới nay như vậy bắt giữ vô số lam hải tinh người săn nô tiểu đội ở đây bị một m ẹ hốt gọn thấy cảnh này duy kim tư lập tức bắt đầu sinh t h á i ý. hiểu được không gian pháp tắc tần hạo hãn chỉ sợ không phải chính mình có thể đối phó muốn làm liền làm hắn xoay người chạy trước mắt vết nước không gian l o ạ lên một đạo kim khí ở trong vết nước không gian xuất hiện trực tiếp xẹt qua cổ của hắn người chạy đầu r ắ t xuống lại là một mảnh kim quang lấp lóe duy kim tư trực tiếp bị cắt vỡ nát đường đường viên mãn tại chỗ khí tuyệt nhất chiêu giết chết duy kim tư tần hạo hắn một bước đằng này đi thẳng đến sinh mệnh chi chu trước hắn chuẩn xác tìm được đài điều khiển vị trí nơi nào ngồi rót giờ còn có phía sau hắn nạ ga cách thủy tinh tần hạo han đối bọn hắn vây tay nếu như các ngươi còn nghĩ sinh mệnh chi chu hết thể mọi người sống liền ra tới không thì ta liền đem cái này phi thuyền vỡ nát để các ngươi đi trong thái không lưu lạc nạ gà cái thứ nhất nhịn không được liền xông ra ngoài nàng hấp thụ duy kim tư giáo h ấ n thân thể hình rắn tổ vị tránh cho bị đột ngột xuất hiện vết nứt không gian cắt lấn người tới gần tần hạo hán về sau nạ gà ngang nhiên ra quyền tần hạo hán không tránh không né trực tiếp một quyền nên kích một đoàn huyết vụ tại không trung bạo liệt nạ gà một cánh tay vỡ nát têu thẳng một tiếng nạ gà thân thể lui lại một khe hở không gian tại sau lưng xuất hiện nàng căn bản không có cơ hội tránh né rất nhanh bẩy duy kim tư theo gót sinh mệnh chi chu phía trên rót giờ sắc mặt không vui không buồn hắn không có xem chết đi nạ gà mà là đối sinh mệnh chi chu hạ đạt một cái mệnh lệnh hạ xuống mặt đất đi thôi có lẽ các ngươi hẳn là thể nghiệm một chút cảm giác về nhà tại sinh mệnh chi chu người sợ h ã i biểu tình hạ n à y c h i ế c rời rạc tại vũ trụ mấy trăm năm phi thuyền rốt cuộc chầm rãi rơi xuống rơi xuống nam cực đại lục phía trên tần hạo h á n q u á t tay sinh mệnh chi chu một cái bộ vị trực tiếp bị cắt ra nơi nào là sân thi đấu vị trí một đám người từ bên trong vọt ra dẫn đầu người là bắt bản còn có tần hạo h á n những cái t i a dũng sĩ giác đấu các bằng hưu bất quá tần hạo h á n cũng không có cùng bọn hắn giao lưu hắn biết sinh mệnh chi chu cũng không còn có thể tùy ý bay lên không theo những n à y người thu hoạch được tự do phía trên cảnh vệ cũng sẽ không lại chiếm cứ vị trí chủ đạo khả năng sinh mệnh c h i chu người n g còn có thể cùng mặt đất người có một ít xung đột nhưng là kia đã không tại tần hạo hãn cân nhắc hàng ngũ hắn hiện tại trong mắt mục tiêu chỉ có một cái đó chính là g i ó t giờ g i ó t giờ tiên sinh thống trị nhiều năm như vậy ngươi cũng nên theo vương tỏa phía trên xuống tới g i ó t giờ nhìn tần hạo hãn một chút thật sâu hô hít một hơi tần hạo hãn nếu như ngươi chết hết thể đều sẽ trở về hình dáng ban đầu cho nên ta không thể chết mà ngươi thì là chết không có gì đáng tiếc g ó p giờ cười hắc hắc lên tìm đến đừng tưởng rằng thi phong thành cái kia ma quỷ dạy ngươi nhất chiêu ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm biết thi phong thành rõ ràng có được thực lực t u y ệ t mạnh vì cái gì sẽ còn vẫn luôn bị ta áp chế sao t ầ n hạo hắn có chút những m ẩ y chờ giải thích của hắn kia cũng là bởi vì ta thực lực tuyệt đối ở trên hắn nhưng là thi phong thành lại đối ta vô cùng e rẻ hắn căn bản không dám hướng ta khởi s ư ớ n g kiêu chiến nha thực lực của ngươi tại thi phong thành phía trên không sai ngươi biết sinh mệnh c h i chu liên quan tới sinh tử cảnh giới cực hạn lực lượng là một ngàn vạn là thế nào chuyển tới sao kia cũng là bởi vì ta Ta thể lực đạt lực đ ế người một n à là thi phong thành đều không có làm n vạn, phong không cho có thi dù đều đ ợ c cũng chính là vì cái gì ta có điểm đây này, ổn nghị là gì thể thỏa vì ta t r ư tỏa nhân. n ngạc nhìn h g i ó thế nhưng đạt đến loại thực lực này thế nhưng là ngươi lại lựa chọn lưu lên u y thế tục quyền lợi cho nên ngươi cũng chỉ có thể đi đến một bước này rót giờ lập tức giận dữ ngươi hiểu cái gì ta đã thông sinh tử huyền quan đã là bất t ử thân ta còn cần có cái gì theo đuổi sao chẳng lẽ là một cái trưởng khống giả không tốt sao nếu không phải cũng tương tự lo lắng thi phong thành long nha huy lực ta sớm đã đem toàn bộ Lam sớm đem đã bộ húng ả i Tinh chi ngươi lời nói căn bản là không có cách làm cho người ta tin tưởng đem toàn bộ lam hải tinh xem như trại nuôi heo ngươi có tư cách gì nói quốc thái dân an dót giờ cười lạnh một tiếng đừng nói nhảm nói xong lời cuối cùng vẫn là muốn dựa vào thực lực đến quyết định hết thảy tới đi tần hạo hãn chúng ta quyết định sau cùng thắng bại nhìn xem ngươi học được thi phong thành mấy phần bản lĩnh lúc này nam cực trên không tạo qua gió lạnh kẹp theo to lớn tuyết rơi phô thiên cái địa mà xuống hai người đột nhiên tiếp cận chiến đấu khai hỏa rót giờ như thiểm điện tới gần tần hạo hãn ra tay chính là một khe hở không gian khe hở xuất hiện cực kỳ đột ngột căn bản không thể trốn tránh kim khí tại khe hở bên trong xuất hiện trực tiếp mở ra rót giờ thân thể nhưng là làm tần hạo hãn kinh hãi sự tình phát sinh rót giờ căn bản không bị ảnh hưởng tựa hồ từ trên người hắn lướt qua chẳng qua là một đạo quang một quên đánh tới chính giữa tần hạo hãn thân thể tân hạo h à n giống như đạn pháo đồng dạng trực tiếp bị vanh đến một tòa trong núi băng to lớn lực va đập thậm chí đánh nát băng sơn đầy trời băng tuyết bay múa ha ha ha không nghĩ tới đi ngươi tại tiến bộ thời điểm ta cũng không có nhàn g rỗi còn nhờ vào ngươi cùng thi phong thành chiến đấu kích thích ta làm ta cố gắng tiến lên một bước hiện tại ta đã luyện thành hư hóa thân thể ngươi không gian khe hở cùng kim khí đều thành phế vợt nói xong rót giờ lần nữa bay lượn mà đến tốc độ cực nhanh trong gió tuyết hắn thân thể như ẩn như hiện quả nhiên như cùng hắn nói hắn thân thể đều đã năng lượng hóa tần hạo hãn cũng không có bị hắn một quyền phá tan bởi vì hai người thể lực hoàn toàn giống nhau đều là một ngàn vạn thực h ạ có h o a rắn làn r a tần hạo hãn không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại đứng dậy dựa vào thực lực bản thân cùng rót giờ chiến đấu nhưng là rất nhanh hắn phát hiện chính mình không phải là đối thủ vô luận như thế nào công kích rót giờ năng lượng thể đều hoàn toàn không nhìn hắn thật giống như cùng một cái thấy được nhưng là đánh không đến người chiến đấu một thân bản lĩnh hoàn toàn không thể nào phát huy rót giờ cường hãn sức chiến đấu nhận được hoàn toàn phát huy mỗi một kích đều là đòn công kích trí mạng rất nhanh tần hạo hãn liền đã mình đầy thương tích nếu như sớm ngày luyện thành hư hóa thân thể ta giết thi phong thành cũng là trong nháy mắt sự tình chỉ có thể trách người xui xẻo i ó t giờ đã nằm chắc thắng lợi trong tay hắn muốn ở chỗ này ngược sắt tần hạo hãn triệt để kết thúc trận này phân tranh long nha tần hạo hãn long nha gào thét mà tới g i ó t giờ thân thể l ắ c một cái trực tiếp tránh v ọ t tới không dùng lĩnh vực của ngươi không thể áp chế ta không thể hình thành không gian quá chặt long nha mặc dù là năng lượng thể có thể c h ó i buộc ta nhưng là ta hoàn toàn có thể trước thời hạn né tránh tần hạo hãn chết đi một cái thù đao trực tiếp mở ra tần hạo hãn nơi cổ họng máu tươi biểu bay trong lúc đó tần hạo han thất tha thất thể u lùi lại giờ k h ắ c này hắn lần nữa đụng chạm đến tử vong không có cách nào sao ngưỡng vọng không trung tần hạo han ánh mắt có chút tan rã cùng một cái không cách nào công kích người muốn làm sao chiến đấu sinh mệnh chi chu bên kia bắt bàn bọn họ đều khẩn trương nhìn chăm chú đây hết thảy nếu như tần hạo han chết rồi có phải hay không hết thảy sẽ bị đánh về nguyên hình không thậm chí còn không bằng đánh về nguyên hình bởi vì rót giờ nhất định sẽ điên cuồng trả thù hết thẻ có can đạm phản kháng hắn người bọn họ những n à y người đều sẽ chết không có chỗ trôn thế nhưng là nhìn qua tần hạo hãn đã không có phần thắng rồi rót giờ cũng không có cho tần hạo hãn quá nhiều cơ hội k h o á t tay năng lượng to lớn trụ gào thét mà qua liền muốn đem tần hạo hãn triệt để thôn vệ hết thể tựa hồ đã kết thúc làm ngươi đối mặt sinh tử nhưng thật ra là một lựa chọn t ì m đ ư ờ n g sống trong chỗ chết tuyệt đối không phải một câu nói xuông làm ngươi cho rằng sinh mệnh sắp kết thúc lúc có lẽ chính là một khởi đầu mới cái này cần ngươi đến vững vàng nắm chắc không có người sẽ không phạm sai lầm trừ phi hắn là robot chủ nhân ngươi không cần quá nhiều tình cảm ngươi chính là một cái tuyệt đối tỉnh táo robot cơ hội ngay tại nguy cơ xuất hiện một khắc này chủ nhân ta là tét h ta trở về năng lượng trụ sắp thôn vệ tần hạo hãn trong nháy mắt hắn đột nhiên khoác tay một khe hở không gian tại rót giờ phía sau xuất hiện tập hợp toàn bộ lực lượng long nha tại vết nứt không gian bên trong gào thét mà ra không không có gào thét là vô t h a n h vô tức xuất hiện rót giờ toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở phát ra năng lượng trụ phía trên căn bản không có cảm giác được phía sau di động có thể làm được điểm này cũng chỉ có cái này tần hạo hãn không sợ sinh từ người gióp giờ coi là sắp kết thúc lúc cũng chính là hắn lỏng lẻo nhất trễ thời điểm đây là nhân c h i thường tình bởi vì hắn không có khả năng chiếu cố đến phía sau hắn không có tần hạo h ắ n d o b o t đặc tính cũng chỉ có tần hạo h ắ n người như vậy có thể nắm chặt như vậy không phải cơ hội cơ hội cũng chỉ có đồng thời có được không gian năng lực cùng nắm giữ long nha người mới có thể đối gióp giờ năng lượng thể thân thể tạo thành tổn thương ngay tại tần hạo h ắ n muốn bị năng lượng trụ thôn vệ trong n y mắt long nha đem g i ó giờ thôn vệ một đầu to lớn mở ra huyết bùn đại khẩu đem g i ó giờ năng lượng thể một ngụ nước vào không g i ó giờ chật vật bị thôn vệ theo â n thể c ò dóp giờ một tiếng không cam lòng tiêu thảm thân thể đã hoàn toàn biến mất không gian bình phục giống như cự long cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua ở đây vết nước không gian bên trong khắp nơi là vô tận không gian loạn lưu dóp giờ năng lượng thể đến bên trong rất nhanh liền sẽ bị không gian loạn lưu đồng hóa từ đây vĩnh viễn biến mất triệt để tan thành mây khói mất đi chủ nhân khống chế năng lượng trụ tại tần hạo hán bên cạnh lướt qua không có tạo thành bất luận cái gì sát thương tan biến tại vô hình tần hạo hán giơ tay lên trên cổ họng vết xẻo đã t í t vẩy đối với hắn bây giờ cường độ thân thể tới nói không bị triệt để khí hóa đều rất khó tử vong ngầm đầu nhìn về phía đầy trời phong tuyết phong tuyết tựa hồ liền muốn tiêu tán rót giờ chết rồi lam hải tinh lớn nhất ưu ác tính đã bị cắt từ đây trên phiến đại địa này nhân dân sẽ không còn bị nô dịch có lẽ sinh mệnh tri chung người cùng lam hải tinh mặt đất người còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện có thể đó đã không phải là tần hạo hãn quan tâm sự tình hắn thực vui vẻ tết trở về người nhà cũng đều bình an tiếp xuống hắn thân thiết hưởng thụ tốt một đoạn nhân sinh hắn muốn thể nghiệm một chút nhân thế muôn màu bình an làm bạn người nhà trăm năm có lẽ một trăm năm về sau hắn sẽ cáo biệt con cháu của mình lại lần nữa đi vào sinh mệnh c h i chu nơi này bởi vì thiên ngoại còn có vô tận b ự c ngoại văn minh hắn muốn giải bên ngoài đại thiên thế giới khi đó hắn sẽ lần nữa đạp lên võ đạo c r í lộ nhìn xem bên ngoài xuất sắc ở trước đó liên làm sinh hoạt càng nhiều màu sắc hơn một ít đi chúng ta về nhà hết t r ọ n bộ chương không hoàn thành cảm nghĩ rốt cục cũng viết xong máy móc v õ thánh quyển sách này hát thổ viết cũng không hài lòng trong lúc đó cũng xuất hiện rất nhiều khó khăn chắc t r ở thậm chí một lần quý canh quyển sách sáng tác quá trình bên trong ta còn viết một bản phế thổ chỉ huy quan đương nhiên là có chút nội dung khả năng không cùng quy định cho nên đưa đến hai bản đều xuất hiện vấn đề cũng may cuối cùng là kiên trì nổi cũng coi là có một cái viên mãn kết cục cũng không tính lạ vĩ ta không thích lạ vĩ có thể cho còn tại xem độc giả một cái công đạo cũng làm cho hát thổ r ỡ xuống trong lòng tảng đá lớn tháng sau hát thổ kế hoạch mở sách mới ta nghĩ đền bù một chút quyển sách này t i ế t đối nhân vật chính tên không thay đổi nhưng kia hoàn toàn là một cái khác chuyện xưa hiện tại tình hình bệnh dịch nghiêm trọng hy vọng ta các độc giả đều có thể bình an hát thổ hy vọng tại sách mới lúc bắt đầu còn có thể nhìn thấy những cái kia tên quen thuộc kia là đối một cái tác giả lớn nhất an ủi giang hồ đường xa chúng ta còn nhiều thời gian tháng sau thấy